một chỉ điểm ra chính là vô song đao khí hoặc là kiếm khí đã thắng qua lục mạch thần kiếm đơn thuần lấy sáu mạch thôi phát uy lực của kiếm khí có lẽ có thể cùng gió vân t r ú n g kiếm ma đoạn mạch kiếm khí phân cao thấp cái thứ hai cảnh giới chính là trí chí nhu c h i cảnh thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm chính là phát sau mà đến trước hậu phát chế nhân lấy nu thắng cương tu vi nay một tầng đã l u y ệ n thành chỉ lực tiến thêm một tầng tu vi đầy đủ mặc kệ địch nhân kiếm khí đao khí như thế nào ác liệt ở ngón tay mềm chỉ lực dưới cũng muốn trừ khử vô hình giết người cũng là không dính k h lửa cao minh hơn thiếu lâm n i ê m hoa chỉ quá nhiều l、so、một khi đã luyện thành một chỉ này cũng là phong vân hội tụ đại thế thiên thành mang theo vô song uy lực xuyên thủng hết thảy đâm xuyên qua người nhục thân đâm xuyên qua người tinh thần uy lực không thể lường được lấy hạng ương xem ra ba cái cảnh giới thật ra thì trước hai cái cảnh giới chính là đều có thiên vệ không phân sàn sang nhau tần cuối cùng mới là công này thăng hoa chỉ sợ ở trên tiên tiên cũng là vô song sát chiêu hắn sở tu rất nhiều chỉ pháp thật ra thì cũng có thể tham gia hòa vào điểm thạch thành kim này một chỉ giữa bởi vì cái này vốn là bao gồm cương đu thêm nữa thăng hoa biến hóa vô tận mạnh mẽ chỉ pháp có môn chỉ pháp này nếu như hạ ương tu thành có thể nhảy lên mà thành hắn một thân công phạt võ học số một hàng long trưởng các loại võ công cũng muốn đứng giữa bên nhưng tiếp chính là chỉ pháp này quá mức cao thâm tối nghĩa bằng vào ta cả đêm nghiên cứu thiếu lâm tuyệt kỹ ném thành t ạ o điêu luyện cảnh giới cũng khó có thể thời gian ngắn tu thành có thể thấy được môn võ công này lợi hại đối với cái này hạ ương là cực kỳ thoải mái thời gian thật dài không có gặp loại này độ khó cao võ học dù sao võ học của hắn tạo nghệ bày ở nơi này cộng thêm kim hệ võ công dùng nội lực làm trọng hắn nội lực một thành quá nhiều kim hệ võ công đều là túi nhặt giữa liền có thể hiểu thấu đáo không có nhiều tính kiêu h chiến có lẽ lần này hà đông chuyện ta muốn t i ề m tu một đoạn thời gian vô luận như ý thiên ma liên hoàn bát thước vẫn là điểm thạch thành kim chỉ pháp đều khó mà thời gian ngắn luyện được uy lực cùng thành quả hạ ương đầy cói lòng hy vọng tâm tình cực kỳ thoải、mái. cao hứng trên đời này lại không còn so với kiến thức như vậy thần công c à n g có thể để cho hắn vui vẻ chuyện suy nghĩ thông suốt liên đối lấy tu vi đều mơ hồ có chút tinh tiến hạ ương đơn giản giết mấy cái có chút danh tiếng hắc đạo mà thôi đáng giá ngươi vui vẻ như vậy xem xét chính là hai lúa chưa từng thấy việc đời ta đã biết ngươi là từ nhỏ địa phương chạy ra kiến thức không đủ giết một hai cái cao thủ liền đắc chí nhưng tâm tính như vậy là không được chí ít ở trên thân thể ngươi không nên có tâm tính như vậy võ công của ngươi cùng tiềm lực tương lai là đủ để leo lên lớn hơn sân khấu thiên tài săn giết cũng nên là danh chuyển nên danh là châu Quách ậ thậm n chí h đại p i danh môn a o t ứ khi đó ngươi lại vui vẻ mới có giá đó có vẻ tuệ r ị q á c h t u ngọc nhìn hạ gương s á t đao đông nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười có chút bó tay mấy ngày trước giết đầu ứng khoa cũng không gặp hắn vui vẻ như vậy quách tuệ ngọc nát miệng cũng nát miệng hạ gương có thể nói kiến thức tốt hơn nhiều lần đều là dùng một bộ thuyết giáo cùng thưởng thức khẩu khí tới ngươi phản bác nàng đi đúng là không phải chuyện như vậy dù sao người ta là nửa khen nửa giáo dục lại không hiểu rõ mình có vô tự thiên thư có chút nát miệng còn có thể đã chịu nhất là bây giờ tâm tình của hắn cực dai tốt ta đã biết ngươi cùng sở hà rốt cuộc thương lượng x o n g không có ta cảm thấy chính đạo tấn công núi là ở nơi này mấy ngày chúng ta hay là chuẩn bị chuẩn bị hướng phía thải vân phong tiến pháp nói hạ hương lại có chút nhiệt huyết sôi chào nhao nhao muốn thử chém giết triệu thanh phong tôn g i á như ý thiên ma liên hoàn bắt t h ứ c có thể kích phát hắn vô tận ý chí chiến đấu làm như ý thiên ma liên hoàn bắt t h ứ c luyện đến đ ỉ n h phong lại hóa phức tạp thành đơn giản chính là một đao phía d ư ớ i quỷ thần không lưu siêu cường đao pháp thần đào trảm càng khó hơn chính là dán vào mình đã quyết định đao đạo lộ số đối với giá trị của hắn không thua gì bảng cựu trương biểu ở học sinh tiểu học hắn đã làm rơi mất đầu ứng khoa sau đó giết chết triệu thanh phong liền viên mãn người cái gì gấp cao thủ của ma môn sẽ không chỉ có triệu thanh phong cùng đầu ứng khoa hai cái không phải vậy ngươi đã đến trước kia thần bộ môn đã đem bọn họ bắt lại chân chính phiền thoái chính là trên bọn hắn nhân vật nói không chừng có cường giả tiên thiên trần ứng dữ không phải tự định giá chu toàn diên hy quận thần bộ môn lại chịu một lần đá kích vậy thật mặt mũi mất sạch hạ ương gật đầu điểm này hắn cũng biết dù sao sự kiện kia lúc trước đối với hắn xúc động cũng không nhỏ đang nói chuyện ngọn núi b ỗ n nhiên có một chút rung động h ạ n ương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy l ạ n h leo cầm đao tay phải không tự chủ run r u dày bắp thịt cả người cũng đang run r u dày đột nhiên đứng dậy h ạ n ương hiếp mắt nhìn một cái phương hướng trong nội tâm hoảng sợ dạng gì lực lượng cao thủ như thế nào có thể cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ cảm giác như vậy thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất là hắn v õ đạo tiểu thành về sau đã thời gian rất lâu chưa từng có đang trong lúc khiếp sợ xa xa trận buộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt phong áp xen lẫn là người ta sợ hãi hẳn ý hướng phía bốn phương tám hướng của quyển trong lúc nhất thời rất có thiên địa biến sắc cảm giác đây là có cường giả tiên thiên giao chiến m a môn quả nhiên có cao thủ tiên thiên trần ấn dữ hạ ương ngươi còn đang chờ cái gì chém giết triệu thanh phong thời cơ nhưng vào lúc này quách tuệ ngọc hứa một ngụm phun ra tràn vào trong miệng gió lạnh cũng là bỗng nhiên hét lớn so với hai lúa hạ ương nàng là tiếp xúc gần g i qua cường giả tiên thiên người tự nhiên lại càng dễ phán đoán cường giả tiên thiên đơn giản là một cảnh giới vượt qua trên lệnh khoa trương đến loại trình độ này có lầm hay không hạ ương trong nội tâm kinh ngạc song rất nhanh thu liêm tâm tình đây đều là thứ yếu hắn trước mắt cần phải làm là lập tức chạy tới t h ả i vân phong t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm h ố chiến t h ả i vân phong sở dĩ kêu tên như thế bởi vì mỗi khi mặt trời xuống núi đứng ở phía trên ngọn núi này đều có thể thấy được ánh mặt trời chiếu ở đám mây lại bay hơi ra bảy màu sắc phong cảnh lúc này mới bởi vậy gọi tên lúc này một cái l ư n g beo đao kiếm vóc người gầy gò trung niên đang đứng ở t h ả i vân phong tri đ ỉ n h nhìn phía xa hai cái hoàn toàn không giống nhân loại cường giả truy đuổi giao chiến s á t mặt chìm tốt sau l ư n g hắn còn lít nha lít nhít đứng rất nhiều trang phục khác nhau nhưng khi tức tương tự cao thủ thô sơ giản lược khe đếm khoảng chừng hơn trăm cái những người này nhìn xa như vậy chỗ động một tí chấn động sân phong sẽ rách đại đ ị a giao thủ rối rít sợ hãi dựa theo kế hoạch hướng phía dưới núi giải tán chạy trốn không nên cùng người chính đạo dây dưa các vị hy vọng kiềm quận một hồi còn có thể thấy được thân ảnh của các ngươi triệu thanh phong vung tay lên trên ngọn núi mật tê cao thủ thuận lợi toàn diện t á n đi cùng thi triển có thể biết hướng phía bên ngoài đại kỳ sơn phong đi càng nhiều hát đạo tà đạo cao thủ nhìn vào tràng diện này cũng là tùy theo tàn đi không có ma môn đang đánh tiên phong bọn họ làm sao có thể chống đỡ được thần bộ môn cùng chính đạo những cao thủ kia thân là băng ma nhất mạch cầm lái khiến triệu thanh phong lại là không hề động một chút nào cái này còn không chỉ phía sau hắn còn có bảy đại cao thủ cũng là không n ú c đ í c h bảy n g ư ờ i từng cái người mặc một loại băng tinh sáng lên giáp cầm đao kiếm trong tay binh khí tu vi mạnh mẽ khí tức thâm t r ầ m đại thế nối thành một mảnh cái kia gào thét quét sạch gió núi nào h tới tám người này bên người cũng là tan thành mấy khói triệu thanh phong tử kỳ của các ngươi đến quét đại nhân tự mình xuất thủ coi như là băng ma nhất mạch ngươi hộ pháp cũng muốn nuốt hận tại đây trên thải vân phong đ ô n g nhiên quanh quẩn nổi lên một trận chấm thấp hùng hồn tiếng gạo một cái cầm trong tay kim thương hất lên màu đỏ áo choàng nam tử cao lớn nhảy lên sân phong phía sau còn theo mười cái từng cái khí tức khác nhau cao thủ cầm đầu cái này phong cách nam nhân là hà đông phủ kim trương bộ đầu tô huy còn lại còn có thanh giang phủ kim trương bộ đầu liễu nhược hải hà tây phủ kim trương bộ đầu thiệu tục a o thủ trường xuân quan vương giật phong bạch ngọc tự đầu chọc đại hòa thượng hoài tú các loại chính đạo cao thủ đương nhiên càng nhiều người lại là phong tỏa dây núi phải lần này đem băng ma nhất mạch thanh thế thật lớn tặc tử đều diện ở trong đại kỳ sơn tôi y chúng ta ở núi này ở giữa cũng giao thủ ba lần mỗi một lần đều là ba mươi chiêu mà thôi từ đầu đến cuối chưa thể tận hứng hiện tại liền để ta xem một chút ngươi rốt cuộc có năng lực gì ở trước mặt ta phát nôn bừa bãi triệu thanh phong khỏe miệng cười lạnh nhìn lại mắt thanh thế như cũ thật lớn giao thủ sau lưng đao kiếm ra khỏi vỏ ác liệt phong mang dẫn động âm vang minh âm trong không khí ngưng k ế t thành viên viên băng hạt rớt xuống đất hiện ra trên băng ma đại khí công cao thâm tu vi chả lẽ lại sợ ngươi đến đây đi tôi hất lên áo choàng cao lớn vóc người v i n ảnh tiến lên kim thương lắp một cái lấy ra mười mấy đạo thương hoa mỗi một đạo đều có vượt qua lanh hoành kiếm khí hoa sen uy lực một thương phía dưới hiển thị do tự thân tu vi võ đạo đối mặt tô Vi minh ngông vô tận thương kình triệu thanh phong đao kiếm cùng bay kiếm đi thanh linh đao đi nặng nề g h đồng dạng không kém ở phía sau chém ra mật tê đao khí kiếm khí cùng thương kình nổ vàng trên thải vân phòng v a n h bạo núi đá bột đá tung bay hai người vừa ra tay chính là cực kỳ kình bạo đại chiều khí kình lẫn nhau phát dây g i a g i a người bên ngoài căn bản là không có cách đúng tay cùng triệu thanh phong một đạo lưu lại trên thả i vân phong bảy đại cao thủ đối mặt bao vây mình mười mấy người không chút nào sợ thành ra tay trước cùng liễu nhược hải cả đám cũng là ầm ầm ầm một trận l o ạ n chiến bảy người này trong mơ hồ hợp thành một môn trận pháp đem chọn phiến thả i vân phong đỉnh vòng vào trận pháp pha vi bảy người tức là trận nhãn cho dù lấy thiếu đi được nhiều cũng là không rơi vào thế hạ phong hạ ương và quách tuệ ngọc một đường tránh đi nổi điên đồng dạng xông ra ngoài ma môn cùng hắc đạo tà đạo cao thủ đi tới trên thả vân phong thấy được chính là hình ảnh hòa bạ này không tốt bảy người kia mặc trên người băng tinh giáp trụ hình như có gì thường theo xuất thủ thường xuyên vậy mà có thể bay hơi hạt khí thay đổi hoàn cảnh khí tức lạnh như băng này đã có thể ra trì sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể hạn chế chính đạo cao thủ thực lực phát huy quách tuệ ngọc vừa lên núi liền gặp được một màn này sắc mặt biến hóa mang theo lo l ắ n g nói chẳng qua là nàng cũng nhìn không ra bảy người này sơ hở ở nơi nào hai vị lại gặp mặt đây là băng ma nhất mạch tham khảo ma môn vạn đạo luân hồi đại trận sáng chế ra tiểu chu thiên huyền minh trận pháp đối với thân mang thai người của băng ma đại khí công có cực lớn ra trì chẳng qua cũng không cần lo lắng hạ huynh đệ cùng ta cùng nhau xuất thủ trợ giúp trên trận cao thủ chém giết một cái ma đầu trận pháp này có thể phá vỡ hạ hương vừa mới lên tới từ từng cái phương hướng x ô n g lên cao thủ khác cũng không ít cùng hai người bọn họ đáp lời chính là t ử hư quan đệ tử lý triệu kỳ như c ũ phong độ hơn người kiến thức bên trên cũng rất cao minh ha ha cơ hội khó được ta trước hết lên một cái tuổi trẻ cao thủ võ công cũng rất tốt nghe được lời của lý triệu kỳ bay người lên trên trước trường kiếm trong tay hướng phía một cái cao thủ băng ma một đâm cuốn lên không khí phối hợp chân khí của mình hóa thành kiếm khí phun trào uy lực cực kỳ không tầm thường chẳng qua là còn không đợi cao hứng một con thô to bàn tay đã nhấn ở trên đầu của hắn bột một tiếng vỡ vụn ra đỏ lên trận nhìn chạy bắn ra cảnh tượng cực kỳ đẫm máu không biết tự lượng sức mình đây đã là hậu thiên tuyệt đỉnh cấp một tranh p h o n g hắn chẳng qua hậu thiên nhất lưu bên trong hào thủ cũng dám nhúng vào đến trong đó là tự tìm đường chết lại một cái tuổi trẻ cao thủ mở miệng cầm trong tay trượng bát tà linh thương ánh mắt sắp bén hắn nhìn không phải bảy đại cao thủ cùng liễu nhược hải cả đám giao thủ mà là tô huy cùng triệu thanh phong dốc sức đánh một trận cùng là trong trốn võ lâm hiếm thấy thương đạo cao thủ hướng tuân tử tô uy xuất thủ bên trong nhìn thấu không ít môn đạo đối với tăng lên võ học của mình có tác dụng rất lớn giống như hắn còn có không ít hạ ương cũng là một trong số đó chẳng qua là sắc mặt khá là khó coi triệu thanh phong quá mạnh đao kiếm hợp k ích gần như tạo thành một cái hoàn mỹ phối hợp khả năng không thua gì của hệ cao thủ độc cô một hạng đao kiếm song sát 7740 chính thức vì không phá bất bại c h i ề u hắn tự thân tu hành băng ma đại khí công tu vi đ ã thông thập nhị chính kinh tu vi chân khí gần như đến hậu thiên tri cảnh giới viên mãn cùng sức chiến đấu của đậu ứng khoa so sẻ mới đơn giản tranh lệch hai cấp độ coi như là hắn cùng sở hạ cùng nhau vây công phần thắng cũng không đủ ba thành chớ nói chi là hắn con trai độc nhất một người là ngay lúc đó thiên thư cung cấp thông tin bên trong nhắc tới triệu thanh phong là hậu thiên đại thành đậu ứng khoa kia lại là sâu không lường được hiếm khi xuất thủ ta cho rằng hai người là một cái đẳng cấp không nghĩ tới tạo thành tư duy theo q u c n tính sâu không lường được hiếm khi xuất thủ có lẽ rất mạnh có lẽ không phải rất mạnh rất rõ ràng đậu ứng khoa thuộc về cái sau nói cách khác đậu ứng khoa là q u á i nhỏ triệu thanh phong mới là đại buốt như vậy xem ra muốn chém giết triệu thanh phong vẫn là nên tùy thời chờ phân phó quyết định của ta cũng không sai h ạ ương nghĩ sâu xa chân chính hậu tiên đại thành thế mà khủng bố như thế so sánh với sức chiến đấu của hoa bất đồng liền yếu đi nhiều hơn gần nhất mấy lần nhiệm vụ ban thưởng liên quan tới nội lực p h â n thưởng khiến tu vi hắn tăng không ít nhưng cũng chỉ vừa đến sắp đả thông thứ mười một đường kinh mạch trình độ cùng triệu thanh phong vẫn phải có bản chất trên lệch là ta gần nhất một đường chiến thắng cương địch cho nên bành trướng gặp loại nhân vật này vẫn là nên cẩn thận đường đối không thể khinh thường nếu như h ạ ương ngay từ đầu liền bành trướng tới gây sự với triệu thanh phóng nói không chừng đã thi t r ô n đại k ý sơn có thể thấy được vận khí của hắn cũng thật là không tệ đương nhiên hắn cũng sẽ không quá phận thổi phồng đối phương ở điểm thạch thành kim chỉ pháp chưa hết thành giữa hắn vẫn có một chiêu tiểu lý phi đ a o có thể dùng lại uy lực vô t ậ n liền nhìn có thể hay không nắm chắc thời cơ chương 496, ba trượng khí tưởng lại ở hạng ương suy tư giữa lại có ba cái cao thủ ý đổ vọt vào băng ma nhất mạch bảy đại cao thủ hợp thành tiểu chu thiên huyền minh c h ấ n pháp đáng tiếc đều vô công trở lại xem ra hà đông phủ kim trương bộ đầu tô uy mạnh nhất cùng triệu thanh phong một người đân đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lại thế công càng p h á t của m á n h những người còn lại võ công thì kém không ít hạ ương nhìn trên trận hỗn chiến dứt bỏ không biết ở nơi nào giao chiến khi thì dung chuyển ngọn núi không phải người cường giả thiên thiên thuộc về triệu thanh phong cùng tô h i giao thủ tràn g diện nhất là h ù n g vĩ động một tí đao khí kiếm khí thương kình ngoại phóng hai người giao thủ bốn phía trong không gian đều tràn ngập khó mà phân biệt vô song khí kình dù cho là hắn hiện tại đi đến vọt lên khả năng rất lớn cũng muốn bỏ mạng ở bên trong bởi vì đối mặt chính là hai người mà không phải một người lý h u n h chúng ta trước phá huyền minh trận Hạ ư ơ n ba cái cao thủ liên tiếp ra chiêu một đào một kiếm một quyền một kích mạnh hơn một kích lực trùng kích bên trong mang theo xâm nhập cốt tủy hàn ý trong lúc giao thủ hiện ra chân khí là hắn quen thuộc băng ma đại khí công thì ra là thế khó trách lấy thiếu đi được nhiều còn có chất chênh cảm thấy nhược hải mười mấy người cao thủ thật sự nước, lấy chúng chiến quả còn khó mà lấy được nghiến người ngoài trong lệnh. Ương đứng ngoài trận, người đó, khó có thể tham thấy thủ thật thế, thái thể. Hạ hải liêu mười ép ưu là mà mấy dự sự lấy lấy ở quả qua kê xâm nhập giao chiến trong vòng hạ ương mới phát hiện bảy người này tạo thành trận pháp về sau sức chiến đ ấ u cất cao đã đến một t ầ n g khác bảy người đều như vậy cũng cho nên mới lộ ra tràng diện như vậy rằng co hạ ương v ọ o vào lý triệu kỳ cũng là theo sát phía sau trong nháy mắt kiềm khí tranh nhưng minh âm rộng rãi vọt lên tiêu khiến cho lâm vào rằng có khổ chiến bên trong chính đạo cao thủ áp lực giảm nhiều h ạ n ương cùng lý triệu kỳ tìm tới đúng là một tăng một đạo liên hợp tiến công cái k i a băng tinh sáng lên giáp cao thủ một cái lực quyền vô cùng c u ộ n cuộn mà xuống giống như tuyên tiết sông băng đồng dạng c ứ n g d i đạo này chính là cao thủ trường xuân quan vương giật phong xuất thủ đột nhiên đi lại ám hợp chính cung mặc dù không có thi triển thuần túy quyền thuật võ học nhưng khí công vô cùng lợi hại phất tay chính là một đạo kỉnh khí vô hình bắn ra có thúc giục kim đoạn mất sát uy lực vương giật phong còn có một cái thân vận chính là thanh giang phủ thần bộ môn kim trương bộ khoái vương lăng thúc phụ đại ca của hắn chính là trường xuân quan quán chủ đệ tử thân truyền lúc này hạ gương cùng lý triệu kỳ hai cái sinh lực quân gia nhập vương giật phong cùng hoài tú áp lực lập tức đại giảm đồng thời phấn khởi chân khí hướng phía cái kia sáng lên giáp cường giả công tới hạ gương dung hợp thất môn đao pháp một thức trạm kích như tinh hoả liêu nguyên trong a m p u y n trước mắt băng giáp kia cường giả nhận lấy tứ đại cường giả vây công nhấp nô khí lãng như nước thủy triệu thế công khiến hắn ngưng kết biểu lộ rốt cuộc ngưng trệ hét lớn một tiếng sóng âm ngạc ra thay đổi trận trong c h ư ớ c mắt nguyên bản đang cùng đông đảo cao thủ giao chiến tranh phong sáu mặt khác cao thủ đồng thời rút lui nhảy vọt đến gầm thét thay đổi trận trên người ngày một bên bảy người lòng bàn tay sau lưng rán sắt vào một cỗ sức mạnh kinh khủng ba động từ người thứ nhất trên người lan g ra lực lượng cường đại vô song khí thế phóng s ạ đám người hạ gương sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đồng thời nhanh chóng t ố i lui vo công của người này đã mạnh đến cực hạn thậm chí dẫn động trong hư không sóng linh khí không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị miệu sát đây là không tốt bọn họ đều là băng ma con rơi mục đích thực sự chính là muốn mượn cơ k i ế n triệu thanh phong hội tụ cố lực lượng này đánh sâu vào tiên thiên tri cảnh trong chính đạo có mấy cái cao thủ t ở hổn hẹn gắt gao nhìn cái kia tập hợp đủ bảy người công lực trong nháy mắt sáu người biến thành băng tinh chết thật t i ê n lặng còn lại người cuối cùng băng giáp đã nứt ra chân khí dâng trào thế mà tự phát bài xuất bên ngoài cơ thể tạo thành một cỗ thật dày vòng khí bao phủ trong lòng hạ ư ớ g nhảy một cái đánh sâu vào tiên thiên nếu như triệu thanh phong thật sự có quyết định này còn thành công chỉ sợ mọi người ở đây đều muốn toàn quân bị diện tiên thiên hậu tiên t r ê n l ệ n h hơi lớn hắn nghe nói qua hiểu được có thể ở hậu tiên lịch phạt tiên thiên chỉ có nam hương trang ai một người đao này khách cũng là nam hương truyền lại xuất sắc nhất kỳ tài dù vậy t r a n g ai bản thân cảnh giới cũng là đến hậu tiên cực hạn thậm chí phá vỡ cực hạn trình độ bởi vì hắn sớm đã có thể phá vỡ tiên tiên hàng rào chỉ vì tăng cường nội tình đau khổ áp chế hắn c h é m giết cũng chỉ là tiên thiên bình thường lấy bản thân hạ ư ơ n g đánh giá lấy hắn hiện tại nắm giữ võ học tạo nghệ coi như hậu thiên viên mãn cũng không thể nào là một cái nhỏ yếu đối thủ của tiên tiên trừ phi sáng chế ra môn kia lấy tam phân quy nguyên khí cùng t i ê n tầm thần công làm cơ sở dùng hợp giá ý thần công môn kia thần công hoặc là đem mình một thân tu vi đao đạo hoàn toàn hóa thành thần đao chạm lại hoặc là tu thành viên mãn điểm thạch thành kim chỉ pháp trong giao chiến triệu thanh phong càng đánh càng là hưng phấn chân khí xuyên suốt toàn thân đao kiếm đều lấy ra thân thể xoay tròn tạo thành một mảnh kinh khủng khí nhận phong bạo c u ố n về phía t o uy đây là hoàn toàn bất kể tiêu hao toàn lực bắn ra tất cả thực lực sử dụng quyết thắng chiêu nếu bình thường không thắng thì chết đối mặt khủng bố như thế một chiêu t o uy con mắt nâng lên tối hư một ngụm biết đến lấy hắn trước mắt công lực không thể nào tiếp nhận bởi vậy sử dụng bộ pháp k i n h công tránh đi đồng thời thấp thỏm chờ đợi triệu thanh phong chẳng lẽ bản thân từ bỏ sau đó liền gặp được một cái mông lung cái bóng lẻn đến trên đầu triệu thanh phong hướng phía h u y ệ t bách hội của hắn oanh kích m ộ t t r ư ờ n g c u ộ n cuộn chân khí dung nhập trong cơ thể triệu thanh phong bốn phía không gian linh khí kịch liệt nhấp nô giống như xôi c h á o nước sôi ù ngủ n g cục rung động trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng tôi uy thế nào cũng không nghĩ tới có loại này ngoài ý muốn phát sinh lại nghĩ tiến lên đã rất khó đến gần triệu thanh phong quanh thân trong vòng ba trượng bởi vì có một cỗ cực kỳ hùng hậu cưng cỏi linh khí t ư ở n g dung hợp băng ma đại khí công đang một mực đem triệu thanh phong bảo vệ ở giữa toàn lực tiến công ngàn vạn không thể để cho hắn tấn thăng thành công hoài tú hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay thiền trượng trợt bắn ra cùng hắn đồng thời xuất thủ còn có mười mấy người mật t ê vũ khí ngày xưa có thể nổ nát kim thiết c h â n khí lúc này đều bị c ố này khí tường ngăn ở phía ngoài tô h i sắc mặt dữ thợ đỏ chót áo choàng bay phất phới cánh tay phải bắp thịt hở ra hơi nhún chân trực tiếp đạp vỡ đất đá kim thương biến thành ánh sáng vàng trói m ắ t hướng phía triệu thanh phong bạch tới thế như t r ẻ che oanh phá hai trượng khí t ư ờ n g đáng tiếc cuối cùng vẫn là dừng ở cuối cùng một triệu trước triệu thanh phong trong nội tâm bình yên hai tay làm ôm áp hình đao kiếm cắm vào trước người hắm phảng phất muốn ôm sắp đến tiên t i ê n tri cảnh mọi người ở đây thúc thủ vô sách hạ gương trở tay đem bích tì đao đâm vào đất đá bên trong tay phải rủi xuống trong vô thanh vô tước một thanh phi đao bình thường xuất hiện ở đầu ngón tay hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lộ ra năm chắc phần thắng biểu lộ triệu thanh phong trời gây nhiệt còn có thể sống tự gây nhiệt không thể sống nguyên bản lấy đối phương v õ công cùng tu vi tinh thần tiểu lý phi đao chưa chắc bắn đến hiện tại tự phong đường lui chính là một cái đứng ở đó cái b i a khiến hạ ư ơ n g đi đánh mà từ tu vi hạ ư ơ n g tăng sâu đến hiện tại rất lâu không hề sử dụng toàn lực phát ra một đao này chương bốn trăm chín mươi bảy bán giết tiểu lý phi đao cùng bình thường phi đao không giống nhau địa phương chính là ở một đao bên trong hội tụ tinh khí thần t a m bảo giống như là bàn cho phi đao dị thường linh tính hoặc là nói sinh mệnh thần ở chỗ dao động tinh thần của địch nhân ý chí khiến cho tinh thần cùng thực tế cắt đứt khó mà kịp phản ứng tiểu lý phi đao lệ vô hư phát nhất tinh thâm ảo diệu chỗ chính là ở đây người trong băng ma nhất mạch có băng tâm chiếu g i ỏ i tương tự lưu ly tâm kinh của hạ h ư n g triệu thanh phong ở tu vi tinh thần cũng chưa chắc kém hạ hương cho nên nếu như bình thường đệ tính hạ h ư n g một đao bắn rông khả năng là có còn rất lớn cho nên trước kia ý nghĩ của hắn là mượn triệu thanh phong cùng những cường giả khác trong lúc giao thủ ở một bên thực hiện đánh lén như vậy mới có nắm chắc nhất định song triệu thanh phong tiếp nhận cao thủ b ă n g ma kia c n đỉnh ý muốn nhờ vào đó đánh sâu vào tiên tiên c h i cảnh lại bởi vì bên ngoài cơ thể b á trượng có vô cùng ngưng thật cưng cọi hùng hậu khí tường đã cắt trở bỏ bê phòng thủ cái này thật ứng với hạ gương sở cầu bang ma tinh khí thần đều hội tụ ở một đao bên trong hạ ư ơ n g khỏe miệng niết lên ánh mắt của nhiệt triệu thanh phong tính mạng của ngươi ta nhận trên thải vân phong giữa thiên địa trật hiện ra một huy diệu thiên địa đa o quang trong veo trói mắt như sóng nước chiếu xạ dương ánh sáng t r u n g điệp bên trong lấy khí thế một đi không trở lại phá vỡ tầng tầng khí tưởng tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy hình dạng xoắn ố c khí trạng lỗ hổng tô huy cũng khá những người khác cũng được đối mặt triệu thanh phong hộ thể khí tưởng đích thật là thúc thủ vô sách bởi vì bọn họ thiếu loại đó cương mánh quyết tuyệt không lưu một tia đường sống sát chiêu tiểu lý phi đao sở dĩ bị hạ ương coi trọng đó là bởi vì nó vốn là hiếm thấy thần công thậm chí so sánh thế này bên trong ma môn tính dễ nộ thần công t i ê n ma giải thể ánh nắng trên trời huy sái vàng rực chiếu rọi ở trên người triệu thanh phong cảm thụ được càng ngày càng cường đại thực lực thậm chí mơ hồ đụng chạm đến tầng kia bình cảnh trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn song hết thảy hết thảy ở cái kia nói hấp dẫn tất cả mọi người con mắt đ è xuống thái dương quang mang đao q u a n g dưới đều tan thành mây khói một thanh khéo léo phi đao vừa đúng lọt vào trong cổ của hắn trước khi chết hoặc là tử vong một khắp này triệu thanh phong vẫn giữ vững ôm ấp thế giới tư thái chưa từng thay đổi bởi vì hắn đã không thể nào thay đổi một đau này cũng trong nháy mắt dẫn nổ trên núi ánh mắt của vô số người. bao gồm tô uy ở bên trong người đều hoảng sợ nhìn hơi có vẻ hư nhược h ạ n g ư ơ n g tràn đầy k i ế n kỵ giết chết hoa bất đồng đao là kinh diễm là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một đao không những sát cơ nghiêm nghị hơn nữa duy mỹ như m ộ u nguyễn tự nhiên mà thành giết chết đậu ứng khoa đao là bá đạo là hạ gương cùng sở hạ cộng đồng đem đậu đồ ứng khoa đẩy vào tuyệt cảnh khiến tâm hắn thấy sợ hãi muốn chạy trốn chạm xuống ra một đao một đao này hiện thị rõ hạ gương đao đạo bá đạo đao khí phong man ác liệt nhưng cái này hay đao ban về thuần túy lực vẫn không cách nào cùng hôm nay hạ gương hội tụ một thân tinh khí thần bắn ra tiểu lý phi đao so sánh với thậm chí kém quá xa lấy đinh bằng thần đao chạm đại thành đao thần cảnh giới đối mặt lý thám hoa tự mình bắn ra phi đao cũng chưa chắc có thể tiếp nhận đao thần đối với đao thần ai cũng chưa từng kém người nào có thể thấy được một đao này kinh khủng muốn nói khuyết điểm đại khái chính là uy lực quá lớn chỉ có thể một phát bởi vì tiêu hao quá mức kinh khủng lúc này hạ gương đón đầy ngọn núi cường giả hoảng sợ ngưng trọng thái độ bắp chân run lên tứ chi như nhún ra đao nhức nguyên bản hùng hồn bá liệt tam phân quy nguyên khí gần như căn bản không có cái gì sức tự vệ lúc này một cái tam lưu võ giả đều có thể lấy đầu người trên cổ x o n g hắn không chút hoang mang chậm rãi kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người lộ ra một tấm kiên cường dễ nhìn mặt chậm rãi đi đến bên người liễu nhược hải ôm quyền hành lễ sau đó chờ đợi sau lưng liễu nhược hải hắn muốn đã được đến còn lại vô vị lại tham dự cộng thêm chân khí của hắn hao hết nếu muốn ở như thế một đám rồng rắn lẫn lộn địch bạn chớ phân biệt trong cao thủ bảo toàn quang minh thân phận cùng người của thần bộ môn chờ đợi ở cùng một chỗ là lựa chọn sáng suốt nhất liễu nhược hải diện mục kinh nghiêm trên tay thương minh kiếm ưu ám bên trong mang theo ác liệt sắc cơ thấy được hạ gương cũng là bề ngoài tỉnh táo nội tâm khiếp sợ đầu tiên là ngoại hình bên trên biến hóa hạ gương hiện tại cùng khí cầu thổi trực tiếp cao lớn trưởng thành tầm vài vòng khẩu người bi mãnh mặc dù còn có thể nhận ra nhưng cùng trước kia t r ê n l ệ n h rõ ràng rất rõ ràng là có một phen kỳ ngộ lấy liễu nhược hải kinh nghiệm hạ gương hoặc là tu luyện một loại nào đó lợi hại võ công hoặc là thoát thai hoàn cốt nhưng mà này còn phải là hạ gương bản thân có cực lớn tính dẻo thứ yếu là trên thực lực h ạ n ương bây giờ tu vi gần như cùng hắn ngang hàng về phần sức chiến đấu trực tiếp tham khảo vừa rồi h ạ n ương lấy tiểu lý phi đ a o bắn giết khiến cho mọi người thúc thủ vô sách triệu thanh phong thật ra thì một chiêu này trôi qua liễu nhược hải ở trên tư liệu cũng nhìn thấy qua chỉ là không có nghĩ tới có khủng bố như vậy thuần lấy vi lực mà nói miểu sát hắn cũng là rất nhẹ nhàng ha ha hóa ra ngươi hạ ương lần này ngươi lập hạ đại công trước hết giết hoa bất đồng lại chạm triệu thanh phong chỉ sợ ta kim trương bộ đầu này chỗ ngồi cũng ngồi không vững liễu nhược hải tự nhiên cũng cảm nhận được hạ ương lúc này hư nhược cười gật đầu hướng về ngoại giới quan minh thân phận của hạ ương hạ ương đi tới hà đông trừ thiên thư nhiệm vụ cũng ở cồn mò công lao một cái hoa bất đồng một cái triệu thanh phong nếu là hơn nữa đ ầ u ứng hoa ngồi lên kim trương bộ đầu châu ngồi tuyệt đối không phải nói ngoa đương nhiên chuyện không thể nhìn như vậy kim trương bộ đầu chính là lãnh tụ một phương nhân vật võ công năng lực công h â n trung thành thiếu một thứ cũng không được đây chỉ là liễu nhược hải lời nói đ ù a nguyên lai、like、đây chính là hạ ương thật là lợi hại một đao tô uy ngươi nếu là bị một đao này bắn chúng chỉ sợ cũng được hồn bay lên trời a thiệu tục nhìn hạ ương tràn đ â y không thể tưởng tượng nổi lại là thiếu niên vo công như vậy thật sự hiếm có mấu chốt nhất là hắn hay là từ tầng dưới chót đi ra tô uy kim thương đỏ lên áo choảng xem xét chính là rất phong tao người nghe nói như vậy trên mặt cũng có chút nhịn không được đang muốn mở miệng phản bác cái gì phương xa đột nhiên chuyển đến từng tiếng tiếng vang khiến thân thể hắn run lên không tự chủ được quay đầu nhìn về phía dưới thải vân phong giang giác giang giác rung động ầm ầm giống như là một tòa băng sơn bị người nửa đường cắt đứt ầm ầm mà xuống mang theo chấn nhiếp lòng người hùng trắng đồng thời chuyển đến còn có một tiếng cực kỳ hoán đầu câm thanh quách thái sơn núi xanh còn đó nước biết chảy dài hãy đợi đấy đương nhiên ở hạng hương cả đám cảm ứng bên trong thanh âm này mang theo ngoài mạnh trong yếu hương vị phải là ăn quách thái sơn thua lỗ cho nên chạy trốn vẫn không quên nói dọa đây cũng là nhân vật phản diện thông thường thao tác chẳng qua là sau một khắc một tiếng tiếng hét thảm vang lên mang theo tê tâm liệt phế cùng vô cùng tuyệt vọng nghe được trên thả i vân phong tô i u y ở bên trong tất cả mọi người tiểu tâm can bịch, bịch nảy loạn trong lòng tất cả mọi người đều toát ra một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng chẳng qua là có không dám xác nhận hẳn là sẽ không mạnh như vậy a quách thái sơn thần bộ môn hồng y danh bộ cường giả trong tiên tiên h một thân tu vi không nói đăng phong tạo cực cũng là ít có người làm tự chế chín đỉnh điểm cấp trên uy năng không thể lường được hắn có thể chiến thắng băng ma nhất mạch cường giả tiên tiên h ở mọi người trong dự liệu nhưng muốn nói đánh chết vậy khoa t r ư ờ n g tiên tiên h đã là thế giới này một cái võ đạo cao phong mỗi một đều là có thể hướng về chuyển kỳ bước vào cường giả nhất là cái này băng ma nhất mạch cao thủ tiên tiên h nội t ì n h cũng rất thâm trầm sau một khắc từ thải vân phong ngọn nguồn ném lên một người mặc vũ khí toàn thân thi thể huyết đục mơ hồ tới đồng dạng bay vọt mà lên chương ò n có một cái c một p hai tay sau l bốn trăm chín mươi tám thân cao ước chừng hơn một m tám một chút khuôn mặt bình thường khuynh ư ớ n g người đàn ông cậu thả một loại kia tướng mạo một người như vậy bỏ vào phía ngoài nói là làm ruộng nông dân đều có người tin nhưng bây giờ dù thấy chưa từng thấy hắn đều biết đây chính là cường giả tiên thiên quách thái sơn đều cảm giác một cố mạnh mẽ áp lực đánh tới mình giống như một con rút luân dế đối mặt lại là một tòa núi cao vạn trượng hùng vĩ nguy nga mạnh mẽ đến vô địch h ạ n ương cũng là những người này một cái đương nhiên bản thân hắn cũng biết có loại cảm giác này nguyên nhân khá lớn là danh tiếng của quách thái sơn chỗ ở giống như tăng thêm uy nghiêm q u a n hoàn người thật là mạnh mẽ trong lưu ly tâm kinh ta chiếu dọi đến không gian thế mà thật là một tòa tản ra mông lung ánh sáng màu vàng choáng núi cao mà không phải một người đây đã là một cái khác sinh mệnh cấp độ đi. ở bên cạnh quách thái sơn phảng phất lặn nghe đồng dạng thi thể càng tăng thêm tăng thêm uy thế của quách thái sơn nếu như không ngoài dự đoán người này hẳn là băng ma nhất mạch cường giả thiên, thiên cùng quách thái sơn đại chiến một trận cuối cùng chiến bại bị giết quách thái sơn bệ nghễ một cái sau đó đối với kim thương đỏ lên áo choàng cực kỳ khiếp sợ tô huy nói âm thanh rất chóng trẹo rất có tinh thần phần trấn cùng người trẻ tuổi không sai biệt lắm sau một khắc quách thái sơn bàn tay lớn vỗ một cái hạ gương cùng trong đám người một người đàn ông đồng thời bị một cỗ khó mà tránh thoát hùng hậu lực lượng chế trụ lại đ ả mắt người đã trên không trùng bị quách thái sơn mang theo một đường từ trên thải vân phong nhảy xuống thô sơ giản lược đoạn trừng ư thải vân phong cũng có năm trăm l i n cao hạ gương tim đập l o ạ n mắt đổ n h i ệ t lệ là bị hạ xuống lúc nước c u ầ n c u ộ n khí lưu thổi đến đương nhiên cũng không thiếu khẩn trương nguyên nhân chỉ ít năm trăm l i n độ cao quách thái sơn trực tiếp mang theo hai người nhảy xuống đại ca đại lao người bình thường trực tiếp sợ thẻ ra quần t u a lúc rơi xuống đất hạ gương trên cơ bản là chóng mặt thân thể cao lớn tê liệt tới đất phổi giống như là trang một khối đốt đỏ lên san tựa là hủy diệt đau đớn nếu như hơi có một chút chân khí đặt cơ sở hoặc là có đầy đủ thể năng hắn cũng không phải là hiện tại loại trạng thái này có thể thấy được tiểu lý phi đ a o vẫn phải có lấy tính hạn chế đương nhiên đây cũng là truy tầm uy lực cực hạn muốn trả giá cao tình huống bình thường hắn sẽ không toàn lực bay vụt phi đ a o chẳng qua là thực lực triệu thanh phong cùng biểu hiện bây giờ có chút dọn g ư ờ i hắn lại không thể thất thủ chỉ có thể dốc sức ứng phó người phi đ a o rất lợi hại chẳng qua sau một đau người đã gần như hư thoát nhưng không cần thiết vẫn là ít dùng quách thái sơn vừa nói một bên dùng một loại bất đắc dĩ mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía đứng ở một bên quách tuệ ngọc đồng thời trong nháy mắt điểm ra một màu vàng đất khí kình c h ấ n khai người của quách tuệ ngọc mặt nạ lộ ra một tấm xinh đẹp lại dẫn sát khí khuôn mặt nhị nha ngươi chơi vừa đủ náo loạn cũng náo loạn đủ nên cùng ta trở về đi mẹ ngươi cùng tỉ tỉ đều rất nhớ ngươi đừng lại bốc đ ộ n g đối mặt người con gái này quách thái sơn cho dù một thân thực lực siêu tuyệt cũng rất cảm thấy nhức đầu đánh cũng không bỏ được đánh mắng cũng không đành làm mắng thật là xoắn xút hạ u y ê n bản đang ở khôi phục chân khí nghe được lời của quách thái sơn theo bản năng không có kéo c ă n g ở phù một tiếng bật cười nhìn s ắ c mặt khó coi quách tuệ ngọc truyền đến không phải hữu hảo ánh mắt hai tay mở ra làm dáng vô tội đây cũng là quách tuệ ngọc lũ danh hạ ương cũng không biết lão quách là ở dạng gì dưới tình huống cho nàng nổi lên một cái tên như thế hảo hảo một cái bạch phú mỹ đại tiểu thư xinh xinh cứ gọi thành trong thôn nha đầu tên ta không phải đầu tiên điểm thứ nhất ta không gọi nhị nha kêu quách tuệ ngọc nếu như phụ thân đại nhân nguyện ý có thể gọi ta tuệ ngọc thứ hai ta đã trưởng thành có cuộc sống của mình không nhất định phải cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ nếu như ngươi nhất định cưỡng chế ta trở về ghê gớm ta lại chạy trốn một lần quách tuệ ngọc một mặt ngạo kiểu bộ dáng ba lạp ba lạp nói một chàng dù sao chính là một cái quan điểm không về nhà tiếp tục xông sáo giang hồ hướng phía mình hướng tới lý tưởng sinh hoạt bước vào bộ dáng này khiến hạ hương nhớ tới mình ở kiếp trước tuổi dậy thì chính là như thế phản đ ị n h ra t r ư ở n g để ngươi làm cái này ta không phải ta lại muốn ngược lại hình như dùng cái này chứng minh cái gì ngươi không được hôm nay ngươi nhất định cùng ta trở về ngươi một người nữ nhi ra suốt ngày ở bên ngoài giống kiểu gì quách thái sơn sầm mặt lại còn muốn ở dạy dỗ vừa thông suốt quách tuệ ngọc đột nhiên thấy được hạ hương cùng con gái nhà mình hai cái nhữ mày làm mắt dáng vẻ trong lòng giật mình chẳng lẽ ngươi không trở về chính là vì tên t i ể u t ử này hai người các ngươi sẽ không phải đã giải quyết riêng định c h u n g thân đi hạ hương cũng không biết quách thái sơn não mạch kín là thế nào lại là như thế nào đoán hắn cùng quách tuệ ngọc có một chân trong lòng q u ý lên vội vàng đứng người lên lắc đầu khoát tay phủ nhận nói quách đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm ta cùng lệnh thiên kim quan hệ thế nào cũng không có chẳng qua là trong khoảng thời gian này quách cô nương giúp cho ta không ít việc có chút ít giao tình chẳng qua là rất bình thường bằng hữu không có nhi nữ tư t ì n h quách tuệ ngọc cũng là mặt phần má đạo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chẳng qua nàng không có lập tức phản bác ngược lại là dùng một loại rất mờ mờ ánh mắt ôn nhu nhìn hạ h ư ơ n g sau đó mới lắc đầu cha người nói đi nơi nào ta cùng hạ hương vừa mới quen biết không bao lâu chưa nhanh như vậy tên hôn đản này nàng nhất định là cố ý hạ hương vừa tức vừa gấp bình thường cùng ta ác miệng đ ầ khí hiện tại một bộ kiểu diễn bất lòng có sợ thuộc bộ dáng tuyệt đối là muốn cho ta mượn quá quan hạ ương còn muốn lại mở miệng giải thích quách thái sơn lại là dùng một bộ người từng trải biểu lộ nhìn hai người bọn họ như có điều suy nghĩ cười gật đầu hóa ra như vậy ta hiểu được ngươi hiểu n g ư ơ i cái gì đều không rõ đại lao bản thân ngươi nữ nhi mình không biết hay sao đây chính là một cái phiền b a i a trong lòng hạ ương mắt lạnh không đợi nói cái gì quách thái sơn không cao lớn lắm thân thể đã đứng ở trước mặt hắn một cái tay ấn trên vai của hắn dùng một loại cực kỳ an lòng cùng yên tâm ánh mắt nhìn hắn trầm giọng nói hạ ương tuệ ngọc không nghĩ về nhà như vậy thì nhờ ngươi hảo hảo chiếu khán nàng sau này có chuyện gì cũng có thể đến quách ra tìm ta quách thái sơn ba chữ ở u n g châu vẫn làn n ê n có chút phân lượng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt nàng hạng ương có chút khô miệng muốn cự tuyệt lại không nghĩ tới lý do cự tuyệt đây là một cái có thể săn giết tiên tiên h tiếp cận truyền kỳ cường giả nhất là lần này đánh một trận truyền ra hắn uy danh nhất định phóng đại đạt được như vậy một cái đại lao hữu hái cùng hứa hẹn đầy đủ khiến hạng ương đã chịu quách tuệ ngọc mang đến thiền t o á i nhất là h ạ n ương sớm tối muốn tiến quân tiên t i i ê n lại thiếu sót sư phụ chỉ đạo. chương ó q u á c thái bốn trăm chín mươi chín luyện đao hà đông miên dương ngoài núi đại hồ sơn một mảnh thong thả thế núi đứng thẳng hai cái vừa rồi xây xong không bao lâu nhà tranh nhà cỏ trước một khối trên đất trống hạ ương cầm trong tay bích tì đao dưới chân đốn éo thân đao cắt ngang chém thẳng hạng n ương cũng sai người mang theo tin cho liễu nhược hải cùng tự an bách nói mình muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian võ công cho nên tạm thời không thể trở về thần bộ môn sau đó lại ở cao thủ điêu linh lớn hồ lô trên núi mướn người đóng nhà tranh luyện công ở tạm liễu nhược hải cùng t ừ an bách cũng tỏ ra là đã hiểu ngày đó quách thái sơn chém giết băng ma cường giả thiên thiên ở trên thải vân phong mang đi hạ hướng bị hơn trăm cao thủ tận mắt nhìn thấy có một phen gặp gỡ rất bình thường về phần quách tuệ ngọc đối với cái này cũng không có ý kiến gì tính tình của nàng là chỉ cần không về nhà thế nào đều tốt cũng không biết quách ra rốt cuộc có cái gì khiến nàng như vậy để ý chẳng qua cái này tất cả tất cả bao gồm hắn tự thân lập hạ công lao hôm đó trên tam sơn máu đổ thanh thiên thảm thiết đại chiến cũng không sánh bằng như ý thiên ma liên hoàn bắt thức môn đao pháp này khiến hắn để ý hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ hai hạ gương cuối cùng từ vô tự thiên tư chỗ đạt được cái môn này huy lăng thiên hạ t h â m ảo vô cùng lại đúng hắn ý nghĩa phi phàm cường đại đao pháp mới được đao này hạ gương như nhặt được trí bảo như đ ó i như khát siêng năng nghiên cứu ngày đêm không phân sau đó phát hiện đao pháp này đích thật là hắn tiếp xúc qua trừ thập nhị trọng lâu c h ạ m thần đao ở ngoài thanh đao mạnh nhất cho dù đồ lục ma đao cũng khó có thể cùng một đao này so sánh với song như ý thiên ma liên hoàn bắt thức mỗi thức ba mươi sáu chiều mỗi chiêu một trăm linh tám biến tổng cộng ba vạn một n g h n một trăm linh bốn chồng biến hóa cho dù lấy hắn lúc này tu vi đao đạo cùng từ t r ư ớ Cũng khó có khó thể thấy đương ợ c cái này, cực chiêu, chạm. trước cũng cũng chiêu có điểm sau khi biến tới phải đại đại phải này thăng hoa một chiêu, thần đao chạm. Muốn thăng hoa, trước muốn đạt tới đỉnh phong, cũng là phải đem ma đao luyện đến đại thành, muốn luyện đến đại thành, cũng không thành. là là đao đạt đem đao đ thể một ma một sớm một sau hóa hoa hoa, ư nhiên đao này gần như vô tận đao chiêu chỉ biến hạ ư ơ n g sở học tất cả đao pháp thuần lấy chiêu thức mà nói cũng có thể hóa thành như ý ma đao tu luyện đao này ngược lại cũng có chút tâm đắc thậm chí thuận buồm s u ố i gió cái này cùng điểm thạch thành kim chỉ gần như không có sai biệt trong thời gian ngắn khiến hạ ư ơ n g thấy được thuần túy võ học khả năng một đao một chỉ có c hạng quy nhận võ học tiềm chất. võ tiềm t r ương c kia ta t đã ở huy sái mồ hôi vất vả cần cù lệ công cả người càng phát si mê mỗi một đao đều tựa hồ có thể hội của mình hướng phía cảnh giới đang đường nhập thất bước vào quách tuệ ngọc thì nhìn hạ gương b ỏ tay một người mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với đem toàn bộ tâm tư đều dùng đan g luyện đao cũng không biết nên bội phục hay là nên đáng thương cuộc sống như thế cũng quá mức không thú vị chẳng qua hình như người như vậy cũng không hiếm thấy hạ gương có thể ở tuổi này có phần thực lực này tuyệt không chỉ ở thiên thư trợ giúp hắn tự thân cố gắng cũng đã chiếm một phần Phanh, Phanh, chuyển thanh chiến kịch Hạ không Quách không xa xa ra trong núi rừng ra âm thanh chiến đấu kịch liệt. Hạ Ương căn bản không lây động, quách tuệ Ngọc cũng liệt, Tuệ cảm đấu lây âm là không ít người chết ở trên núi còn có một số người ẩ n n ú p rơi xuống thành cá lọ lưới cùng tồn tại ở trên núi người chính đạo thường bạo phát đại chiến song hôm nay hình như đặc biệt khác biệt siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên có bảy tám cái người mặc áo đen chân đạp g ợ nước n dày cao thủ dẫn theo hai cái sủi lơ bóng người xông ra núi rừng quá tốt rơi vào t h o n g thả thế núi nhà tranh trước một người cầm đầu cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm thân c a o b ả y thước hai tóc mai thả xuống phát hơi bạc mắt phải bị một khối màu đen b ị mắt phủ lên toàn thân tản ra ác liệt khí t ứ c phía sau đám người võ công cũng là nhất thời tuyển là r i ê n hi quận là g quách tuệ ngọc nguyên bản tâm tình khẩn trương buông lỏng đã tụ tập chân khí cũng chậm rãi tán đi người này là diên hy quận bản thổ một cái cao thủ mạnh mẽ phân thuộc chính đạo mình thành lập một cái là m i n h thủ hạ đều là một đám võ công cao cường hiệp nghĩa h ạ n g người lần này chính đạo tiêu s á t băng ma cùng hắc đạo cao thủ hắn cũng là một thành viên trong đó ngày đó t h ả i vân phong đánh một trận hắn cũng ở hiện trường đây là bích tí đao liên tục giết hoa bất đồng đậu ứng khoa triệu thanh phong hạc ương lạc g a i còn lại mắt trái chuyển động con ngươi chợt co dù lại thấy được còn đang luyện đao hạc ứng trong nội tâm nghiêm nghị nếu bàn về trước mắt diên hy quận vị cao thủ kia danh tiếng nhất sức lực thanh thế lớn nhất thuộc về thanh giang p h ủ thần bộ môn kim trương bộ khoái hạ ương đúng vậy hạ ương mặc dù chưa hết trở về thần bộ môn nhưng đã tấn thăng trước đó hạ ương đem ra được bên ngoài chiến tích cũng không nhiều giết chết hoàng lãng tuy nhỏ có danh tiếng nhưng còn lâu mới có được bây giờ che đậy quần anh tan tác tư thái song hà đông một nhóm hạ ương giết lãnh hành giết hoa bất đồng giết đậu ứng khoa cuối cùng liền sắp tấn thăng tiên tiệu thanh phong cũng bị hắn xử lý chiến tích trói lọi trực tiếp lấy một loại không thể địch nổi bệ nghệ tư thái xâm nhập diên hy quận või Thần bộ môn c h í này h h p trong đã mắt lạc n h giai hạ ương luyện đao pháp đao đao liên hoàn vòng vòng đan sen một thức sát cơ mạnh hơn một thức biến hóa gần như vô cùng vô tận mang theo một loại phức tạp vô tận ma ý mị lực cùng ngày đó bắn ra tiểu lý phi đao hoa mỹ đao quán so sánh với là một loại khác cường đại hào đao pháp đại nhân người này chẳng lẽ chính là bích tỷ đao hạ ương phía sau lạc giai một người áo đen khiếp sợ hỏi thăm lấy hắn bây giờ v õ c ô n g đối mặt hạ ư ơ n g trước mắt thi triển như ý thiên ma liên hoàn bắt thức đao pháp nhiều nhất chỉ có thể ứng đối mười mấy biến hóa sau đó liền sẽ không có chút nào n g o ạ i ý muốn bị bích tỷ đao c h é m giết không tệ người này quả thực lợi hại đao pháp này liền giống là nện trong biên chế chế mạng nện chờ đợi con ngồi tới cửa biến hóa càng nhiều uy lực càng lớn càng thêm kinh khủng từ chúng ta xuất hiện đến bây giờ hắn dòng d ã ra bốn trăm năm mươi sáu đao không có một đao lặp lại đáng sợ lạc giai nhãn lực cũng coi như không tầm thường như ý thiên ma đao pháp cùng tiểu lý phi đao vừa vặn là hai thái cực tiểu lý phi đao rất đơn giản trí cường chỉ có một đao sau một đao đủ để phân thắng bại đoạn mất sinh tử như ý thiên ma đao lại là đến phồn trí cường hơn ba vạn chồng biến hóa nghiên cứu kỹ thiên tư ngu đ ộ t người một đời cũng khó có thể theo dõi một phần mười càng không nói đến tu thành đ ỉ n h phong cuối cùng thăng hoa là một thức thần đao t r ạ n g lạc g a i còn đang quan sát trong rừng lại thoát ra một thân ảnh là một hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi l ư n g đeo đại đao thân thể vĩ n ạ n thấy được đám người lạc g a i vừa muốn chào hỏi lập tức thấy được luyện đao bên trong hạ ương con ngươi co rụt lại bạo phát ra thần quang s á n g trói hạ ương thanh niên này một tiếng quát to mang theo vô cùng mừng rỡ cùng kích động còn có không còn che giấu chiến ý phía sau đại đao ẩm ẩm ra khỏi vỏ hạ ương mấy trận chiến t h à n h danh trực tiếp trở thành diên hy võ lâm tuổi trẻ võ giả ở trong người nổi bật thậm chí có khả năng cùng thế hệ trước danh túc cường giả tranh phong chiến thắng hán chắc chắn nổi danh lập vạn thanh danh lan xa chương năm trăm như ý thiên ma nghiêm anh hảo diên hy quận hà đông một chỗ nổi danh thiên tài đao khách sáu tuổi học võ chín tuổi luyện đao mười ba tuổi gia truyền long b à n đao pháp đã thanh xuất v ũ lam đơn thuần đao pháp cảnh giới thắng qua chính là cha năm nay nghiêm anh hảo hai mươi sáu tuổi không những đao pháp cảnh giới càng thêm tăng cao nội công tu vi ở năm tháng tích lũy cùng ngoại lực nâng lên lên giới cũng không yếu ở một chút thế hệ t r ư ớ c cừng giả song cho đến ngày nay danh tiếng của hắn như cũ chỉ ở hà đông một chỗ lưu truyền liền giống là một cái vòng lẩn quẩn ma chú cho dù võ công của hắn đã thắng qua một chút thế hệ t r ư ớ c cừng giả nhưng cũng khó mà mở ra cục diện cho đến hạ ư ơ n hoành không xuất thế trong khoảng thời gian ngắn trở thành toàn quận trên dưới chạm tay có thể bỏng cao thủ trẻ tuổi hắn liền có một cái cùng nhật ý nghĩ đánh bại hắn đạp bờ vai hắn nhất phi trùng thiên hiện tại hạ ương là diên hy quận nổi danh nhất cao thủ trẻ tuổi nghiêm anh hào chỉ cần đánh bại hắn có thể trong thời gian ngắn nổi danh lập vạn hoàn thành hắn trải qua thời gian dài tâm nguyện trong mắt nóng rực cùng khát vọng xôi trào chiến ý thúc đẩy nghiêm anh hào không chậm trễ chút nào xuất thủ hạ ương uy danh mặc dù đựng nhưng hắn cũng là từ nhỏ đến lớn trong mắt người khác hâm mộ đao đạo thiên tài a nghiêm thiếu hiệp tuyệt đối không thể thấy được nghiêm anh hào hướng phía h ạ ương xuất thủ lạc giai trong nội tâm quýnh lên cao giọng nói ngày đó h ạ ương trên thải vân phong rộng rãi sáng trói phi đao một kích bây giờ để lại cho ấn tượng khó mà phai mở được nghiêm anh hào tuy mạnh nhưng tuyệt không có khả năng là đối thủ của h ạ ương song nghiêm anh hào trái tim như sắt ý như thép cũng là vô cùng có chủ kiến cao thủ trẻ tuổi căn bản chưa từng dừng tay chém ra d ồ n g quận đại pháp ngược lại lại mau lẹ mấy phần g i a đao thời cơ vừa đúng đao quang trong trẹo hiện ra quang huy màu vàng đao thế như chân long bay lên chính này tùy ý tung hành nghiêm anh hào có thể được xưng là thiên tài đao khách thật có chỗ độc đáo thấy được một đao này lạc giai trong nội tâm khẽ động cũng là không khuyên nữa hắn cũng là võ giả đối mặt hai cái này tuổi trẻ võ giả cũng có dòm ngó bọn họ võ học tinh túy tâm tư quách tuệ ngọc cũng là chưa từng xuất thủ can thiệp ý nghĩ của nàng rất đơn giản chính là kiến thức một phen hạ gương gần đây luyện thành như ý thiên ma liên hoàn bắt thức đao pháp nhìn một chút môn đao pháp này rốt cuộc có thể hay không xứng đáng hạ gương mất ă n mất ngủ lấy ngày kế muộn nghiên cứu khổ luyện đinh một tiếng đao khí giao kích âm thanh ở bên trong vùng không gian này q u a n quẩn có chói mắt họa tinh bắn tung tóe bích tỳ trong lúc nhất thời bốn phía cuốn lên nước c u ầ n c u ộ n sôi trào khí lưu hạ ương mặt không thay đổi trong nội tâm vui mừng một mình luyện đào nơi nào có một cái đao đạo hảo thủ cho hắn nhận chiêu tới ra s ư ớ c cho nên nghiêm anh hảo cử động lần này chẳng những không có chọc giận hắn ngược lại khiến hắn cực lớn mừng rỡ như ý thiên ma liên hoàn bắt thức thức thứ nhất chiêu thứ nhất đao thứ nhất triển khai đao thứ hai đao thứ ba cũng là phải thuận lý thành trường trải rộng ra trong lúc nhất thời quanh người hạ ương phảng phất có đếm không hết dom đóm đang bay múa quay quanh tạo thành từng đầu mẩu xanh lá sởi tơ đây là hạ ương g a đao đ ộ con cùng quỹ đạo mỗi một đều lấy cực kỳ yếu ớt tư thái mạnh hơn trước một đ a o trong khoảng thời gian ngắn hạ gương ra bốn mươi ba đ a o ngoại giới người xem ra hạ gương đ a o chiêu mang theo một cố mị lực kỳ dị đ a o đ a o như tơ như xương phản phất một cái vất vả cần cụ nhện bệnh lấy mạng nện chờ đợi lấy con mồi vùng v â y về sau vô lực nhất là lạc dai cảm ứng bên trong theo không ngừng ra đ a o hạ gương đ a o pháp bên trong sát cơ càng ngày càng thịnh uy lực cũng càng ngày càng mạnh đơn giản giống như là vĩnh viễn không có điểm dừng cái này ở nghiêm anh hào trong sự phản ứng cũng có thể nhìn thấu điểm này lúc bắt đầu nghiêm anh h ả o còn có thể cùng hạ ương l u i tới lẫn n h a u công theo hạ ương r a đao càng nhiều biến hóa càng nhiều hắn tiến công thuận lợi càng ít nguyên bản lấy b a đạo mạnh mẽ lấy xưng lòng bản đao pháp sinh sinh khiến thành phòng thù đao cái này tuyệt không phải bản ý của hắn cũng không phải dưới tình huống bình thường hắn nhưng hắn ngày này qua ngày k h á c thành ngày xưa xem thường nhất d á n g vẻ cái này còn không chỉ làm hạ ương r a đao hơn bảy mươi chiều nghiêm anh h ả o đã bắt đầu đỡ trái hở phải khó mà chống đỡ s ắ c mặt trắng bệnh cái chán đại hãn theo kịch liệt va chạm lắc tại không trung để lộ ra vô cùng hư nhược không đúng lấy thực lực hạ ương đã sớm có thể đánh bại nghiêm anh hào đao này hình như cũng không có trong tưởng tượng kinh diễm như vậy cường đại q u é t tuệ ngọc trong mắt lộ ra một tia n g h i hoặc nàng trong ấn tượng hạ ương sức chiến đấu siêu q u ầ n toàn lực phía dưới không ra mười đao đủ để đánh bại nghiêm anh hào vì sao lúc này hao phí trăm chiêu cũng bắt không được người này tới đối đầu ánh mắt của hạ ương lại là càng ngày càng sáng theo ra đao trong lòng liên quan tới như ý thiên ma đao liên quan tới chính mình đao đạo thể nộ càng phát thâm trầm bất luận thực lực bản thân của chính mình kỳ thực ở bốn mươi ba đao hắn đầy có thể đánh tan nghiêm anh hào chẳng qua là người này đao pháp cũng xem là không tệ hắn cố ý lấy người này ma luyện đao pháp cho nên cố ý giảm bất bích tì đao trong tay l ự ợ đạo này mới khiến hắn kéo tới hơn tám mươi đao hạ ương trôi qua đi chính là hóa phức tạp thành đơn giản v ạ n đao thuộc về chạy con đường thường thường một đao giữa ẩn chứa mấy môn khác biệt đao pháp tinh túy cũng dùng cái này phá vỡ hắn cố hữu cảnh giới khiến cho hắn đao đạo tiến nhanh có danh đao khách phong thái khi lấy được như ý thiên ma về sau hắn ngày đêm nghiên cứu khổ tu không ngừng cũng thời gian dần trôi qua đối với cái này cửa đao pháp có lĩnh nộ đồng dạng là hóa phức tạp thành đơn giản t h â n đao chẳng này chính là đem một môn như ý thiên ma liên hoàn bắt thức hòa vào một đao tất cả đao chiêu biến hóa tinh túy là một một đao này cũng là vô kiên bất tội giết thần ma một cái là đem khác biệt đao pháp dung hợp là một một cái là đem một môn đao pháp tất cả chiêu thức biến hóa đao thế dung hợp là một hai cái này kỳ thực là cái trước khó khăn lớn hơn cũng cho nên hạ ương gần đây đao đạo đã đình chỉ không tiến thêm bởi vì tu vi của hắn đã không đủ để khiến hắn càng lên hơn một tầng đánh cái so sánh nguyên bản hạ ương học tập khác biệt n g n h học đủ số ly hóa một cái chưa học được hiểu liền nghĩ đem bọn họ dung hội đến cùng nhau giải quyết khoa học bên trên to lớn vấn đề khó khăn ví dụ như hạch nghiên cứu loại hình như ý thiên ma thì khiến hạ ương chuyên công một khoa tương đương với toán học chờ đến đem toán học hoàn toàn n ắ m trong tay dùng nữa toán học bên trên kiến thức nắm giữ cái khác ngành học cuối cùng đem khác biệt ngành học lẫn nhau sâu chuỗi dung hội quan thông khó khăn giảm mạnh vật lý tính toán cũng muốn dùng đến toán học kiến thức nói như vậy cần phải có thể hiểu nghĩ thông suốt tầng này hạ ương hoàn toàn bông ra bích tì đao trong tay trói buộc như ý uy lực của thiên ma đao trong nháy mắt tăng vọn một đao phía dưới phong kín nghiêm anh hào tất cả đường lui ầm ầm một tiếng tiếng nổ đùng đoằng văng lên bụi mù nổi lên m ộ n phía bên ngoài sân đám người chờ đến cho bụi tán đi thuận lợi thấy được tay phải hạ ư ơ n g cầm đao trôi ngón trỏ trái ngón giữa kẹp lấy bích tì đao thân đao từ đao ngạc miệng trà sát hướng về phía mũi đ a o hình như rất thoải mái hài lòng trước người hắn nghiêm anh hào đại đao đứt gãy từ cai c h á n đến cảm chậm rãi dịn ra một đầu chỉnh tê h ế t tuyến xong hắn cũng không có chết chẳng qua là tự lẩm bẩm n h u khí mất hết trong con mắt tràn đầy hoảng sợ hắn hi hạng ương căn bản không có để hắn vào trong mắt càng không đem hắn trở thành đối thủ chẳng qua là một cái miễn phí đóng c ắ t khiến hắn thỏa thích đi nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng hắn nghiêm anh hảo từ nhỏ đến lớn trong mắt người khác tiền đổ vô lượng đ a u khách như vậy t r ê n lệnh cách xa thua ở trong tay hạng ương cái gọi là hơn tám mươi triệu chẳng qua là một cái t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi hạng ương bích tì h đ a u trở vào bao nhìn nghiêm anh hảo mỉm cười gật đầu sau nghiêm anh hảo thì không phát giác gì chẳng qua là có chút mệnh mọi cùng hư nhược tập tên rời khỏi cũng không biết có phải hay không lòng tin cùng nhuệ khí gặ khó đối với một cái đao khách mà nói không có thẳng tiến không lùi lòng tin cùng nguyễn khí chính là bình thường chính là phế v ậ t lạc g a i nhìn chằm chằm hạ hương hướng phía hắn chắp tay mang theo phía sau cao thủ an tĩnh rời khỏi t r ư ơ n g năm trăm linh một thùng gỗ hiệu ứng hạ hương nhìn nguyên luyện bộ đ a o pháp này hơn mười ngày uy lực liền nhất bản bản nhà còn không bằng trước kia lợi hại đây là có chuyện gì chờ đến lạc g a i cả đám rời khỏi quách tuệ ngọc lấy một loại nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn hạ hương chỉ nghe nói võ công vượt qua luyện c à n mạnh chưa từng thấy vượt qua luyện c à n yếu ngươi biết cái gì gọi là thùng gỗ hiệu ứng một cái thùng gỗ có thể đựng bao nhiêu nước không ở chỗ dài nhất khối kia tấm mà là ngắn nhất khối kia tấm hạ ương lắc đầu nói thuyết pháp này có lẽ không phải rất chuẩn xác nhưng cũng có nhất định sức thuyết phục chí ít hắn thấy ở đao đạo một đường hắn tìm được con đường của mình hóa phức tạp thành đơn giản vạn đao thuộc về chạy đối với hạ ương tự thân mà nói là một tấm ván gô rất dài mà ở nhỏ xíu bên trên ứng dụng lĩnh ngộ hắn còn thiếu sót rất nhiều thuộc về mình được điểm quả t h ậ t dùng mình trôi qua tu luyện dung hợp đao pháp ứng chiến nghiêm anh hảo quả thực khả năng rất mau đem đánh bại thế nhưng đối với hạ ương không có ý nghĩa gì coi như không động đao Hắn như thể cũ có đ e m thất bại từ từng bại, c á i diện. phương Hắn thấy mình lúc trước lúc được ã đi đ ờ n ràng ở vào sân núi, ngày này qua ngày khác muốn nhìn về phương xa phong cảnh, cho rằng đây chính là đỉnh núi,、cuối、cùng chỉ có thể lưu tại nơi này, cũng không còn cách nào leo lên đỉnh phong. g khác, khác cho chỉ thể cách cuối có rõ vào là ở về leo tại đây qua lưu xa ư Đạt đ như ý thiên ma liên hoàn bắt thức lại là khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại lộ số không sai nhưng bước bước quá lớn dễ dàng kéo tới chứng cho nên hắn phải học được làm ra làm chơi ra chơi từng bước từng bước tới trước đem hơn ba vạn cái biến hóa như ý thiên ma đao biến thành một chiêu thần đào trảm chân chính làm đến bước này hắn mới có tư cách vào đi xuống một cái giai đoạn dung hợp khác biệt đao pháp v ề phần trước kia nhìn như thành công hóa phức tạp thành đơn giản tri đạo ví dụ như một đao phía dưới n ắ m chắc cửa đao pháp cái bóng cùng tinh thúy nhìn vô cùng cường đại kỳ thực chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước không có căn cơ đại lâu sụp đổ cũng chỉ ở trong một đêm không phải vậy đối mặt lãnh hành lúc trước hắn cũng sẽ không bỏ ra thời gian dài như vậy mới c ả i quyết cái kia vừa vặn nói do hắn cảnh giới đao đạo cũng không phải là trong tưởng tượng cao minh như vậy thùng gỗ hiệu ứng thuyết pháp này cũng là có chút ý tứ ý của ngươi là môn đao pháp này có thể giúp cho ngươi dôi dài ngắn nhất khối kia tấm quách tuệ ngọc rất thông minh rất nhanh hiểu ý của hạ h ư ơ n g lộ ra một tia kinh ngạc đương nhiên nàng càng tò mò hơn chính là võ công của hạ hương nhìn rất cường đại không có điểm yếu vì sao lại có chút vị nhược điểm đây chính là nàng tính hạn chế dùng người tư duy cùng ánh mắt đối đãi một cái cùng nàng nằm ở hoàn toàn khác biệt trạng thái người thường thường sẽ mang theo chủ quan bên trên ấn tượng cùng nhận định sức phán đoán thường thường sai lệch tự nhiên trên thải vân phong ta mới biết mình là hết ngồi đại giếng phụ thân ngươi cường đại tạm dừng không nói triệu thanh phong cùng hai người tô huy tùy ý một cái thuận lợi không phải ta có thể biết được nổi hạng ư ơ n g thở dài một tiếng võ đạo m ị lực một trong cũng ở chỗ đây cường đại người có thể để n g ư ơ i biết đến một cái nào đó cảnh giới rốt cuộc có thể lợi hại đến mức nào tô huy cùng triệu thanh phong chính là hậu thiên cực hạ sao không phải bọn họ có lẽ rất mạnh nhưng tuyệt không phải vô địch bởi vì hạng ư ơ n g biết đến còn có một người ở trong hậu thiên giết bọn họ như đồ heo làm thịt gà đó chính là nam hương đại đao khách t r a n g ai t r a n g ai chính là cảnh giới hậu thiên sức chiến đấu chi đỉnh mọn núi mười chín châu to lớn hắn chẳng qua an phận r i ê n hy một quận hạ hương tin tưởng vững chắc vẫn có cái thế thiên tiêu có thể ở hậu thiên chém giết c h à n g a i võ đạo vô cùng tận không có tận cùng sức chiến đấu của hậu thiên cũng giống như nhau hạ hương hiện tại ý nghĩ cùng trước kia thuận lợi không giống nhau hắn không còn nóng l ò n g đánh sâu vào tiên tiên h mà là chậm lại bước hắn còn trẻ chưa tới mấy tháng mới tới mười tám tuổi khước tà đao lại ở nam hương cũng không nhất thời vội vã huống hồ hắn có một loại dự cảm nếu như mình có thể đem như ý thiên ma đa hóa thành thần đao trảm cảnh giới đao đạo nhất định có thể tăng nhiều cái gọi là đao dịch người căn bản không có khả năng tồn、tại. điểm này thật ra thì cũng có thể tham khảo đinh bằng thuần lấy đao ma tính mà nói viên nguyệt loan đao khả năng kém khước tà đao nhưng cũng là thần binh nhất lưu thời gian dài đeo có thể khiến người tâm tính điên cuồng k h ắ t máu là một thanh ma đao trước đinh bằng kỳ cũng nhận ảnh hưởng hậu kỳ cảnh giới đao đạo tiến nhanh liền có thể người không đao mà không phải đao dịch người các loại hạ ương đến cảnh giới đinh bằng cho dù hắn không có phá vỡ mà vào tiên tiên cũng có đầy đủ lòng tin áp chế lại tà đương nhiên đây đều là lâu dài chuyện trước mắt hạ ương muốn làm chẳng qua là luyện đao luyện chỉ lắng động công lực vậy ngươi chừng nào thì có thể luyện thành đ à o pháp chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a ăn mặc vào ở còn có các loại đều rất không t i ệ n quách tuệ ngọc có chút bất đắc dĩ hạ ương võ công có cao hay không nàng không thèm để ý nàng để ý chính là lại ở nửa tháng chỉ sợ nàng liền phải vứt bỏ nửa cái mạng thật sự quá g i a n khổ luôn có người hâm mộ trên núi sinh hoạt phiêu nhiên ẩ n giật nhưng chỉ có chân chính ở trên núi sinh hoạt người mới biết rất nhiều rất nhiều khổ sở cùng không t i ệ n nhất là quách tuệ ngọc như vậy đại tiểu thư chờ đã nên xuống núi thời điểm ta tự nhiên sẽ xuống núi hơn nữa sau đó đến lúc lại là một trận buôn ba nếu như ngươi không nhịn nổi nhưng ta lấy trước thời hạn tặng cho ngươi trở về quách q ố c gia đương nhiên ngươi cũng có thể mình chạy trốn nhưng nếu như bị ta bắt trở lại cho ngươi thêm trở về quách q ố c gia chỉ sợ ngươi nghĩ đi phía ngoài đều không làm được đến h ạ ương liếc mắt quách tuệ ngọc nàng này mặc dù phiền thoái một điểm nhưng xem ở nàng lao cha mặt mũi của quách thái sơn có thể thêm chút nhấn m ạ i mặt khác hắn cũng coi là nắm giữ có chút tin tức quách tuệ ngọc rất không muốn trở về quách q ố c gia nơi đó đối với nàng hình như một loại cấm kỵ nhắc tới nơi đó nàng liền sẽ xù lông sẽ làm ra một chút bình thường không thể nào làm ra n h ộ n bộ quả nhiên nghe được lời của hạ hương quách tuệ ngọc sắc mặt biến hóa rất khó coi hung hăng khoét mắt hạ h ư ơ n g tức giận hừ nói ngươi tốt xem như ngươi lợi hại cũng phải nhìn ngươi chừng nào thì đã luyện thành còn có từ hôm nay trở đi cơm của ngươi thức ăn mình chuẩn bị bản cô nương không phải cho ngươi nhóm lửa nấu cơm sai sử nhà đầu nhìn quách tuệ ngọc ngạo kiều rời khỏi r á n vẻ hạ hương lắc đầu coi hắn là nhà có tiền đại thiếu ra chưa làm qua cơm ban đêm gió mát phất phơ xa xa không biết tên khu vực chuyển đến từng trận thú giống lên đầu quách tuệ ngọc đưa ra cửa sổ như thác nước tóc dài dối tung trong mắt sáng trong suốt giống như là ẩn giấu ngôi sao nhìn trong tay hạ gương không ngừng chuyển động gà nướng nước miếng bài thiết coi lại mắt trong tay mình khô cứng vô vị mạt đầu rất cảm giác khó chịu mà lúc này một tiếng tức thời chít chít âm thanh v a n g lên là quách tuệ ngọc bụng đang phát ra kháng nghị nên ăn mặt mũi bụng quách tuệ ngọc rất nhanh từ bỏ cái trước chạy ra phòng đi tới trước đống lửa nhìn hạ ương lộ ra một tia lấy lòng mỉm cười hạ ương không nói gì chẳng qua là cười gật đầu đưa tay làm cái tư thế mời hắn chưa ngây thơ như vậy một bữa ăn no quách tuệ ngọc rất không thục nữa ở một cái mặt đỏ lên nhào nhào hài lòng vỗ vỗ b ả vai hạ ương tiểu tử ta xem trong ngươi sau này ngươi chính là của ta ngự dụng đầu bếp hạ ư ơ n không trả lời chẳng qua là rất đột nhiên té n g a ở cạnh đống lửa Nhìn trên lúc này mẫn đạt đúng là dùng cơm thời gian một tấm đỏ nhạt nước khúc hình dáng trên bàn ăn bày hơn hai mươi dạng món ăn không một giống nhau sát hương mùi đều đủ thưởng thức cũng chỉ có một mình hắn gian phòng bốn phía đứng hầu người làm lại đều không cảm thấy kinh ngạc mẫn đạc chính là hà tây phủ nổi danh đại thương nhân gia tài vô số tự nhiên là ăn tinh tế khỏe mạnh lại có hoa dạng hơn nữa mẫn đạc bản nhân cũng là rất thích phẩm vị thức ăn ngon lúc ăn cơm dù cỡ nào chuyện khẩn cấp cũng không thể quáy dày đến hắn chẳng qua là hôm nay chú định hắn không thể an tâm dùng cơm một trận tiếng bước chân vội vã vang lên là mẫn đạc ngày thường tín nhiệm nhất quảng hàm r a cũng là người hiểu rõ hắn nhất lao ra vừa rồi có người thông qua người gác cổng đưa một tấm bãi thiếp đến đây lai lịch người này vô cùng lao n â không dám tự mình làm chủ chỉ có thể quái dày ngài dùng cơm thời gian xin ngài tự mình định đoạt quản gia nhìn so với mẫn đ ặ c giả hơn rất nhiều mặt mũi tràn đầy đều là nếp may vóc người còn xuống nhưng mà lại là trên mẫn phủ trừ bên ngoài mẫn đ ặ c địa vị cao nhất người cũng là mẫn đ ặ c một chút thị thiếp cũng không so bằng mẫn đ ặ c đứng mày thả tay xuống bên trong tinh xào bắt xứ quản gia triệu chung là hắn mấy chục năm láo h ò a kế không những ở trong phủ vì hắn phân yêu cũng là ở trên phương diện làm ăn cũng nhiều có trợ lực cũng không phải là nông cạn vô trí người, người nào sẽ để cho hắn trịnh trọng như vậy trở thôi đã lấy tới đi mẫn đạc nhận lấy bãi t i ế p đ ó ngay triệu t r u n bông xuống ánh mắt, mở r đến đạc đời khiến trên bốn lớn, an viễn、hạc、hương, một cái khiến hắn vô cùng thống hận người. Mẫn n xem, một phía chỉ chữ hạc có cái vô à chỉ có hai đứa bé, m ộ tại cái bắc cái càng thích, cũng càng coi trọng con của bắc sánh với ngoài nhi, là là mẫn một mẫn mình mẫn huyền, Nga, nữ hắn trọng hương huyền. Ngay t gả ra so lúc mấy tháng trước tộc tế bên trong con trai duy nhất của hắn chết chết ở nam hương giết chết hắn chính là hạc hương không thấy liền nói ta không ở mẫn đạc trực tiếp vận lực bái thiếp trong tay vỡ vụ liên miên nguyên bản ôn hòa sắc mặt trở nên lạnh lẽo thật tốt tâm tình cũng âm v rơi xuống cho dù hắn biết đến mẫn bắc huyền phản bộ i gia tộc trở thành người của ma môn nhưng cũng không thay đổi được hắn đối với hạ hương căm hận lao ra như vậy có phải là không tốt hay không lúc trước rốt cuộc là tiểu thư cùng cô ra mời hắn đến nam hương nhất là bây giờ hắn danh tiếng đang đựng có thần bộ môn ở phía sau chỗ dựa nếu đưa tới hắn bất mãn ta sợ triệu trung thận trọng nói chẳng qua là còn chưa nói xong liền gặp được mẫn đạc vỗ mạnh một cái trước người bàn ăn một trận đinh đinh đương đương âm thanh văng lên chân tu mỹ vị rơi lấy đất sợ cái gì lao phu làm ăn đường đường chính chính lại không cùng ma môn cấu kết hắn có thể có ta. làm gì ta? âm thanh của mẫn đạc vừa rồi rơi xuống ngoài cửa liền đi tiến vào một nam một nữ nam nhân người mặc đen nhánh trang phục v õ sĩ phục đem thân thể hùng vũ buộc vòng quanh cực kỳ thô cạnh đường cong h i ể n thị do nam nhân mỹ cảm sau lưng hắn còn đeo một thanh c h u ô i đao xanh biết chừng đao thân đao dùng màu đen vải b ọ c quấn cũng không lộ ra keo kiệt ngược lại lộ ra thần bí ở nam nhân bên người chính là một cái niên kỷ không xê xích bao nhiêu thiếu nữ vóc người có lồi có lõm khuôn mặt tinh xảo tú mỹ hai tay chắp sau lưng phảng phất mẫn ra là nhà mình hậu hoa viên mẫn lao tiên sinh nếu đường đường chính chính như thế nào lại giáo dục ra một cái dấn thân vào con trai của ma môn hạng ương tự biết mình cùng mẫn đạc có khó mà điều hòa mâu thuẫn cho nên không đợi mẫn đạc đáp lại cùng quách tuệ ngọc hai người trực tiếp xông vào phía sau hai người là mười cái thân thủ không tầm thường hộ viện cao thủ có một cái vẫn là chân khí ngoại phóng cao thủ song đối mặt hạng ương quách tuệ ngọc căn bản ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có chỉ có thể đứng ở phía ngoài nhìn hạng ương và quách tuệ ngọc đi vào gian phòng bích tỳ đao hạng ư n bây giờ ở trong diên hy quận ba phủ tri địa không nói là như sấm bên thai cũng là đại danh đình đình công nhận hậu thiên đình cấp cao thủ trừ quyền c ấ t hơn người đao pháp cao diệu còn có một thức phi đao sát chiêu ác liệt vô cùng ở thấy được bích tì đao trôi đao một sát na kia những này hộ viện đã biết đến hai người không phải là bọn họ có thể ngăn cản hạ ương hào tiểu tử thế nào lao phu trong sạch mấy chục năm đều như vậy há lại cho ngươi một ngụm đều xấu bác huyền có phải là hay không người trong ma môn còn có đại thương cát đây bất quá là nam hương cùng ngươi lời nói của một bên mà thôi mẫn đạt thấy được hạ ương hai cái đi vào đã đoán được thân phận của hắn song khi thế không chút nào rơi xuống đứng dậy đáp lại chẳng qua là nhìn về phía những kia hộ viện sắp mặt mười phân bất thiện trong lòng đã đã quyết định chờ hạng ương rời khỏi thuận lợi đem mười mấy người này toàn diện đuổi ra khỏi mận ra như vậy liên động tay cũng không dám phế vật lưu lại có ích lợi gì hàng năm hắn đều phải tốn phí hết đại lượng kim tiền cùng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng một nhóm cao thủ đã là l à an toàn của mình cũng là vì hắn mỗi ngày kiếm lấy lượng lớn tài phú thương nhân trục lợi hắn hao tốn đại giới muốn xứng đôi tương ứng giá trị hiện tại những người này ở đây hắn xem ra đã thuộc về phế vật vô dụng đương nhiên sẽ không lại tốn tiền cùng bọn họ mẫn lao tiên sinh không hổ là thương h ả i chìm nổi nhân vật lợi hại chẳng qua bằng chứng như núi dung ngươi không được quỷ biện chuyện của mẫn bắc huyền đã nắp h ò m định luận ai cũng lật ra không được nói chuyện chính là quách t u ệ ngọc lúc này phượng mỹ sinh ra huy cũng là có mấy phần quách gia nữ nhi phong thái mẫn bắc huyền là ma s ứ luận thân phận cũng không tính là thấp trực tiếp chịu băng ma cầm lái khiến triệu thanh phong hiệu lệnh thậm chí hà đông loạn trực tiếp nhất ngòi nổ chính là hạ gương giết mẫn bắc huyền lúc này mới đưa đến về sau một dãy chuyện sinh ra thần bộ môn đã sớm điều tra rõ ràng ngươi là người phương nào một giới nữ lưu cũng dám nhúng tay lão phu cùng hạ hương chuyện trong đó mẫn đạc sắc mặt tối đen ở nam hương nữ nhân địa vị quả thực không cao bản thân của hắn cũng có trọng nam khinh nữ ngại thấy được quách tuệ ngọc một cái nho nhỏ cô nương dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi lập tức bất mãn nói quên giới thiệu vị này là quách tuệ ngọc quách cô nương cha chính là thần bộ môn quách thái sơn quách đại nhân hạ hương nhìn mẫn đạc khẽ mỉm cười nói nho nhỏ nữ tử nửa bầu trời hắn liền theo không có cái gì khinh thị nữ nhân y tứ nữ nhân rất phiền t o á i cũng rất khó đối phó nhất là rất nhiều nữ nhân đều rất cần thắc mắt một chút mất tập chúng bị lý hận tia thật là k h o e gió nổi mưa giống như mã phu nhân ở kiểu phong lâm tiên nhi ở lý tầm hoan các loại ví dụ quá nhiều đối mặt riêng hy thần bộ môn danh tiếng nhất sức lực h ạ n g hướng mẫn đ ạ c có can đảm cứng rắn dựa vào lý lẽ biện luận không chút nào sợ song đối mặt cái này nguyên bản không được xem quá nổi lên tiểu cô nương hiện tại biết đến thân phận của nàng mẫn đ ạ c cũng có chút khó làm sắc mặt so với đáy nổi còn đen hơn trong nội tâm một mảnh lạnh như băng quách thái sơn nữ nhi có thể nói là ung châu đỉnh cấp nhị đại ai bảo nàng có một cái võ lực pha trần thân phận địa vị cũng rất cao lao cha hạ ương trong nội tâm buông lỏng mẫn đạt lần này biểu hiện đã nói rõ một vài vấn đề mang theo quách tuệ ngọc tới quả nhiên là một cái sáng suốt quyết định mẫn lao tiên sinh ta đã biết trên tay ngài cất chứa có một viên nguyệt nha bạch ngọc cùng ai này giống nhau như lúc hạng mộ hy vọng ngài có thể cắt nhường điều kiện ngươi mở đương nhiên phải là ta có thể làm được đến hạng hương trực tiếp lộ ra ngay nguyệt nha bạch ngọc trong tay hắn tìm đến mẫn đạt duy nhất mục đích cũng là phải cái này không phải vậy căn bản sẽ không bước lên hà tây địa giới hắn làm sao biết ta có nguyệt nha bạch ngọc chẳng lẽ thần bộ môn tình báo đã lợi hại đến loại trình độ này mẫn đạt thấy được nguyệt nha bạch ngọc lập tức nghĩ tới mình kho tàng trung hòa mai này giống nhau như lúc ngọc bội đó là năm sáu năm trước một lần cất chứa bên trong mua sắm trở về chân phẩm bỏ qua một bên phẩm tướng ngọc này bản thân cũng là có giá trị không nhỏ chẳng qua mẫn đạt lập tức lộ ra một tia cười lạnh ngọc bội kia đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao song hạ ương muốn lại không phải dễ dàng như vậy hạ ương như lời ngươi nói không tệ ta chân quý bên trong quả thực có một viên cùng trên tay ngươi đồng dạng ngọc bội chẳng qua là ngọc bội kia một mực là ta chân ái vật không thể nào vô duyên vô cớ dứt bỏ mẫn đạt vốn là muốn mở ra khiến hạ ương tự đoạn một tay hoặc là tự phế võ công điều kiện để giải sự thù hận của mình nhưng hắn cũng biết đây chỉ là ý nghĩ h a o huyền cho nên dừng một chút tiếp tục nói yêu cầu của ta chỉ có một cái đem mẫn phong t ừ trong nam hương dẫn tới ta chỗ này chỉ cần ngươi có thể làm được bước này n g u y ệ t nha bạch ngọc hai tay dâng lên mẫn bác huyền chết nhưng mẫn bác huyền còn có dòng dõi mẫn phong ngày đó bại trên tay mẫn hàng xa về sau bị mẫn ra các trưởng đ ố i thi hành gia pháp cuối cùng nốt ở nam hương hắn còn còn sống mẫn đạt là một rất truyền thống nam nhân hắn trọng nam kinh nữ thích con trai tự nhiên đối với bảo bồi cháu cũng rất xử lái làm sao có thể dễ dàng tha thứ mẫn phong lưu lại nam hương như cái phế nhân đồng dạng qua hết nửa đời sau hơn nữa hắn cái này gia nghiệp lớn như vậy cũng cần có người kế thừa coi như không có hạ h ương tương lai hắn cũng biết nghị trăm phương ngàn kế đem mẫn phong cấp cứu đi ra hạ h ương chẳng qua là gặp đúng thời mà thôi Tốt, vậy mời mẫn lao tiên sinh đem nguyệt nha bạch ngọc lấy ra đi mẫn phong người đã ở bên ngoài hạ h ương một câu nói khiến mẫn đạt thất kinh người ở bên ngoài chỉ sợ là suy nghĩ lừa h ắ n đem nguyệt nha bạch ngọc lấy ra sau đó dựa vào võ lực của mình trực tiếp c ư p đi a Hắn người này từ trước ừ t đến nay khi ô n g t ế tới ý nghĩ phỏng đoán n g ư quách ô n g có c h tuệ này, ngọc, ngọc tổng hợp phân tích mẫn đạt người này cuộc đời tính tình thích lắm phong cách hành sự lại đem hạ ương cùng hắn phức tạp mâu thuẫn quan hệ thay vào trong đó cuối cùng cho ra mấy cái kết luận mà lấy cứu ra mẫn phong làm dứt bỏ nguyệt nha bạch ngọc điều kiện đúng là trong đó khả năng lớn nhất một cái cho nên hai người từ rời khỏi lớn hồ lô phía sau núi đầu tiên là đi nam hương từ trong tay mận bá tiên đem mẫn phong lộ ra lại một đường ngựa không ngừng có chuẩn bị mặt khác hai cái khả năng cần có đ ồ vật tối hậu phương mới chạy tới hà đông mận ra có thể nói là nguyệt nha bạch ngọc hạ hương làm đầy đủ công tác chuẩn bị muốn chính là một kích phải chúng bây giờ nói không thông hắn mới có thể đi một bước cuối cùng theo q u á c tuệ ngọc hét lên một tiếng âm thanh n ư ơ n theo chân khí truyền bá đến mẫn phủ một nhóm bộ khoái ăn mặc người bước vào m ẫ n phủ cuối cùng đem một cái sắc mặt t r ắ n g bệnh con ngươi giống như băng nam nhân trẻ tuổi dẫn tới trước người mẫn đạt lúc này mẫn phong cùng người bình thường khí tức cũng đều cùng hơn nữa loại này không có lực lượng phù phiếm cùng dùng đóng băng thế giấu kín là hai loại khái niệm nói cách khác v õ công của hắn đã bị người phế bỏ phong nhi mẫn đạt thấy được mẫn phong vội vàng đi lên trước đem dịu dắt qua một bên trên ghế ngồi xuống nguyên bản bất t i ệ n sắc mặt trở nên khẩn trường đau lòng có thể thấy được liếm lấy độc chi tình mẫn phong cùng mẫn bắt huyền thông đồng ma môn muốn ở nam hương làm loạn bị bắt về sau trải qua mẫn ra n g ư ờ i ra pháp xử trí đã bị phế đi một thân võ công lại tiếp này cũng không thể có cơ hội nữa luyện võ chẳng qua những này cũng không ảnh hưởng hắn cuộc sống sau này cuộc sống bình an như cái người bình thường với hắn mà nói chưa chắc không phải một loại may mắn điểm dù sao cũng so cả đời nhốt ở nam hương phải tốt mẫn lao tiên sinh hiện tại ngươi muốn ta làm ta đã hoàn thành n g u y ệ t nha bạch ngọc nên giao cho ta đi hạ hương phá vỡ tổ tôn đoàn tụ ấm áp hình ảnh mà không thay đổi nói hắn vừa rồi lời nói kia cũng là ở khuyên bảo cùng nhắc nhở mẫn đặc mẫn phòng võ công bị phế là nam hương mẫn ra làm không nên vì thế đối với hắn làm ra một chút không lý trí hành vi triệu trung đi bách bảo trong phòng đem nguyệt nha bạch ngọc lấy ra giao cho hắn hạ bộ k h ó i lao phu cùng phong nhi đoàn tụ không có thời gian chiêu đãi ngài liền không tiễn mẫn đ ạ c cũng không quay đầu lại nói một trái tim hoàn toàn đặt ở mình độc tôn trên người trong nội tâm đối với nam hương đ á m tiên lão bất tử càng phát căm hận võ công phế bỏ không thể luyện nữa võ đối với một cái đã từng thể hội qua lực lượng người mà nói là so với chết còn muốn tàn nhẫn hành hạ ngoài phòng triệu trung lĩnh mệnh phái người giữ ở ngoài cửa để tránh mẫn đặc bị người đánh q á i d à mình mang theo hạ hương và quách tuệ ngọc đi lấy nguyệt nha b ạ c h ngọc dưới ánh mặt trời nguyệt nha mỹ ngọc hiện ra màu n g à sữa sờ ở trong tay chân nhắn nó nả hạ hương thở dài nhẹ nhõm lại một khối tới tay lúc này trong thiên thư liên quan tới s i ê u tập nhiệm vụ tin tức một lần nữa biến hóa độ hoàn thành đã đến ba năm còn kém cuối cùng hai cái có thể hoàn thành s i ê u tập nhiệm vụ đạt được thời gian ba năm thiên huyễn bí cảnh lịch luyện phần thưởng nói thật ngọc là tốt ngọc nhưng cũng không đáng được ngươi hao tốn lớn như vậy tinh lực sưu tập a chẳng lẽ ngọc đội kêu bên trong còn có bí mật gì quách tuệ ngọc nhìn hạ hương khỏe môi nhét lên phát ra từ nội tâm thoải mái trong nội tâm k h é động mở miệng hỏi hạ ương không phải một cái tùy tiện cởi trần nỗi lòng người hắn hiện tại vui vẻ như vậy nhất định là được đại tiện nghi điểm này quách tuệ ngọc tin tưởng không nghi ngờ ngươi nói không sai ngọc bội k i a quả thực dính đến một cái bí mật bất quá dưới mắt còn kém cuối cùng hai cái mới có thể kiếm đủ nếu như ngươi muốn cùng ta cùng nhau chia sẻ bí mật này liền giúp ta tìm được cuối cùng hai cái ngọc bội đến lúc đó hết thể tự có đáp án hạ ương ra vẻ cao thâm nói hắn cũng coi là phát hiện quách tuệ ngọc cũng không đơn thuần chẳng qua là phiền t o á i nàng cũng có chỗ dùng rất lớn ví dụ như lần trước đến tiếp sau nhiệm vụ hai hoàn thành cùng hiện tại siêu tập nhiệm vụ tiến hành nàng đều nổi lên không thể coi thường tác dụng cho nên cùng quách tuệ ngọc chia sẻ nguyệt nha bạch ngọc bí mật cũng không tính là bị thua thiệt dù sao võ công là ở chỗ này đặt vào một người là nhìn hai người cũng là nhìn đối với hắn không có tổn thất đối với hắn quan trọng nhất thật ra là thiên huyễn bí cảnh lịch luyện phần thưởng về phấn nguyên hoài nhất võ đạo truyền thừa nói thật hiện tại quách thái sơn cùng thời đỉnh cao nguyên hoài nhất ai mạnh ai yếu vẫn là một cái ẩn số cho nên đối với quách tuệ ngọc mà nói một cái cường giả tiên thiên truyền thừa võ học chưa chắc có nhiều chân quý nha nếu như vậy chúng ta liền nói rõ quách tuệ ngọc có chút hưng phấn theo bản năng liếm liếm quẹ e miệng giống như là muốn săn mồi con mồi nhỏ m u báo có một phen đặc biệt mị lực phong tình tìm u dọ xét mật trải qua các loại mạo hiểm đây chính là nàng một mực hướng tới chương năm trăm linh bốn hỏi tham diên hy u ò n thành từ an bách trong nhà một đầu rõ ràng tráng kiện uy manh rất nhiều chó đen đang ở trong sân vuông vông trực đê ơ bắp thịt cả người đường c o n hở ra lực lượng cường đại tốn trên cổ thô to xích sắt soạt rung động nối rộng ra trong mồm chó chảy nước miếng chảy r ò n g lộ ra bén nhọn chặt chẽ răng nếu như bị cắn một cái đoán chừng mấy lượng thì sẽ không có ở chó đen bên cạnh một cái xinh xắn đáng yêu tiểu nữ h à i đang rụt rè cầm một cây đại bồng xương nhìn cùng ngày x ư a một trời một v ự c t i ể u h ắ có c chút bận tâm cha tiểu hắc có phải là bị bệnh hay không muốn hay không giúp nó tìm đại phu nhìn một chút ta tiểu nữ h à i đúng là riêu phi hoa nữ nhi mới từ trong phòng chạy ra nam nhân lại là nàng mới nhận cha ruột từ an bách đồng thời cũng là gần nhất tấn thăng kim trương bộ k h o i con chó đen này lại là hạ ương sùng vật tiểu hắc lúc trước hạ ương đi đến hà đông trước đưa nó giao cho từ an bách chiếu cố sau đó h ạ hương cho từ an bách mang hộ lời nhắn hắn liền trực tiếp đem tiểu hắc mang về diên hy quận chiếu khán bây giờ cũng có hơn ba tháng thời gian cao lớn hơn không ít không cần chỉ sợ là nó cảm ứ n g được chủ nhân của mình trở về nông thôn chó giữ nhà đã quen sẽ nghe người ta tiếng bước chân có lúc cách tưởng có thể phân biệt ra được chủ nhân của mình phủ định trở về h ạ hương tiểu hắc vừa ra đời không bao lâu liền dập đầu thoát thai hoán cốt đan đan phấn đã khác hẳn với bình thường chó đất hướng phía dị thú linh thú chi lưu thuế biến cho nên có một chút dị thường chẳng có gì lạ đang nói chuyện từ chỗ cửa lớn t r u y ề n đến tiếng đập cửa từ an bách nhìn tiểu hắc càng phát cuồng thiếu tứ chi loạn chiến bén nhọn móng vuốt t r ộ p vào trên đất vang lên kẹt kẹt cười mắng một câu cái này nuôi không quen bạch nhãn lan g ta cho ngươi ăn thời gian dài như vậy mỗi lần trở về cũng không thấy ngươi kích động như vậy cất bước mở ra cửa gỗ quả nhiên là vừa rồi trở về hạ hương bên cạnh hạ hương lại là một cái cực kỳ mỹ mạo linh tú nữ tử hai người đứng chung một chỗ trai tài gái s á c có thể sưng một đôi b í c nhân đem hạ hương và quách tuệ ngọc đón vào cửa trong viện buộc lấy tiểu hắc càng tăng thêm nóng này một tiếng có kẹt không có đem dây s cũng là đem buộc lấy của nó khung sắt kéo con một vòng nhỏ khiến thấy cảnh này mấy người đều mở to hai mắt đây là tiểu hắc mới bất quá mấy tháng không thấy thế mà dáng dấp như thế chẳng thật hạ ư ơ n g con mắt chừng lớn trưởng thành còn chưa tính đem khung sắt kéo con là một cái sinh ra không đủ một năm chó con có thể làm được sao coi như là thoát thai hoán q u ấ t qua cũng quá khoa trương chút ít vội vàng cất bước đều đến trước người tiểu hắc sờ một cái đầu chó thư hoán tiểu hắc nóng n ả y tâm tình nghe nó ô ô nhạ hơi con âm thanh trong lòng cũng có chút không bỏ chờ đến tiểu hắc a n tính lại hạ ương và quách tuệ ngọc theo từ an bách cùng đi đến một gian tiếp khách trong phòng không phải rất lớn nhưng rất sạch sẽ chỉnh tề trong không khí di tản lấy một loại nhàn nhạt hoa sen mùi hương chưa là từ huynh giới thiệu vị này là quách tuệ ngọc quách cô đường phụ thân của nàng hạ ương đang nói chuyện lại bị một mặt không kiên nhẫn quách tuệ ngọc đánh gãy t r ừ n g t r ó n g mắt nói ngươi trực tiếp giới thiệu ta liền s o n g ra đề t r a ta làm cái gì hạ ương sắc mặt có chút mỉm cười mỉm cười đối với từ an bách giang tay ra quách tuệ ngọc nói cũng không sai có mấy người nguyện ý một mực sống ở bậc cha chú phủ ấm phía dưới Từ An b á chưa cũng n là h có điều suy nghĩ. lúc trước Hạng ương cùng một cái khác điều người suy nghĩ, ương hạ hạ một vô d n h chúc ù n n g a mang Chưa u quách Ngọc này. Liên tưởng đến họ quách Tuệ đều quách, nhiều chuyện hiểu. bị Thái chắc Ngọc còn cũng c hẳn hẳn họ thêm phụ thân, rất nhiều liền không tưởng rất đi, liên nói liền nói Sơn này, đến là mừng hạ huynh đệ hà đông nhất chiến thành danh chiến tích khả quan nhảy lên mà thành trong diên hy quận xuất sắc nhất cao thủ trẻ tuổi có thể nói quang tông diệu tổ chờ đợi lẫn nhau quen thuộc giữa lẫn nhau bầu không khí hòa hoán rất nhiều từ an bách liền bắt đầu định hót hạ hướng cảm khái bên trong cũng có được kinh dị thật ra thì cũng không tính là ninh hót bởi vì hạ ư ơ n g bây giờ ở diên hy quận trong thế hệ tuổi trẻ đích thật l à như mặt trời ban trưa ít có người có thể cùng hắn so sánh với chỉ có một chút thế hệ t r ư ớ c cao thủ mới có uy thế như vậy mà đối với tổ tông mấy đời đều là bần n ông bậc cha chú cũng chỉ là tiểu bộ khoái hạ ư ơ n g mà nói có hiện tại loại này d a n h tiếng cùng uy thế nói là quan g tông rượu tổ một điểm không quá đáng từ an bách kinh dị chỗ chính là ở võ công của hạ ư ơ n g có chút vượt quá dự liệu của hắn hà đông p h ủ thành chém giết lãnh hoành thì cũng tôi đi về sau hoa bất đồng đậu ứng h o a triệu thanh phong đó cũng đều là hậu thiên t u y ế t đình tu vi của hạ ắ n hình như còn chưa tới một bước kia. tới một Từ đ i nói liên ca chút chút chẳng đùa, ta chút này chút danh mỏng, chẳng qua này mỏng, trên đ là lụy, ương ờ n chiến không được vài chục lần, thật sự khổ không g đi được khiêu vài khổ chục thật thể、tả. Hạ ư tả. sự lời ấy cũng là thật tình hắn thành danh có thật nhiều tính ngẫu nhiên nhất là trên tuổi tác quá có tính mê hoặc tổng số một chút muốn thành danh người đến tìm hắn khiêu chiến giống như đã bị đánh nhuệ khí mất hết nghiêm anh hảo người như vậy không dứt được ít bọn họ võ công có lẽ lợi hại nhưng không tính là tuyệt đ ỉ n h không dám đi tìm thành danh nhiều năm cao thủ đi liều mạng hạ ương xuất hiện vừa vặn thỏa mãn bọn họ tâm lý may mắn tuổi quá trẻ xuất thân h à n vi danh tiếng không kém hơn một chút danh túc không có cụ thể sư thừa chỉ có thân ở thần bộ môn phiền t o á i một chút nhưng chỉ khiêu chiến không thương tổn người thần bộ môn cũng đã nói không ra cái gì như vậy cái bia đơn giản mười năm cũng khó ra một cái chuyện này ta cũng nghe nói đáng tiếc bọn họ không rõ hạ n huynh đệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào từ an bách chân chính thấy qua võ công của hạ hương cũng chỉ là ở trên sông cùng tưởng tiêu hán một nhóm phát sinh xung đột khi đó võ công của hạ hương thật ra thì còn chưa phát huy hoàn toàn nhưng nội lực bên trên tu vi đã không phải hắn có thể so sánh mô phỏng hai người chuyển、thiếm. thời gian dần trôi qua trở xuống chính đề tư huynh ta n à y tới trừ mang về tiểu hắc còn có một việc muốn mời ngươi tương trợ ngày đó người nhà họ tưởng truy sát diều phi hoa người còn nhớ rõ nói đến đây sắc mặt của tử an bách trở nên nghiêm túc chuyện này hắn đương nhiên sẽ không quên cũng chính là lần đó hắn mới biết mình còn có một đứa con gái hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn ta đương nhiên nhớ kỹ ngay lúc đó nếu không phải hạ huynh đệ xuất thủ ta cùng nữ nhi chỉ sợ còn không thể quen biết nhau ta tuổi già chỉ sợ cũng sẽ sống ở thống khổ cùng hối hận bên trong này ân tử mỗ vĩnh thế không quên lời này nghiêm trọng Tưởng một n cái, cái, cái, cái khác sở mai ta cũng tra được ở trong tay thạch đường bang chủ chức của cự sa bang ta nghe nói thạch đường mất tích trước kia đã từng cùng tự từ huynh gặp mặt không biết tử huynh cũng biết thạch đường bây giờ rơi xuống đối phó tường ra hạ ương lấy thần bộ môn đại thế cùng thực lực bản thân là đủ chỉ có thạch đường liền quách tuệ ngọc mạng lưới tin tức đều khó mà tìm được người này đây mới phải khó giải quyết nhất chứ không đề cập nữa người này thực lực cùng thế lực phía sau liền người đều không tìm được dù có thông thiên tri lực cũng là khó mà hoàn thành nhiệm vụ này cuối cùng một vòng trùng hợp chính là từ an bách vừa vặn thấy qua thạch đường trong truyền thuyết hai người còn giao thủ qua hạ ương lúc này mới ôm l ợ như khả năng đi tới cái này hỏi thăm chương năm trăm linh năm thỉnh cầu thạch đường k h ô n ồ từ ệ ta n g t huynh ấ y q a h đao đạo bá đạo kiên quyết hữu tử vô sinh hạng mộ cũng rất tò mò một đao này về sau kết quả hạng ương tràn đầy phấn khởi cảnh giới từ an bách chẳng qua hậu thiên nhất lưu đến tuyệt đỉnh quá độ nhưng bởi vì nhất đao lưỡng đoạn lực sát thương vô cùng mạnh mẽ bình thường hậu thiên tuyệt đỉnh cũng chưa chắc có thể đón hắn một đao thạch đường lại là thành danh đã lâu cao thủ cường giả nhất là năm tháng tích lũy dưới công lực hỏa hầu nhất định lô hỏa thuần thanh hắn tiếp nhận hai tay khép lại dễ dàng thành thạo điêu luyện v õ công cao hơn ta rất nhiều thậm chí ta có thể cảm giác được hắn đối với ta rất thất vọng nói đến đây từ an bách lộ ra một nụ cười khổ ngay lúc đó hắn ứng phó toàn lực chém ra một đao uy lực vô song cho dù như vậy n h ư cũng không tổn thương được thạch đường nửa phần vo công của người này đã không phải hắn có thể biết tưởng tượng ồ là như vậy hạ gương sắc mặt có chút biến hóa lông mày đ í u lên dễ dàng thành thạo đ i ê u luyện võ công cao hơn một hai bậc đoạn mất khó làm đến từ an bách toàn lực một đ a o lực sát thương hắn cũng không dám coi thường điên điên c ù n g k h ủ n g võ công sâu không lường được từ khi đem cự sa bang giao cho mình đệ đệ về sau thuận lợi lúc gần lúc hiện là luyện công phương diện xảy ra sai sót hạ gương mơ hồ có đoán năm đó thạch đường như mặt trời ban trưa đột nhiên đem cự sa bang trước bang chủ truyền cho đệ đệ của mình chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì sợ lớn như vậy thế lực sụp đổ lúc này mới bất đắc dĩ thoái vị chuyện này là ở hai năm trước ngay lúc đó thạch đường hẳn là còn ở riêng hy quân thành đáng tiếc từ đó về sau ta liền lại chưa từng thấy hắn bất quá khi đó y phục của hắn rách rưới nếu như không phải có người bên ngoài nhận ra hắn chính là thạch đường ta thế nào cũng không nghĩ ra cao thủ một đời sẽ như thế nghèo túng từ an bách tiếp tục nói giọng nói cũng mang theo than thở thạch đường phải là hắn gặp qua cao thủ đáng sợ nhất quách cô nương người thấy thế nào hạ ương h i ể u q u a về sau đem vấn đề vứt cho quách tuyền ngọc nữ nhân này đối với sự vật thường thường có giải thích của mình có khi còn rất tinh chuẩn ví dụ như từ mẫn đạc chỗ đạt được nguyệt nha bạch ngọc lần đó nếu không có gì ngoài ý muốn thạch đường cần phải còn chờ đợi ở d i ê n hy quân thành hắn biến mất rất lâu có lẽ không nhất định là thật không có xuất hiện mà là hắn xuất hiện người khác lại không nhận ra hắn nếu như ven đường xuất hiện một cái điên điên khùng khùng lao ăn mày tóc tai bù s ù nhìn không ra bộ dáng các ngươi sẽ cho rằng người này chính là thạch đường đương nhiên đây chỉ là ta ý nghĩ đầu tiên còn có rất nhiều khó mà giải thích địa phương ví dụ như rõ ràng nhất một điểm cự s a bang phải là hiểu nhất người của thạch đường bọn họ vì sao chẳng quan tâm quách tuệ ngọc mặt lộ tò mò danh tiếng của thạch đường nàng cũng nghe qua năm đó trong đại giang minh cũng có một chỗ cắm rủi không nghĩ tới luân lạc tới loại trình độ này có khả năng nhưng cũng vẹn vẹn loại khả năng tính xem ra còn muốn làm phiền ngươi sẽ giúp ta t r a một chút hạ hương cười nói không đợi quách tuệ ngọc gác miệng nhà danh ngược lại đối với tử an bách trịnh trọng nói tư h u n h hạ ngô còn có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng ngươi có thể đáp ứng quách tuệ ngọc thấy được biểu lộ của hạ hương đoán được cái gì sắc mặt quý lên muốn nói cái gì chẳng qua cuối cùng dàn xuống tới thời gian dài như vậy ở chung được rơi xuống nàng đối với hạ hương cũng coi như có hiệu chút ít ý chí kiên định một khi quyết định làm một loại nào đó chuyện liền sẽ không bởi vì người khác dăm ba câu mà thay đổi hạng huynh đệ có chuyện nói thẳng từ mỗi nếu có thể làm được tất không phải từ chối từ an bách đối với hạng ương rất cảm kích bản thân của hắn cũng là một cái có ơn tất báo người đàn ông chỉ cần không phải vi phạm với hắn d a n h giới cuối cùng chuyện đều có thể đáp ứng Tốt, vậy mời từ huynh cũng chẳng hạng mẫu người một đ a o giống như hai năm trước đối phó thạch đường hạng ương con mắt mị mị khoe miệng nít lên cười yếu ớt nói đương nhiên trong lời nói nội dung không ra quách tuệ ngọc đoán lại làm cho từ an bách thất kinh cái này cái này như thế nào khiến cho ta đã biết hạ n g huynh đệ võ đạo cao minh nhưng chuyện này quá nguy hiểm ta không thể đáp ứng từ an bách lắc đầu liên tục trực tiếp cự tuyệt nếu như đao đạo của hắn có thể thu phóng tự nhiên biến hóa để cho bản thân sử dụng c h ẳ n g một đao cũng không có gì dù sao không có gì nguy hiểm song nhất đao lưỡng đoạn của hắn trải qua thôi phát về sau có thể thả không thể thu lực sát thương vì hắn một thân võ công số một động một tí đem người phân thây đối với hạ ương sử dụng một chiêu này quá mức nguy hiểm trên đời này không dứt được thiếu hụt người muốn tìm chết ví dụ như long phượng kim hoàn Tự thức thức phát tiểu rốt chết lực, kiềm kiến kiến phi vi muốn chế vo công cao cường, cuộc có cỡ nào lực, cuối cùng hư vo vô đao nào lệ lý b ở i giới đao. Ở trong mắt từ an bách hạng ương vo công tuy cao còn dừng lại ở ô đồng thuyền bên trên đối phó t ư ở n g tiêu hán đối mặt nhất đao lưỡng đoạn của hắn có cực lớn khả năng bị trực tiếp chém giết không sao h ạ m g ô tự có hộ thân thủ đoạn huống hồ từ huynh cho rằng ta không có tự vệ thủ đoạn sẽ như thế khinh thường hà hạng ương tận tình thuyết phục không biết nội tình còn chưa tính biết đến từ đầu đến cuối chỉ sợ đều phải đem hắn nhìn thành người điên một phen nương miếng cuối cùng từ an bách vẫn là bị thuyết phục nguyên nhân khá lớn là hạ gương liên tục giết hoa bất đồng ba người chiến tích làm cho người tin phục trong v i ệ n tiểu hắc còn ở lẻ lưới tiểu cô nương sở đầu chó khẩn trương nhìn giữa sân từ an bách cùng hạ gương quách tuệ ngọc ở một bên trầm mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người từ an bách hai tay thả xuống thả hít sâu một hơi bên hông cán cây gỗ t r ư ờ n g đào chậm rãi rút ra lại là làm hai tay cầm đao hình theo công lực hội tụ cùng khí thế tăng lên cả người phảng phất cùng trong tay đao dung hợp thành một thể mang theo vô cùng phong mang cùng ác liệt trên trời mặt trời chiếu xạ quan huy màu vàng phảng phất xa mỏng trụt xuống trong không khí mơ h ổ có một tiếng đao minh vang lên liền màu vàng xa mỏng cũng bị chặt đứt tốt đao đạo bén nhọn như vậy không những dính đến chân khí còn có tinh thần ý chí là ta khinh thường hắn h ạ n ương b i ế n sắc âm thầm đề sức lực chân khí hội tụ lý tầm hoan có thể sáng chế ra tiểu lý phi đao người khác cũng có thể luyện được nhất đao lưỡng đoạn như vậy quyết tuyệt đao đạo đao này vậy mà có thể dẫn dắt tinh thần của hắn đã thoát ly dễ hiểu kỹ cấp độ giống như giải lụa đao quang t r ợ t hiện trong không khí đột nhiên truyền bá ra một trận máy cắt kim loại đồng dạng tiếng ông ông từ an bách xuất thủ không hề có điểm báo trước ra đao nhưng lại nhanh như thiểm điện. thời gian phảng phất đình chỉ không gian cũng bị đọc lại vô cùng nặng nề thảm thiết đao thế ẩm ẩm bạo phát hôm đó nghiêm anh hảo lấy long bàn đao pháp ra chiêu luận thời cơ công lực đao pháp cũng coi là nhất lưu song nếu cùng t ừ an bách một đao này so sánh v ớ i k i a thật là pha cục gạch nát ngoa cùng quý hiếm ngọc khí khác biệt sân nhỏ một bên tiểu hắc ngao một tiếng cục đôi mắt chó bên trong người tính hóa lộ ra một tia sợ hãi quách tuệ ngọc cũng thấy toàn thân lạnh siêu siêu theo bản năng nắm thật chặt quần áo trên người đao quang đao khí đao thế tất cả đều dung nhập thân đao mang theo không thể địch nổi u lực hướng phía h đối mặt một đau này hạ ư ơ n g sắc mặt chầm n g ư n g nhẹ nhàng nâng nổi lên ngón trỏ phải của mình phát sau mà đến trước như chậm mà nhanh ầm ầm ở giữa điểm ra một đạo điểm thạch thành kiếm chỉ lại tên vương chỉ điểm tướng thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm luận n g lực không dứt được thua ở như ý thiên ma của hắn liên hoàn bắt thước chương năm trăm linh sáu thưởng ra giống như một thanh vô kiên bất tội thần đao cắt vào mênh mông vô tận trong b i ể n rộng tạo nên mấy tầng s ó n g cả hết thẻ hết thẻ như vậy hơi ngừng từ an bách sắc mặt hoảng sợ trước mắt hình như nổi lên thạch đường lấy hai tay khép lại đón đỡ nhất đau lưỡng đoạn hắn hình ảnh song khác biệt chính là, người trước mắt cuối cùng không phải không bị thương chút nào hạ gương mặt không thay đổi sắc mặt lại trở nên một mảnh đường đỏ ngón trỏ tay phải bên trên có điểm điểm tơ máu tí tách m à xuống tùy theo bài xuất còn có một cực kỳ ác liệt c ư ờ n g mạnh đao khí thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm ba tầng cảnh giới trước hai tầng hạ gương chẳng qua là căn cứ quá khứ chỉ pháp kinh nghiệm tu thành mấy phần lý lực khoảng cách đại thành còn cách một đoạn vừa rồi hạ gương chính là môn chỉ pháp này tầng thứ hai trí nhu chi lực nắm cử đi từ an bách thần đao phong mang đáng tiếc cuối cùng kém mấy phần hòa hầu khó mà làm được không bị thương chút nào có một vệ đao khí theo phá vỡ đầu ngón tay đánh vào trong cơ thể thật là lợi hại xem ra thạch đường võ công còn ở tưởng tượng của ta phía trên nếu thật là tìm được người này chỉ sợ cũng khó có thể dùng vũ lực cướp đoạt nguyệt nha bạch ngọc của hắn trong mắt hạ ương lộ ra vẻ suy tư chân khí tới nhuần đầu ngón tay vết thương huyết dịch rất nhanh động lại thương thế không nặng nhưng rất có thể nói rõ một vài vấn đề hạ huynh đệ không có sao chứ từ an bách sau một đao khí tức rõ ràng suy yếu giống như toàn lực bắn tiểu lý phi đao hạ ứng có thể thấy được cửa này nhất đao lưỡng đoạn quả thực có rất lớn cực hạ t ứ huynh cửa này đao pháp quả nhiên là bá đạo khó chống chọi nhất đao l ư ơ n g đoạn hảo đao pháp hạ ương lời ấy tuyệt không phải hư hảo hắn một thân mạnh nhất địa phương là ở nơi này ngón giữa và ngón trỏ không nói đến điểm thạch thành kim chỉ pháp cường đại vẹn vẹn tay phải hắn đã luyện thành hoa sơn thiết chỉ quyết lại có thôi kim thủ đ ặ t cơ sở bình thường đao kiếm cũng khó có thể tổn thương ngón tay mảy may có k h ắ c thiên tinh hộ thân cương khí cùng tam phân quy nguyên khí hộ thân chi công so sánh một chút chuyên tu khổ luyện cừng giả thấy được hạ ư n g không việc gì từ an bách lúc nãy nhẹ nhàng thở ra trong tay cán cây gỗ trợn hóa thành phân tiết theo gió bay là tả đến trong viện thân đao thì đinh một tiếng thẳng đứng đâm rơi xuống đất thấy cảnh này hạ ương mơ hồ hiểu rõ tất nhiên là uy lực quá mức cường đại từ an bách cũng khó có thể tiếp nhận nhất đao lưỡng đoạn này lực phản trấn cho nên dùng cán cây gỗ không phải vậy hai tay của hắn chỉ sợ đã miệng cọp nứt ra vết máu pha tạp quách tuệ ngọc sợ bóng sợ gió một trận cũng nhẹ nhàng thở ra cùng hạ ương đem từ an bách đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi tiếp tục trao đổi cùng thạch đường có liên quan chuyện một bên khác bên ngoài r i ê n hy quận thành một chỗ trang viên m ư ờ i cái ngựa cao to người đàn ông tập hợp một chỗ ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm l ớ n rượu khi t h ì hoàn tụ t ì bầu không khí cực kỳ náo nhiệt lao tam thế nào n h ĩ mày nhăn chán sầu nao hất ứ c lần này làm thịt một con dê béo thu hoạch không ít đồ tốt một hồi muốn cái gì liền đi lão bắt cái kia lấy đi tạm biệt ủ y khuất chính mình nói chuyện chính là cả người cao trí thức thân thể t i ê u dũng đại hán khôi ngô diện mạo thô hảo hai b ả n g giữa phảng phất có thiên quân thần lực trong tay một con nướng mùi hương tập kích người dê con phảng phất mát ú mấy ngụm giữa liền thịt mang theo xương cùng nhau nhét vào trong miệm ha, ha. cái này không thành vấn đề à, chúng ta lần này mỏ không ít món hàng tốt có hai cái tiểu nương bị dáng dấp cái k i a cùng vẽ lên bên trong người tam ca mớn tùy thời mở miệng một cái lớn hoạt người thấp nhỏ người đàn ông cười nói đừng xem thấp bé nhưng một thân khối cơ thịt cũng là tiện sát người bên ngoài thể trạng tốt không được đại ca ta không sao chẳng qua là tối hôm qua không chút nghỉ ngơi tốt cũng không vướng vận miễn cưỡng mỉm cười hồi phục chính là tưởng tiêu hán tưởng gia đệ tam cao thủ ngày đó ở trên sông cùng hạ ương dốc sức đánh một trận mặc dù chiến bại nhưng thực lực cũng đã nhận được hạ ương khẳng định cũng không phải là hời hợt hạng người ta biết nhất định là tam ca lần trước trên tay h ạ n ương ăn phải cái lô vốn cho nên một mực canh cánh trong lòng chẳng qua hiện nay h ạ n ương cũng không phải là bừa bãi vô danh ngược lại ở diên hy quận dành tiếng vô lượng chắc là có chân tài thật học tam ca sao lại cần giới hoài lại có một cái đại hán mở miệng nói đến h ạ n ương cũng là hiếu kỳ bên trong mang theo kính nghệ hắn là thuần t h ủ y quân nhân tính tình mặc kệ đối phương cùng mình có hay không thù hận là cưng giả nên đạt được tôn trọng quả thật như vậy lao tam ta đã đã nói với ngươi rất nhiều lần võ công của h ạ n ương không phải ngươi có thể ngăn cản thậm chí nếu như không phải bảo vệ trái tim bảo kính người đã mất mạng căn bản không cần thiết để ở trong lòng nói chuyện cái này uy mánh đại hán đúng là riêng hy quận đem tứ đại thủy tặc trong gia tộc tưởng g i a lão đại tưởng bá linh một thân tu vi tinh thuần minh ô n g cũng có thể nói là hậu tiên tuyệt đỉnh một loại cường thủ lời tuy như vậy nhưng trung quy là ta quá mức chủ quan nếu như ngay lúc đó có thể quả quyết một điểm căn bản sẽ không phức tạp cũng sẽ không thả chạy diêu phi hoa tưởng tiêu hán lắc đầu nguyên bản hắn ở hạ ương thủ hạ may mắn trốn được một mạng là dự định trở về chính quân tai chiến thậm chí mang theo huynh đệ vây đánh h ạ ương Thế nhưng là không nghĩ tới trên sông từ biệt hạ ương liền giống như b ậ t hạc do người chiến tích một mạch truyền về trong riêng hy quận phàm là trên giang hồ lan lộn ít có người không biết hắn nhất là hạ ương ở trước mắt bao người bắn giết sắp tấn thăng tiên t i ê n triệu thanh phong càng đem thanh danh của hắn đẩy lên đ ỉ n h phong cũng là cùng tưởng bá linh so sánh với cũng là còn hơn ta lại cảm thấy người này quá mức xuất sắc sớm tối chết không yên lành hắn giết người của băng ma nhất mạch thượng vị người của ma môn sao lại không có động tác còn có hạ ương đem lăng ba mấy người đắc tội nếu ở danh tiếng trước kia có lẽ mấy người kia cố kỵ trên giang hồ lời đàm tiếu sẽ không ỷ lớn hết nhỏ nhưng bây giờ hắn danh tiếng đang thịnh còn có thể cùng thế hệ trước cường giả sánh vai một đám người kia nếu là chưa phản ứng thành người khác trò cười cười lạnh nói chính là tưởng r a lão tứ hắn đối với vấn đề đem so với so sánh tấu triệt hạ ương nếu như chẳng qua là hậu bối hắn cùng lăng ba đám người chuyện cũng chỉ là hậu bối giữa chuyện nhỏ dính tới không tới người sau lưng bọn họ một số người cố kỵ danh tiếng cũng sẽ không nông cuồng xuất thủ song hạ ương hiện tại cấp độ khác biệt không thể lấy tiểu bồi đến xem dù sao triệu thanh phong cũng có thể làm ngươi chỉ là mấy cái ỷ lão mại lao đồ vật trong í n h là cái gì? Tứ ca cách nhìn. Trong lúc nhất thời mười cái đại hán ồn ào ngồi ở vị trí cao nhất vị trí tưởng bá linh sắc mặt tối đen bột một tiếng đập vào trên bàn khiến cho cái lộn bên trong người an tĩnh lại ầm ĩ ầm ĩ cái dám là cái người ngoài huynh đệ nhà mình đều nhanh sắn tay háo đánh nhau đầu bị lừa đ á sao tưởng bá linh riêng có huy nghiêm hắn một phát hỏa những huynh đệ kia lập tức t n h ngồi muốn lại khiển trách vừa thông suốt ngoài phòng đi vào một cái áo ngăn ăn mặc người đàn ông người đàn ông kia hướng phía những người khác ôm quyền thi lễ một cái đi thẳng tới bên người tưởng bá linh túi đầu dị thay một phen đám người tưởng tiêu hắn thuận lợi thấy được tưởng bá linh đầu tiên là sắc mặt biến hóa lập tức cười lên ha hả không biết rốt cuộc có chuyện gì bên ngoài diên hy quần thành một đầu g ặ p g ầ n con đường nhỏ trong tay hạ gương nắm lấy tiểu hắc cùng quách tuệ ngọc c h ậ m rãi mà đi k h ắ p khuôn mặt là b ỏ tay ta nói quách nhị tiểu thư tình báo của ngươi không sai tường gia là thủy tặc không phải sơ tặc bọn họ không thành lập thủy trại tới trên lục địa làm nhỏ hộ nông dân là cái gì hai người một chó mục đích của chuyến này chính là tứ đại thủy tặc trong gia tộc tường gia một cái hung danh h i ể n hách gia tộc khiến cự sa bang cũng không làm gì được tồn tại người cái hai lúa ai nói thủy tặc hang ổ nhất định phải ở thủy trại người ta cũng là có nghiêm trình nghề nghiệp t ô nhàn d ỗ i nghề nông trồng cây dâu có công việc mới đi giang hà thủy v ự c phía trên đánh một chút gió thu không phải vậy mỗi ngày ngâm mình ở trong nước cũng không phải con cá ai có thể chịu được quách tuệ ngọc trận nhìn hạ gương một cái ở trong mắt nàng hạ gương trừ một thân võ công cùng tiềm lực rất lợi hại ở một số phương diện thậm chí không so được một chút bình thường lao bộ khoái đối với một vài vấn đề nhận biết rất g u ngốc khoái thế nào chúng ta trước kia còn có người đến nơi này chẳng lẽ hắn không biết nơi này là địa bàn của tường gia vòng qua một đầu đường rẽ chiếu vào hai người trước mắt chính là cái thân thủ thẳng tắp như tùng khi chất rất vương thả không bị trói buộc cầm súng nam nhân quanh thân là tán loạn bài bố đá xanh đang nhìn phía trước một cái trang viên đứng yên bất động lãng lý phi ngư thạch đại công tử là hắn cự sa bang cùng tứ đại gia tộc đã cùng bình ở chung được thời gian rất lâu hắn làm sao lại l ẻ loi một mình tới nơi này quách tuệ ngọc một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nam nhân kia ngụy phiên bản nữ bách hiệu sinh lần nữa thượng tuyến đối với hạng ư ơ n g giới thiệu nói thạch đại công tử nguyên danh thạch tiểu bảo cháu trai của thạch đường bang chủ chức của cự sa bang hiện cự sa bang bang chủ thạch kính con trai độc nhất tội quá trẻ liền xông ra không nhũ v õ công chính là cực kỳ lợi hại nguyên nước cương khí cùng hát xà thương pháp nói đến đây hạ ương là cùng không phải nhà dành một chút thủy hệ bang phái những người này lấy tên năng lực con trai của tả truyền x a kêu tả tiểu bằng con trai của thạch kính kêu thạch tiểu bảo tại sao đều mang theo cái chữ nhỏ cảm giác tốt áp chế dáng vẻ người nữ nhân này cũng là có chút nhãn lực biết đến ta thạch đại công tử danh tiếng coi như các ngươi may mắn nơi này không phải là của các ngươi nên tới địa phương mau cút đi miễn cho vô duyên vô cớ mất mạng thạch tiểu bảo đưa lưng về phía hai người không núc ních cũng không quay đầu lại nói đơn giản quần n ạ o đến cực điểm Mặt khu á c mặc có dù hắn là có hảo h là ý, k y nguy chuyện nháy ê n người nhưng giọng nói chuyện cùng dùng từ rất nhận người、hợp. trong bảo hai phía hiểm, hợp, trước từ rất mắt khu i ế n q á c h ta u tiểu hắc cũng là gâu gâu gâu ệ ngọc lông, liên cũng lên không ngừng. hắc xù lấy là đối t Khu déo còn chưa nói xong truyền thuyết thạch đại công tử nguyên danh thạch tiểu bảo sau đó có người xưng hắn là thạch bảo bảo cho nên hắn mới cho mình sửa lại cái thạch đại công tử danh hào còn có người gọi mình đại công tử ngươi nói buồn cười không buồn cười quách tuệ ngọc lời kia vừa thốt ra hạ ư ơ n liền biết không n ngươi làm lấy mặt của người ta bóc người ta điểm yếu đây không phải vô xỉ quả nhiên lời của quách tuệ ngọc gâm vừa rồi rơi xuống trước người liền c u ố n lên một trận bén nhọn khí lãng bài không mà đến bên trong khí lưu biến hóa đa đoan giống như trong sông thủy triều hạ hương một tay nắm lấy xích chó một tay làm trưởng h o à n h không đánh ra hàng lòng trưng ờ pháp quân quận trưởng lực phá không đi trực tiếp đánh vào trước người quách tuệ ngọc khí lãng trong lúc nhất thời cuồng phong quét sạch đến không hết nhỏ bé thạch hạc hướng về bốn phía k h u ế c tán thạch tiểu bảo kêu lên một tiếng đau đớn đông đông, đông lui về sau ba bước một đôi mắt vô cùng sáng trong nháy mắt lướt qua quách tuệ ngọc đem tất cả sự chú ý đều bỏ vào trên người hạ hương thạch ra hắn nguyên nước cương khí chính là có thể tu thành tiên tiên mạnh mẽ thần c ô n g giỏi về mô phỏng dòng nước đối với khí kình điều khiển biến hóa có chỗ độc đáo thường thường công lực thắng qua người của hắn cũng muốn n u ố t hận ở biến hóa đa đoan nguyên nước cương khí xong vừa rồi hạ gương tạm thời xuất trưởng chân khí hội tụ dưới t r ư ờ n g lực mang theo vô cùng c ư ờ n g manh hùng hồn cộng thêm chân khí bá liệt trực tiếp khiến cho hắn ăn một cái áng huy người này thật là lợi hại võ công tại hạ cự sa bang thạch bảo chưa hết thỉnh giáo cao tính đại danh võ công của ngươi lợi hại như thế nhất định không phải hạng người vô danh được thạch tiểu bảo bán niệm cực nặng không phải tự xưng thạch đại công tử trực tiếp đem tên mình ở giữa chữ nhỏ cho trừ đi thạch bảo cũng xem là không tệ tên cái này còn giống người tạm biệt từng ngày tốn cùng nhị ngũ bắt vạn làm người phải khiêm tốn khiêm tốn ngươi xem bên cạnh ta hạ ương danh tiếng lấn át ngươi gấp mười người ta nói chuyện đều là dùng lời nhỏ nhẹ lễ phép vừa vặn ngươi phải học lấy điểm quách tuệ ngọc sớm biết hạ ương sẽ không bỏ mặt mặc kệ khẽ cười một tiếng tiếp tục rêu cợi hình thức cũng không biết có phải hay không thời mãn kinh chức thời hạn suốt ngày đỗi người coi như là cái nhị đại không có hạ ương che chở sớm tối cũng được bị người đánh chết đương nhiên đối với trước kia thạch tiểu b ả o kiệt ngạo cùng vô lễ hạ ương cũng có chút bất mãn ngươi hảo hảo nói cho người ta trước mặt nguy hiểm không muốn đi vào chẳng phải xong không phải nói ra một cái l ă n chữ khiến người ta hảo cảm trực tiếp ngã vào h ạ c gối chuyện tốt biến thành xấu ekl đơn giản thấp đến làm cho người g i ậ n sôi trình độ nữ nhân đừng tưởng rằng mình dung mạo xinh đẹp có thể tùy tiện nói lung tung ta đang cùng vị huynh đài này trao đổi ngươi chưa tư cách đâm vào trong đó danh tiếng lấn át ta gấp mười còn gọi hạ ương chắc hẳn ngươi chính là thần bộ môn kim trương bộ k h á i hạ ương quả nhiên thân thủ tốt thạch tiểu bảo hai mắt lóe lên một đạo tinh quang hắn cũng coi là thiếu niên thành danh nhân vật cộng thêm thế lực tăng thêm danh tiếng không nhỏ nhưng so sánh hạ ương vậy kém rất xa danh tiếng của hắn phần lớn là đến từ thiếu niên anh hùng tư chất phi phạm thiên phú hơn người loại hình có lúc chiến bại một chút đồng dạng danh tiếng cao thủ trẻ tuổi xem như củng cố đặt vương thực lực và danh tiếng của mình song hạ ương khác biệt trừ trước kia không tính là nổi danh chiến tích giết chết ba cái kim trương bộ khoái đều bắt không được lanh hành xử lý ung châu hái hoa tặc hoa bất đồng liên tiếp chu sát đậu ứng khoa cùng triệu thanh phong cái này cái cọc cái cọc k i ệ n k i ệ n đều là thực sự chiến tích đối mặt một cường giả như vậy thạch tiểu bảo chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chiến ý mãnh liệt cầm thiết thương lòng bàn tay hơi toát mồ hôi hắn so với hạ ương còn lớn đến mấy tuổi lận làm sao có thể đối với hắn chịu phục nhất là bản thân của hắn kiệt ngạo tự phụ cho rằng tự thân võ công đã đầy đủ ở hậu thiên sưng ơ hùng chỉ là không có cơ hội thi trẻ ra hạ ương cũng chỉ chẳn g qua là gặp đúng thời lúc này mới có thể nhanh chóng thành danh lấn át hắn hiện tại nói tả tướng gặp quá tốt ước lượng một phen sức chiến đấu của hạ ương vừa rồi hắn mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng chỉ là thuần túy thi triển nguyên nước cơ ư n g khí không muốn lây tính mạng người cũng không xuất thủ toàn lực ngoài ra sức chiến đấu cao thấp cũng không vẹn vẹn chỉ cùng công lực sâu cạn có liên quan cho nên hắn mới tràn đầy tự tin người như vậy cũng không hiếm thấy giống như trước kia nghiêm anh hảo thậm chí còn có càng nhiều cao thủ đều tồn lấy tâm tư như vậy h ạ ương khẽ thở dài một cái nhìn trong mắt thạch tiểu bảo ánh sáng nóng rực k h ẽ lắc đầu thạch tiểu bảo tuổi trẻ hoanh ù n g l ư n g như trường thường mang theo đâm thủng tiên không khí thế tâm địa cũng xem là không tệ trừ da kiệt ngạo tự phụ k u y ế t điểm này thật là cái rất có mị lực người đối mặt trẻ như vậy t u ấ n n g ạ h ắ n thật rất không muốn ách sát nhuệ khí của bọn họ đều là tốt đẹp thanh niên a năm trăm linh tám khiêu chiến quách tuệ ngọc cũng là lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ không phải nàng xem không d ậ y nổi thạch tiểu bảo mà là hạ ương bây giờ có chút biến thái nhất là ở chung được trong khoảng thời gian này nàng càng xác nhận điểm này thạch bảo hướng về phía hạng bộ khoái thỉnh giáo mấy chiêu vừa mới nói xong còn không chờ đợi hạ ương đáp lại trong tay thạch tiểu bảo trưởng thương đã giống như một đầu rốn lượn tới lui trường xa dọ tới trong t r ớ c mắt lui thương hóa thành vô số cái bóng giống như rắn độc vọt đánh thương pháp độc ác đi chính là k ỳ quỷ c h i đạo thương pháp không tầm thường lấy hạng ương xem ra hẳn là cũng có tô uy kim thương võ đạo sáu bảy điểm uy lực ở thạch tiểu bảo tuổi này đã rất đáng gợm càng tăng thêm đáng quý chính là thạch tiểu bảo đối với tự thân nguyên nước cương khí cùng hát xà thương pháp nắm trong tay cùng cân đối cả hai hỗ trợ lẫn nhau một điều khiển chân khí b á c h biến g ạ t ra không khí đã cắt trở thương nhanh uy lực đại tăng một chiêu pháp tâm độc thương như rắn hình đem nguyên nước cương khí uy lực phát huy hoàn toàn lấy h ạ n ương hiện tại nhãn lực đến xem không cao hơn năm năm chỉ cần thạch bảo như cũ giữ vững hiện tại loại này tinh tiến tốc độ nhất định có thể cùng hắn phân cao thấp thắng bại khó g i đương nhiên chỉ chính là giờ này khắc này hắn về phần năm năm sau hạ ương võ công như thế nào điểm này là cùng mà biết tính toán người dễ dàng tính toán mình khó khăn vung lòng ra n ắ m lấy xích chó bích tì đao ra khỏi vỏ như ý thiên ma đao pháp trải rộng ra một đầu hát xạ ở mật như kén tầm màu xanh lá đao tuyến bên trong trái đột một phải tiến vào nhưng thủy trung khó mà có chút thành tích sau một khắc giống như giống như thủy triều tăng cao đao thế nào trải rộng ra cả vùng không gian p h ả n phất đều bị phong mang ác liệt đao khí chỗ bỏ thêm vào đao chiêu vô cùng thận một sợi bích tơ sát na phương hoa đao thương giữa g i a o kích đinh đinh đương đương giống như thời gian tuyệt vời nhất nhạc khí tấu lên tư thế hào hùng tiếng l ê n k e n quách tuệ ngọc cùng tiểu h ắ t hai cái gật gù đắc ý sau một khắc hai mắt mở to chói sáng hỏa tinh bắn tung tóe bích t ỷ đao lấy một cái không thể nào ra đao góc độ đưa ra một đao trở tay hết thể xoắn một phát trực tiếp đẩy da thạch tiểu bảo cầm súng hai tay trường thương cao cao căng lên mang theo một chói mắt một máu tí tách tí tách giọt máu rơi xuống đất. thạch tiểu bào gai hùng gương mặt hoàn toàn trắng bệnh hai tay bị trà sát cọ sát ra một mảnh tí máu kém một chút kém một chút hai cánh tay của hắn liền phế đi thật là đáng sợ đao pháp song đây cũng không phải là may mắn trên đời cũng không có nhiều như vậy may mắn là hạ ương tạm thời bị lệch lưới đao mới để cho hắn chỉ chịu một chút bị thương ngoài r a hắn tự hỏi đã từng gặp qua không ít đao pháp danh ra thậm chí cự s a bang bản thân liền đã có tính toán vị đao pháp cao thủ song không có bất kỳ cái gì một cái có thể mang cho hắn như vậy hồi hộp hoảng hốt cảm giác đao pháp kia phảng phất tràn đầy ma lực một đầy ma lực một đao đánh ra kết cục đã chú định. càng trải ă n g thêm qua này t bại thạch tiểu bảo sắc mặt ưu ám nguyên bản như trường thương bình thường thẳng tắp lưng cong cả người tinh khí thần phản phất đều một mạch bị đánh không có nhìn thạch tiểu bảo dáng vẻ này hạ ương lắc đầu đây cũng là hắn không muốn cùng đám này người trẻ tuổi giao thủ nguyên nhân nếu tuổi tắc lớn hơn một chút nhiều trải qua một chút trưởng thành một chút tâm tính yên bình hòa bại liên bại sẽ không như bây giờ như vậy thâm thụ đ ạ kích người trẻ tuổi mặc dù nhuệ khí đủ nhưng một khi nhuệ khí bị áp chế thường thường càng tăng thêm khó mà tỉnh lại bởi vì bọn họ còn hiếm khi trải qua thất bại đương nhiên hạ ương cũng không phải cha hắn đương nhiên sẽ không đối với hắn hỏi han đ ân cần sở dĩ lấy ngang hàng công lực cùng giao thủ cũng không phải tận lực đường mà là muốn dùng cái này ma luyện đao pháp nhưng nói là đầy đủ lợi dụng người khiêu chiến tác dụng có thể hướng về phía hắn khiêu chiến có can đảm hướng về phía hắn khiêu chiến trên cơ bản đều có chút vô liếng võ công cũng đều có chỗ độc đáo cùng khác biệt phong cách đặc sắc cao thủ giao thủ đối với đao pháp tăng lên cùng chạm vào có trợ giúp rất lớn hạ ương có thể trong khoảng thời gian ngắn đem như ý thiên ma liên hoàn bắt thức luyện đến hiện tại trình độ này trừ tự thân thiên tư thiên chất vượt qua người ta một bậc lại có không tầm thường đao thuật tạo nghệ đặt cơ sở ở mức độ rất lớn cùng lấy chiến dưỡng chiến không phân ra quan hệ ta thua ngươi rất mạnh chẳng qua ta sẽ không bỏ qua ai như vậy ba năm cho ta thời gian ba năm ta nhất định sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến thạch tiểu bảo sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường nguyên bản đũ ám ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén trói mắt vốn lên lưng cũng thời gian dần trôi qua đứng thẳng lên như thế trịnh trọng nói hạ gương cười cười khẽ gật đầu mặc dù hắn so với thạch tiểu bảo còn nhỏ mấy tuổi nhưng đạt giả vi tiên hắn thắng tự nhiên có thể dùng nhìn xuống ánh mắt đi đối đãi cái này lần nữa khôi phục tự tin và nhuệ khí thanh niên đây là ít có sau trận chiến lập tức khôi phục thần thái người khác không đ ể cập nữa vẹn vẹn phần này tâm tính đã làm cho hạ g ư ơ n khẳng định ba năm chưa chắc không thể nào song ba năm sau hắn lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào dù sao hiện tại cả hai t r a n lệch đã rất lớn nhìn thạch tiểu bảo thu thập tâm tình thu hồi rơi mất trường thương quách tuệ ngọc mắt to trong veo như nước máy mắt chờ một chút ngươi khiêu chiến hạng hương thất bại cứ đi như thế dựa theo giang hồ quy củ không nên lưu lại một chút gì nghe được lời của quách tuệ ngọc thạch tiểu bảo đ ỗ n g nhiên quay đầu nắm vớt trường thương tay kẹt kẹt rung động nhìn chòng chọc vào nữ nhân này đẹp mỹ lệ có lẽ không có khuynh quốc chi tư nhưng cũng có thể nói là ít có giai nhân thật rất hiếm thấy song thạch tiểu bảo lúc này chỉ muốn đem nữ nhân này miệng cho may lưu lại cái gì một đôi tay vẫn là chân vẫn là con mắt chớ hiểu lầm chính là muốn hỏi ngươi một chuyện ngươi có biết không đại bá của ngươi thạch đường tin tức còn có có hay không thấy qua khối ngọc bội này quách tuệ ngọc lộ ra ngay từ mẫn đ ặ c cái kia có được nguyệt nha ngọc bội cười cười lúng đồng tiền vạn hiện nói cũng khiến thạch tiểu bảo nhẹ nhàng thở ra s á t mặt do dự cuối cùng vẫn là gật đầu đại bá mặc dù mất tích rất lâu nhưng cự s a bang ta một mực đang tìm tung tích của hắn lần này ta tới tưởng ra chính là nghe phụ thân nói đại bá ở nửa tháng trước từng tại nơi này xuất hiện qua còn cùng tưởng bá linh giao thủ qua hạ ư ơ n g ánh mắt sáng lên có chuyện như vậy không c ẩ n thận nghĩ lại tới cũng không phải không thể nào dù sao trước kia hắn cũng là vô duyên vô cớ hướng phía t ử an bách xuất thủ chẳng qua là mục đích của người này rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là lấy chiến dưỡng chiến muốn nhờ vào đó đột phá thiên thiên thạch đường võ công cần phải không kém triệu thanh phong triệu thanh phong đều có thể đánh sâu vào thiên thiên hắn chưa chắc không thể nhất là hắn điên điên khùng khùng có phải hay không là đánh sâu vào tiên thiên thất bại cho nên lưu lại di chứng trong đầu hạ n gương lóe lên từng cái suy nghĩ càng phát cảm thấy thạch đường khả năng chính là đánh sâu vào tiên thiên thất bại mới làm thành hiện tại g á n g vẻ này v ề phân khối ngọc bộ này ta còn thực sự gặp qua chính là năm đó đại bá vật thiết thân nghe đồn liên quan đến một cái cao thủ tiên thiên võ đạo truyền thừa nói đến đây sắc mặt của thạch tiểu bảo cũng có chút ước ao và hướng tới thạch ra bọn họ nguyên nước cương khí tuy rằng cũng có thể tu thành thiên thiên nhưng đã nhiều năm như vậy gia tộc người mạnh nhất thạch đường cũng chỉ cảnh giới hậu thiên thiên thiên đồng dạng là một cái xa vời không thể đổi kịp cảnh giới Trước tưởng trang ra người phương vườn cầu ngọc. Ba người đang nói, Ba xa tưởng ra trang vườn đại m người cầm đầu là một ba mươi tuổi cho phép có khả năng cao người đàn ông tơ lụa trường sang tiếp thân theo lên hoa màu tím văn trên trán mang theo một đầu màu đỏ n g ọ c đái lộ ra rất giàu sang cả người võ công cũng là không thể khinh thường luận công lực còn ở trên thạch tiểu bảo tại hạ tưởng vệ bình thấy qua ba vị đại ca nhà ta nghe nói mấy vị quý nhân đến đã ở điển trang bên trong bày song thiện rượu chờ ba vị đại gia q u a n lông tưởng vệ bình tưởng ra xếp hạng lão lục cao thủ chẳng qua võ nghệ không phải sở trường của hắn đối đãi người mới là hắn chân chính trọng tâm năm đó tứ đại gia tộc cùng c ự s a bang các loại thủy hệ đại bang đ ạ t thành hòa giải ký kết điều ước người này từ đó xuất lực không nhỏ h ạ ương và quách tuệ ngọc lướt nhau khẽ gật đầu tưởng ra mặc dù là thủy tặc gia tộc nhưng đối với hai người mà nói cũng không phải là đầm rồng hang hổ thạch tiểu bảo dám một thân một mình tới đây cũng như thế có chút vị rút dây đ ộ n g rừng coi như h ạ ương võ công cao hơn nữa đối mặt tưởng ra như lang như h ổ vây công chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn bọn họ dám đến nơi này chỉ vì phía sau là thần bộ môn thạch tiểu bảo thua ở trên tay h ạ ư n g vốn là muốn cứ vậy rời đi chẳng qua nghe được lời của tưởng vệ bình cũng thay đổi chủ ý nếu là mời ba vị hắn tự nhiên cũng ở trong đó cũng không thể đem một con chó cũng coi như ở bên trong đi trong trang viên một gian tứ phương trong phòng lớn trừ nguyên bản mười cái đại hán lại nhiều bày ba cái bàn lớn phía trên thịt rượu càng tăng thêm tinh tế h i ệ n nhiên là hạ gương ba người chuẩn bị thấy được tưởng bá linh lần đầu tiên hạ gương cũng không thể không tán dương một tiếng khá lắm uy mãnh đại hán người như vậy nếu như dứt bỏ thân phận thủy tặc của đối phương nói là nhất đẳng anh hùng hào kiệt cũng không phải là quá đáng đương nhiên trừ giá ngoài bên trên hạ gương chú trọng hơn ở bên trong ví dụ như lưu ly li tâm kinh chiếu rọi tưởng bá linh toàn thân phản g p h ấ t bị một tầng hỏa diễm cháy hừng hực bao k h ỏ a đó làm ê n h mông gần như tràn ra bên ngoài cơ thể khí huyết khổ luyện kinh người nội công hỏa hầu hoàn toàn không nhìn ra thật là lợi hại khó trách bị thạch đường tìm tới cửa trong mắt hạng ương tưởng bá linh rất không tầm thường hán diên hy quận này danh tiếng nhất sức lực cao thủ trẻ tuổi cũng không có khiến cả đám thất vọng tuổi quá trẻ khôi vĩ hùng v ũ một thân khí công hùng hồn bá liệt nước quần quận khó chống chọi trong đôi mắt giống như cất một thanh đao phong quét ngang mà qua mang theo nhiếp nhân tâm phách khí thế lòng trương vợ tư mặt trợ g ắ n ở lúc này trên người hạ ương đều là không chút nào không hài hòa bởi vì quả thực không giống bình thường một người đặc chất xưa nay không là đơn nhất không thay đổi một cái không đúng nói chuyện cũng không dám thở m ạ n h người trải qua cựu hận thương t ă n g biến hóa cũng có thể là trở nên hung ác khát máu đây là trải qua tạo nên nhân sinh hạ ương từ an viễn ra cùng nhau đi tới tiếp cận thời gian ba năm trải qua thường nhân cả đời cũng khó có thể tưởng tượng p h â n khích nhân sinh vô luận ở bên trong tâm linh ý chí vẫn là bên ngoài khí thế khí chất đều đã từ trên địa cầu cái kia trạch nam lột x c ra tới trở thành có thể chân chính một mình đảm đương một phía ưu tú người k ế t xuất nguyên bản thạch tiểu bảo cũng coi là v a i hùng hơn người khí khái phi phạm song cùng hạng ương đặt chung một chỗ so sánh trên lệch trong nháy mắt rõ ràng so sánh vĩnh viễn là cân nhắc ưu khuyết nhất trực quan phương thức hạng bộ khoái uy danh đại c h ấ n tưởng mộ cũng là bạn tri kỷ đã lâu lần này rốt cuộc nhìn thấy mặt thật quả nhiên không giống phạm tụ ngợi đầy uống chén này tưởng bá linh trực tiếp không để mắt đến hai người khác một chó không quan tâm phía sau bọn hắn thế lực cỡ nào phi phạm đơn thuần lấy danh tiếng võ công mà nói cũng chỉ có hạng ương mới đáng giá hắn trịnh trọng như vậy trở thôi người giang hồ đổi tên trục lợi danh vọng uy danh nhìn rất mơ hồ cũng không có tác dụng gì nhưng suy nghĩ kỹ một chút chỗ dùng lớn đi quân không thấy mưa đúng lúc tống giang danh truyền sơn đông trên giang hồ danh tiếng nổi tiếng tùy tiện đi ra một anh hùng hảo hán đều phải cúi đầu thuận lợi bái xưng hô một tiếng công minh c a c a đơn giản nhân vật chính quang hoàn bạo dạng có thể so với thiên mệnh chi tử mặt khác thời đại internet lưới đỏ lên nghiêm chỉnh mà nói cũng là danh tiếng làm người biết trở thành đại chúng trong lòng chủ đề trà dư tự hậu lúc này mới có thể gián tiếp thông qua đủ loại con đường đem danh tiếng thay đổi hiện hạ gương danh tiếng bây giờ rất lớn vô luận danh túc tiền bối vẫn là bang phái giang hồ l a o đại lại hoặc là hắc đạo tà đạo cao thủ gặp hắn cũng được lễ nhuộm ba phần chính là cái đạo lý này t ư ở n g gia chủ quá khen ta chút này không quan trọng thủ đoạn khó mà đến được nơi thanh nhã kém xa ngài tung hoành thủy vực tới tiêu g i a o tự tại mời hạ gương đầy uống vật trong chén sau khi uống xong móc ngược kỳ nhân khiến tưởng ra những người khác rất hài lòng uống rượu thái độ liền bày ở nơi này hẳn không phải là tới chọn lấy tràng tử t u t sảng khoái tưởng mỗ thích nhất cùng ngữ như vậy người sảng khoái làm bằng hữu trước kia ngươi cùng trời cao đã làm một trận sự kiện kia thật ra thì cùng ta có quan hệ rất lớn lần này hạng bộ khoái tới chỗ của ta thế nhưng là cùng sự kiện kia có liên quan tường bá linh đem chén rượu để trên bàn hai tay mười ngón dao nhau kéo lại cằm trên khuôn mặt hảo sản ngậm lấy mỉm cười mặc dù là hỏi thăm nhưng hình như đã nhận định không tệ ngươi phái tưởng tiêu hán truy sát diêu phi hoa thật ra là là cái này một viên nguyệt nha bạch ngọc chắc hẳn tưởng gia chủ cũng hiểu ngọc đội kia lai lịch ta lần này tới cũng là ôm mục đích giống nhau trong tay ngài cái kia một viên nguyệt nha bạch ngọc ta cảm thấy rất hứng thú trong tay hạ ương hiện ra một viên nguyệt nha bạch ngọc khiến một bên trên bàn t ư ở n g tiêu hán sắc mặt đại biến đỏ lên bên trong mang theo thanh là đầy máu về sau biểu lộ khó coi nếu như không phải hạ ương cái này vốn nên rơi vào bọn họ trong tay t ư ở n g ra người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám hạ mộ đã s i ê u tập đến ba cái nguyệt nha ngọc bội chỉ cần cuối cùng hai cái tới tay có thể mở ra một cái bí ẩn không biết tưởng r a chủ có thể bỏ những thứ yêu thích hạ ương mặc dù thân ở t ư ở n g r a bốn phía đều là như hổ dình mồi cao thủ từng ra nhưng như cũng không sợ hai chút nào sắc mặt bình hòa không có một gợn sóng kiên định nói v ề p h ầ n sẽ hay không chọc g i ậ n tưởng bá linh nếu hắn độ lượng ngừng ở đây cũng sẽ không có hôm nay lần này thành thế cùng thành cựu hạ ương ngươi làm cản nơi này là t ư ở n g ra không phải thần bộ môn ngươi sao dám như vậy hùng hổ dọa người một cái đại hán bột một tiếng vỗ bàn đứng dậy đúng là lúc trước dự đoán hạ ương chết không yên lành khó được kết thúc yên lành vị kia uy thế phía dưới phản phất phật sơn trong rừng gầm thét mánh hổ quanh thân tản ra sát cơ dọa người hiển nhiên đối với hạ ương sinh lòng xác ý không sao so với dùng tổn âm đức thủ đoạn nhu đồ ta càng thích hạng bộ k h o i như vậy đi thẳng về thẳng cách làm ta cũng là không có nghĩ tới ngươi vậy mà đã sưu tập đến nhiều nguyệt nha bạch ngọc như vậy xem ra thần bộ môn ám bộ quả nhiên vô khổng bất nhập chẳng qua nếu như chỉ bằng vào ngươi một câu nói liền để tưởng mẫu người đem dính tới cường giả tiên thiên truyền thừa bảo vật giao ra cũng không tránh khỏi quá đơn giản chút ít như vậy đi nghe nói hạng bộ khoái võ công c h ắ c tuyệt liên trả mấy cái hậu thiên đỉnh cấp cao thủ tưởng mẫu bất tài nguyện ý lĩnh giáo m ư ờ hai nếu như có thể để cho tưởng mẫu tâm duyệt thành phục nguyện nha bạch ngọc cho người thì thế nào nghe được lời của tưởng bá linh người nhà họ tưởng nhẹ nhàng thở ra nhìn h ạ n ương cời lạnh liên tục đại ca ra tay tự chương b à năm về s trăm mười thiên tài hạ h ư ơ n g trầm mặc tưởng bá linh đem hắn nhanh chóng sưu tập đến nguyệt nha bạch ngọc quy công cho thần bộ môn kỳ thực mười phần sai chẳng qua cũng là tính toán hợp lý đang lúc người nhà họ tưởng cho rằng hạ gương e ngại không dám ứng chiến chợt nghe thấy hạ gương lên tiếng cười khẽ đi lên hai con ngươi sáng trói như lượm tinh tưởng ra chủ mời đơn giản cầu cũng không được chẳng qua giữa chúng ta giao thủ hy vọng có thể ở một khối không người nào biết địa phương tiến hành ha ha hạ gương ta sợ ngươi là danh tiếng chỗ mệt mỏi sợ h ã i thua ở đại ca ta trên tay cho nên không dám quang minh chính đại giao thủ hứ chỉ bằng ngươi cũng xưng có cái này lớn như vậy danh tiếng tưởng ra lão tứ vừa tìm được cơ hội d ễ c ậ hạ gương cũng không biết là có thủ vẫn là hai người xung đột dù sao hắn là để mắt tới hạ ương không nhả hơn nữa trong lời nói cực kỳ không khắc khí tưởng gia chủ có thể một có thể hai không thể liên tục lại bốn người này đã mạo phạm hai ta lần ta xem ở trên mặt ngươi có thể không so đo không truy cứu nhưng nếu như lại có một lần hạ mỗ tất l ấ y trong tay đao đem đầu hắn chặt xuống nói được thì làm được hạ ương sắc mặt như thường nói nói xong mình rót cho mình một chén lính rượu hướng về phía tưởng bá linh nâng chén lên hắn dứt tiếng tiểu hắc tức thời đối với tưởng gia lão tứ gâu gâu kêu vài tiếng hình như đang đáp lại hạ ương lời nói này chọc giận không ít người cũng là thạch tiểu bảo cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh n g ư ờ i đây là ở sói chất thành bên trong không phải ở thần bộ môn có chuyện giấu ở trong lòng quay đầu lại tìm lại mặt mũi không tốt sao đồng thời trong lòng thạch tiểu bảo cũng hơi có gai kích thích cảm giác nhìn hạ gương tràn đầy khâm phục chí ít đổi hắn mặc dù kiệt ngạo tự phụ cũng là tuyệt đối không dám ở nơi này trồng trường hợp xuống nói ra lời nói này tường bá linh nguyên bản chìm túc sắc mặt cũng là biến đổi nhìn thật sâu mắt hạ gứng thấy được cái này không đủ hai mươi tuổi tác người trẻ tuổi bình bình đạm đạm nhìn thẳng hắn không có cái uy hiếp gì ánh mắt cũng không có mềm yếu bình tĩnh cùng một vũng nước hồ lão tứ nếu như còn nhận ta làm đại ca liền hướng về phía hạng bộ khái bồi lễ nói xin lỗi nếu như tái phạm lần nữa ra pháp xử trí trên trận yên lặng như tờ đều chờ đợi tưởng bá linh phản ứng hắn lại trực tiếp kiến h tưởng ra lão tứ cho hạng ương bồi lễ nói xin lỗi không những người nhà họ tưởng không thể tin được chính là thạch tiểu bão cũng là sửng sốt một chút đại ca ta người đàn ông kia nhìn tưởng bá linh nghiêm khắc biểu lộ cùng ánh mắt cảnh cáo biết đến lấy đại ca nhà mình tính tình là sự thật nổi giận cho nên chỉ có thể đẻ xuống trong lòng bất mãn hướng phía hạng ương xoay người ô n quyền thi lễ một cái hạng bộ khoái thứ lôi là là tại hạ lỡ lời còn xin ngươi ngài đại nhân không phải nhớ tiểu nhân qua không nên chấp nhận với ta lời này tưởng ra lão tư nói ra đứt quãng cắn răng m i ế n lợi h i ệ n nhiên ở cực kỳ không tình nguyện dưới tình huống ngạnh bức mình nói ra tới chẳng qua hạ ương không cần thiết những này chẳng qua là mắt nhìn cái này đỏ bừng cả khuôn mặt hình như có đến không hết biệt khuất người đàn ông gật đầu nói ngươi trên giang hồ cũng lăn lộn thời gian không ngắn song thế mà không biết họa từ miệng mà ra đạo lý này thật sự ly kỳ đương nhiên ta càng muốn cho rằng ngươi là niên thiếu khí thịnh như vậy không phải là không tốt chẳng qua là còn cần tinh tế r è n luyện chuyện lần này coi như xong đại ca ngươi là cứu ngươi không phải hạ i ngươi nhiều hơn thông cảm hắn dụng tâm lương khổ đi hạ ương nói lời nói này thời điểm cực kỳ nghiêm túc song hắn nhưng không biết mình một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên đối với một người đàn ông trung niên nói như thế d ậ y là cỡ nào không hài hòa một chuyện quách tuệ ngọc thổi phù một tiếng b ậ t người không chỉ nàng thạch tiểu bảo còn có mấy cái người của tưởng gia cũng có chút nhịn không nổi chẳng qua là trở ngại mặt mũi của tưởng gia lao tứ không dám phát tác còn lại nhiều lời cũng không muốn nói nhiều tưởng gia chủ chúng ta bắt đầu đi đối với tưởng gia lão tứ t u y ế t g i a o s o n g hạ hương thản nhiên đứng dậy cả người trạng thái trong nháy mắt biến hóa phảng phất ngủ say cự thú thất t ỉ n h thân thể môi đề cao một tấc khí thế bức người thuận lợi hùng hậu một phần càng có hơn khí lưu k í c đ ó n g hóa thành gió mát ở trong phòng cách xoay chờ đến hạ hương hoàn toàn đứng vững thân hình cao lớn phảng phất thế giới trung tâm mang theo người vô song đại thế để ép hướng về phía ngồi cao thượng thủ tướng bá linh Tốt, chiến đấu không ngừng công lực võ học thiên thời địa lợi lâm tràng phát huy cũng là cực kỳ quan trọng chỗ này là địa bàn của tưởng gia địa lợi đã không ở hạ ư ớ n g cho nên hắn lấy thiên thời đại thế bức đẻ ép cái này đây quả thực đã đến đại bá lời nói tinh thần cảnh giới võ đạo thạch tiểu bảo dưới khiếp sợ trực tiếp đổ trong tay chảy đến rượu rượu vẩy vào trên bàn cũng không phát hiện trong lòng c a y đ ắ n g ý vị càng ngày càng đậm nếu như nằm trong loại trạng thái này hạ hương căn bản nhất hắn đao đều không t i ế p nổi võ công cao thêm một bậc có lẽ có như vậy phương thức như vậy c ũ n g kỹ xảo để đền bù nhưng võ công cao hơn một tầng đó chính là cách nhau một trời một vực cảnh giới áp chế quá mạnh đương nhiên có ít người chỉ có cảnh giới không sức chiến đấu cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước Rõ ràng nhất thiên ví dụ, thiên cơ l song h hơn h â n luận n tuyệt võ đạo tuyệt đối cao t ư ợ quan kết i giới m hồng, hoàn, hoàn, hoàn không cảnh hơn thượng quan kim hồng, trong tay vô hoàn, trong trong lòng cũng trong quan trong lòng có vòng. Xong tay ta, tay cao vô vô vô vô có k quả lại là thượng quan kim hồng nghị tập đem xếp hạng thứ nhất thiên cơ lão nhân d i ế t đi nguyên nhân căn bản là cảnh giới cùng người xứng đôi phù hợp v õ công sức chiến đấu tự nhiên cao minh chỉ có cảnh giới không thực lực cũng chỉ là miệng tháo h ạ ương bây giờ luận cảnh giới tuyệt đối là cao hơn thạch tiểu bảo không chỉ một tầng thậm chí khó khăn lắm bước vào thạch đường cảnh giới kia cộng thêm hắn thanh xuân đang đựng chân khí trong lòng đều hướng tới đ ỉ n h phong tự nhiên sức chiến đấu tăng cao không phải thạch tiểu bảo có thể biết tưởng tượng bên trong đại sảnh mọi người cũng là tưởng gia lão nhị thứ hạng tưởng gia đệ nhị cao thủ cường giả lúc này cũng khó có thể cùng hạng ương đ ị ợ h nổi bởi vì hắn ném chưa từng dính tới tinh thần võ đạo dừng ở chân khí quyền thuật cũng cho nên làm hạng ương quần quẩn khí thế vô song chèn ép bài sơn đạo hải mà đến trong đại sảnh người nhà họ tưởng tất cả đều lòng có cảm giác theo bản năng sinh ra một loại ta không phải người này đối thủ suy nghĩ bao gồm sắc mặt cực kỳ khó coi tưởng gia lao tứ nhưng hận hắn làm sao có thể cường đại như vậy ta cần cù chăm chỉ tu hành mười tám năm mới có hôm nay cảnh giới tu vi hắn dựa vào cái gì hắn dựa vào cái gì không chỉ hắn những người khác cũng đang xoắn suýt cùng hạ ương so s á n h với bọn họ cùng ven đường c ó dại có gì khác cái này có thể chẳng qua là một cái không đủ hai mươi người trẻ tuổi chỉ có tưởng tiêu hắn khuôn mặt đ ắ g chát nhìn hạ ương lộ ra một tia phiền muộn đúng vậy à đây chính là hắn canh cánh trong lòng địa phương các huynh đệ cũng rốt cuộc cảm nhận được thật tốt có người thật là trời sinh lập tức có một loại đặc thù tài năng có thể làm việc người khác không thể đây mới phải trạng thái bình thường không phải vậy dùng cái gì xưng là thiên tài thiên tài thiên tài thiên bẩm c h i tài không phải như vậy không đủ để xưng là thiên tài thằng đến lúc này ta mới rốt cục biết đến ngươi có thực lực gánh chịu nổi cái kia vang dội danh tiếng danh bất hư truyền đi theo ta tường bá linh đối mặt hạ hương cũng có một loại đối mặt mênh mông thiên địa nhỏ bé cùng cảm giác suy yếu lập tức khôi phục bình thường trong nội tâm chấn động h ế t ngồi đ á y giếng v õ công của hạ hương có thể thấy được l ố nốm nạp thiên thời ở bản thân nói dễ làm khó đơn thuần nói đến hắn cũng làm không được b ư c này đương nhiên v、so、hai người tưởng h ấ bá linh cùng hạ gương một đường như lao nhanh trong khoảng thời gian ngắn liền b ớ c tường ra trang phía sau hai tòa gòn núi bảy đầu lâm ú con đường nhỏ cuối cùng đi tới một đầu tôn trào không ngừng nước sông nhánh sông bên bờ có mười mấy lục xoát ấu đồng thuyền nhỏ ở lại ở trên đó hai người cách nhau chẳng qua ba trượng t ư ở n g bá linh thân thể cao lớn đưa lưng về phía hạ ư ơ n g nhìn xuống trước người c u ộ n c u ộ n sóng cả toàn thân nông rộng không lo lắng chút nào hắn sẽ đánh bất ngờ hạ thủ trầm giọng nói hạ ương n g u y ệ t nha bạch ngọc việc quan hệ một vị cường giả tiên thiên võ đạo truyền thừa khiến ta cứ như vậy không duyên cớ giao ra tuyệt đối không thể cho nên ngươi phải dùng thực lực chân chính khiến ta tâm phục khẩu phục hoa bất đồng một cái dâm tặc đùa bỡ thủ đoạn lựa gạt vô tri phụ nữ trẻ em xem như lợi hại luận võ công chẳng qua hời hợt hạ người không duyên cớ được thanh danh lớn như vậy chẳng qua là giỏi về chạy chối chết Giết h ắ n không t í n h là b ả n lãnh. đ ầ u ứng khoa, m ộ t c á i l u ô n t h i k h ô n g p h ả i thứ n g h è o kết hủ lộ t ư tài, s a u đ ó mượn h ậ p m a môn m ớ i có chút t h à n hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, để mượn h o n để mượn g hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, để mượn hoa, đ n mượn hoa, để mượn hoa, để mượn t hoa, để m i ợ n hoa, trong n h á y mắt đ ố i với h ắ n k h ô n g còn chút n à o a để mượn hoa, để mượn hoa, đ i mượn hoa, để mượn hoa, đ n mượn hoa, để mượn hoa, để mượn g hoa, để mượn hoa, ba người này đều là thần bộ môn trắng trận tuyên dương cao thủ hậu thiên tuyệt đình hạ ương có thể có được hôm nay cái này lớn như vậy danh tiếng cùng thần bộ môn trợ giúp cũng có quan hệ rất lớn vậy mà lúc này ba đại cao thủ ở trong miệng tưởng bá linh tất cả đều thành hời hợt hạng người khẩu khí lớn đến kinh người hạ ương cũng không thể không nói một tiếng v ụ trang một tay tốt mười ba đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là tưởng bá linh đang dùng loại phương thức này tan giá hạ ương tích xúc xuống vô địch đại thế cho hắn biết giết mấy người kia chẳng có gì ghê gớm cũng coi là tinh thần võ đạo một loại dễ hiệu vận dụng không tệ dễ hoa bất đồng ngay lúc đó ở bên cạnh vẫn có chín đại cao thủ như hổ dình ngồi đem người này cực hạn ở giữa phương viên trừ khí cơ k i ể m chế càng khó có thể hơn khiến hắn phát huy am hiểu nhất khinh công giết ta hắn cũng không có chút nào cảm giác t h à n h i ự u đ ầ u ứng khoa lại là bị ta cùng một cái khác cao thủ vây công kinh hại phía d ư ớ i không dám ứng chiến hoảng hốt chạy trốn ở giữa cửa sau mở rộng ra sơ hở lộ ra như vậy bị ta một đao c h é m giết ném tính không được bản lãnh triệu thanh phong người này là đột phá tiên thiên tiếp nhận quán đỉnh mình khó mà nhúc ních tuy có ba trượng khí tường bảo vệ chết ở ta dưới phi đao cũng chỉ là cơ duyên x à o hợp không có chân chính giao thủ qua hạ ương nói bích t ỷ đao phía sau ông ông t ắ c hưởng đ ỗ n g nhiên nổ tung bọc quần miếng n g i đen rơi xuống tay phải hạ ương xét qua một tia đao quang xanh biếc mũi đao chỉ địa tiếp tục nói song tưởng ra chủ khác biệt giữa chúng ta đánh một trận quá tốt ước lượng một phen ta hiện tại tiêu chuẩn hạ ương lời ấy cũng coi là thật tâm thật ý luận cảnh giới hắn chẳng qua vừa rồi đả thông mười một đầu nghiêm trình đang muốn nhìn một chút sức chiến đấu của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu song võ công có lúc cũng không thể thuần lấy cảnh giới luận người chiến đấu trí tuệ sở học võ công cao thâm cùng thuần t h ụ lâm tràng phát huy các loại đều rất quan trọng h ạ n ương lời ấy chính là đem tưởng bá linh xem như đ á thử đ ao nhìn một chút mình trong khoảng thời gian này chuyên tâm nhào tới như ý thiên ma liên hoàn bắt thức cùng đ i ể m thạch thành kim chỉ pháp hai môn trên võ học thành quả tốt hào khí vân mây và ngươi lời nói này đã làm cho ta trịnh trọng trở tôi h không cần nói nhảm nhiều lời đến đây đi một tiếng đến đây đi gầm thét cửa ra trói thai sóng âm trong nháy mắt hướng phía h ạ n ương đánh tới mang theo vô cùng bá khí cùng mạnh mẽ tưởng bá linh lại cũng là một cái tinh thông cao thủ âm ba công hơn nữa tạo nghệ không cạn hạng ương trường đao bất động bên trong làm sư tử q u a n tưởng đi ra ngoài sư tử hống ẩm ẩm một tiếng nổ đùng giữa hai người khí lãng phiên trào hóa thành cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng sau một khắc t ư ở n g bá linh người đã đột tiến đến trước mặt hạng ương tóc dài loạn vũ như ma thần cánh tay nổi gân xanh giống như cầu r á n mang theo b ú c hơi n h i ệ t khí phủ xuống trong một trường giống như núi sập t r ú n g bén nhọn tức giận minh thanh văn lên không khí trực tiếp bị cường đại lực đạo cùng tốc độ ép thành vỡ vụn khí lưu loạn vũ hóa thành vô hình x i ề n xích á p chế h ạ n ương hạ gương trong nội tâm c h ậ m d ã i chạy sôi qua quách tuệ ngọc đối với hắn nói tới qua liên quan tới tưởng bá linh một chút tin tức người này xuất thân bên ngoài quận sinh thời bị cha mẹ từ bỏ sau đó bị một hộ hảo tâm nhân ra phụ dưỡng bảy tuổi năm đó người nhà nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử hắn lần nữa trở thành cô nhi dựa vào là ăn xin sống qua hắn nhân sinh lần đầu tiên kỳ ngộ phải là tám tuổi đến một ư ơ i tuổi giữa trong thời gian này không biết xảy ra chuyện gì tu hành võ học gia nhập ba phái rất nhanh bộc lộ tài năng thời kỳ này tưởng bá linh luyện được võ công cần phải còn rất thô thiển đại khái là nội công bình thường cùng bình thường chiêu pháp tính không đệ ư tưởng ợ lợi c Cho chơi nhân gian cao Linh hại. tuổi gian tiền bối, bởi i nhân nhân h dạo đến đó, năm trận 16 một t gặp Bá vì nhất duyên, được n môn hai hại học. lợi cực kỳ lợi hại võ、học. Đệ nhất môn đặt tên là trường long nhập hải là một môn nội công tâm pháp cùng khổ luyện thể thuật kiêm tu cường đại võ học chính là tưởng bá linh c ắ c cơ đương nhiên hiện tại có phải hay không rất khó nói người này ẩn giấu đi rất sâu đệ nhị cửa chính là một môn quyền thuật võ học tên không rõ nhưng trợ giúp tưởng bá linh tung hoành giang hồ võ lâm đánh chết không ít cường thủ tập hợp quyền trưởng chỉ trả bốn môn trên tay võ học đơn nhất biến hóa không đủ song bốn môn chuyển đổi lập tức có hóa mục nát thành thần kỳ uy lực lại về sau tưởng bá linh giang hồ l ã n g tử làm quen một đám cao thủ có mấy cái tưởng họ người cuối cùng dứt khoát kết bái làm huynh đệ như vậy trở thành tưởng gia tiền thân trước mắt tưởng bá linh thi triển hẳn là mình môn kia vô danh võ học dưới một trường uy năng quần quận vô cùng khiến người ta lâm vào tuyệt địa chính là tưởng gia người thứ hai m u ố n hoàn hảo không thú vị tiếp nhận một trường này cũng là quyết định không thể nào song hạ ương không cao bình thường tay bên ngoài cơ thể thiên tinh hộ thân cương khí chấn động trực tiếp vỡ nát trói buộc hắn không khí loạn lưu Bích tường đao, đao, cùng cùng đao t t bá linh à phủ xuống bàn tay lớn cùng bích tì đao giữa trợn phòng lên nổi lên một trận b ó t méo phăng lưu trên dưới không gian đồng thời bắn nổ vùng đất bắn tung tóe cao hơn một triệu sau một khắc đến không hết đao khí đem không trung nổ nổi lên bùn đất trẻ thành ngàn ngàn vạn vạn nát bùn hướng phía tưởng bá linh che phủ đi lấy đao đời phát định châu hàng ma thần công phát môn vo công của hạng ương đâu chỉ ở một môn đao pháp tưởng bá linh ha ha c u ồ n g tiếu một tiếng thầm nghĩ phản ứng hơn người chiêu này không kém biến trưởng thanh quyền nồi đất lớn quả đấm ở ánh sáng màu vàng lóng xuống nở rộ thần quang gọn sóng hình dáng chân khí hóa thành một đầu khí thế bàng bạc trường long vạn b ẹ o thân thể rào động từng khối tích chưa sắc bén đao khí bùn k ố i h ạ ương nhìn như không thấy bách tì đao không ngừng đao thế liên miên một đao như ý thiên ma đao pháp kinh khủng chính là ở chiêu pháp liên hoàn chiêu trung s á u chiêu hơn ba vạn biến hóa gần như vô tận một đao đã ra liền không dứt được cho tay địch cơ hội thở dốc Trưng Tưởng thủy vượt tặc, tuyệt, thiên trải sát trưởng thành cứng, Hạ ương có vô tự thiên thư bản thân, thần công bí quyết nhiều không kể xiết, tự thân riêng xưng ương lười linh chính hoành hành công hùng, hơn nữa chiến, chính cứng bằng công nhiều không cũng cần không giữa giả. ma chăm dám đao. cao qua đại bá bách bí biế là là lục là hy hậu Hạ chỉ, có cụ võ vô kể đao quan g bích liễu lại đi lại chiến tứ phương hoàn cảnh đều trở thành hai người giao chiến vật làm nền bạo phá bình thường tiếng vang chưa từng đ o ạ n tuyệt âm vang minh âm lần nữa vang vọng đất trời tay phải tưởng bá linh hai ngón rút về có thể cắt đứt thương chạy chỉ lực đều trừ khử đốt ngón tay vận hiện đỏ sậm chính là hạ ư ơ n g đao khí phản chấn cho dù khổ luyện kinh người cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản tạo thành vết thương nhẹ song không đợi hắn thở hào hẹn hạ ư ơ n g tiếp theo đao lại đánh tới hùng hổ d ọ người đao thế sóng sau cao hơn sóng trước đơn giản không có vô tận dưới chân tưởng bá linh phát lực hoành không làm t r ả o dâng lên chân khí cùng bích tì đao rào rào rung động mặc dù chỉ là khí kình tranh phong song lại so chân chính kim thiết khí giao kích còn muốn kịch liệt từ hai người giao thủ đến nay hạ ương một đao tiếp một đao không kịp nhìn không có một đao lập lại lại đao chiêu giữa liên hoàn đàn sen một ngàn đao vẫn là hai ngàn đao hắn đã đếm không hết hắn chỉ cảm thấy hạ ương ở đối diện đao khí càng ngày càng ác liệt đao chiêu càng ngày càng q u ỷ dị tràn ngập một loại không tên ma tính tùy ý huy sái lại vẫn cứ lộ ra vô cùng tính kế thời gian dần trôi qua đem hắn trói lại, lại khói ngăn cản hắn tung hoành giang h ồ u nhiều năm du lịch ba quận kiến thức phi phạm song cũng chưa từng thấy qua như vậy đao pháp như vậy dùng đao người cho dù đao chiêu nghiên cứu kỹ biến hóa cực kỳ người làm sao có thể đã luyện thành như vậy đao pháp lại từ đâu tới tín nhiệm ý khí huy vũ cái này nặng nề đao song cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn ngược lại hạ ư ơ n g đao pháp càng d u n g đ ộ n g đổ cả người trạng thái càng thêm phấn khởi hai con người giống như hà tinh trong kinh mạch tam phân quy nguyên khí cấp tốc vận chuyển tựa như dập đầu thuốc cả người bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt vung đao vung đao không ngừng vung đao sinh mệnh không thôi vung đao không thôi 8 thức pháp, mỗi thức 36 chiều, mỗi chiều 100 linh tảm pháp, chiều, chiều linh bạc đao mỗi mỗi biến, bàn vung ạ lại tạp n trồng biến hóa, biến hóa bên trong triển phương thức, chỉ cần chân khí của hắn còn không từng hao hết, cũng sẽ không xảy ra rừng này. biệt thi thức, hết, tay một ra hóa, hóa phức khác chỉ khí hao khắc có của sẽ xảy ra đánh hạ gương hoàn toàn điên cuồng muốn luyện đao muốn không hề cố kỵ thi triển để ép đao chỉ có thể ma luyện đao kỹ nghệ cùng khống chế lại khó mà chân chính thể hội đao pháp bên trong chân ý song cùng tưởng bá linh đánh một trận hoàn toàn vung hắn ra cố kỵ tu luyện mấy tháng như ý thiên ma đao pháp tỏa ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt y lực cùng phong thái nhất khác hẳn với quá khứ chính là thâm trầm ma tính môn đao pháp này vốn là ma giáo đao pháp phối hợp uy lăng thiên hạ viên nguyệt luân đao uy lực vô song ác liệt khó chống chọi song cái này phức tạp đao chiêu biến hóa quả thực không phải người bình thường có thể học tập đến không có thiên phú cho dù luyện trên mười năm hai mươi năm cũng chỉ là một cái tam lưu đao khách tường bá linh lần đầu tiên lui về phía sau năm ngón tay toàn tâm đao chân khí chạy x u ô i qua thoáng bình phục hạ ương lại âm hồn bất tắn kéo đi lên khiến hắn khổ không thể tả không thể tiếp tục nữa người này đao pháp quá mức lợi hại nghĩ biện pháp Đối m ặ thiên k í thế càng ngày càng thâm trầm, đao pháp càng càng càng càng ác ngày ngày đao l ệ t tưởng chút trong tâm thân một sát t hạng Linh gánh không khẽ phi ương, nội động, được, cước ở bá có đem rừng sát ở trên bờ m ộ thời c i Thiên ế c kích nước. ố đồng thuyền nhỏ bánh trong t h vào địa lợi nhân hòa cũng là võ giả t r i n h chiến cực kỳ quan trọng nhân tố hắn tu hành trường long nhập hải bản chất cùng nước gián vào lại ở thủy vực kiếm ă n quen thuộc thủy tính lưu động ở trên sông đánh một trận lại càng dễ hắn phát huy thực lực hạ gương trong con mắt lóe lên một tia tàn khốc cầm đao bay vút chật thét dài một tiếng khí lãng vớt lên nước sông sau một khắc truy đuổi tưởng bá linh mà tới một đao đánh xuống t r ợ n dài vô song đao khí trực tiếp đem ô bồng thuyền nhỏ chém thành hai khúc đao khí dư thế không giảm đánh vào trong nước sông điểm sóng đoạn lãng thật lâu chưa từng bình phục tránh khỏi một đao này tưởng bá linh trong nội tâm hoảng sợ không còn dám chủ quan chân đạp tàn phế thuyền một s ư n g cốt lấy tỉ mỉ nhập v i điều khiển lực ở lại đang lưu động nước sông một điểm chưa từng di động hai tay dẫn dắt chân khí ngoại phóng dưới bốn phía nước sông c u ố n lên mười cái chuyển động vòng xoáy bắn ra dòng nước tụ hợp vào trong tay tưởng bá linh sau một khắc một đầu rất sống động thủy mãng hướng phía hạ ư ơ n đánh tới võ công giỏi hạ ư ơ n theo bản năng tán thưởng một câu người trên không trung thê vân tung mượn lực bay lên như bảo đinh giải châu bình thường cắt thủy mãng bên trong bám vào chân khí trong nháy mắt bị đánh tan dòng nước vô lực rơi xuống lại rơi xuống nước bên trong điểm đạp sóng nước nhẹ nhàng mà lên thân thể hướng phía tưởng bá linh bay đi trường đao tiếp tục huy vũ đao của hắn chưa chẳng xong x o n g trải qua vừa rồi tưởng bá linh một phen làm rối loạn hạ ương đao thế cũng không bằng ngay từ đầu như vậy thâm trầm d o a n người loại đó trạng thái điên cuồng cũng hơi hạ xuống đang ra đao cũng đang suy tư biến hóa của mình không hề nghi ngờ như ý t i ê n ma liên hoàn bắt thức chính là một môn ma đao tu luyện đao này lòng người tính biến hóa trừ viên nguyệt loan đao nguyên nhân đao pháp này bản thân cũng có vấn đề trôi qua hạ ương không phát hiện là hắn chưa hề có người đáng giá hắn như vậy k h u y ê n tình dốc sức đầu nhập vào trong đó s á c ý đ ầ y cõi lòng đối phó nghiêm anh hảo thạch tiểu bảo chi lưu người khiêu chiến hắn căn bản không có chút nào sắc cơ như vậy giao đấu làm sao có thể tính toán làm sinh tử tương bác chỉ có hôm nay tưởng ra tưởng bá linh lấy thực lực cường đại làm cho hắn không thể không đem đao này uy lực hoàn toàn phát huy bảy phẩy chín ba hai đao pháp biến hóa thậm chí xác ý khiên động ma ý cho dù như vậy ném không làm gì được người này có thể thấy được hắn cũng không phải là chỉ là hư danh song cũng vẹn vẹn như vậy tưởng bá linh có thể ngăn cản nhiều như vậy đao cũng không thể nào chặn lại hơn ba v ậ t đao cao mấy trượng nước sông nổ vang hóa thành một phương màn nước đằng không không phải hàng trái với nước chạy chỗ trung quy luật tự nhiên sau một k h ắ c màn nước về sau trước mắt tưởng bá linh xuất hiện một màu xanh biếc bao quang còn có rét lạnh bên trong mang theo c h ạ m diệt hết thể đao ý u n g ngô cục u n g ngô cục nguyên bản bị hai người giao thủ cường đại khí cơ bình phục nước sông bỗng nhiên giống như đun sôi bình thường bốc lên và ngâm lại một cái t r ớ c mắt hai thân ảnh rơi xuống đã một mảnh hỗn độn trên m ờ t ư ở n g bá linh vai phải quần áo chậm rãi tan vỡ một vết máu ở trong đó như ẩn như hiện khoe miệng cũng tràn ra một tia tơ máu trong hạng ương phủ chấn động cả người giống như ngâm mình ở dung n h a m bên trong hít thở giữa mang theo nặng nghề xương cốt càng dường như hơn bị người dùng cái đục vượt qua người nhận qua bị thương hạng ương mặc dù là nghi vấn nhưng cũng là xác nhận t ư ở n g bá linh khí cơ cuối cùng không hoàn mỹ ngoại phóng như hỏa diễm bình thường khí huyết thật ra thì lộ ra phù phiếm cái này không dứt được nên một cái bình thường võ giản nên có trạng thái không tệ bị một người điên bị thương chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta đánh một trận kết quả ngươi thắng ta tâm phục khẩu phục mai nguyệt nha bạch ngọc này là ngươi tưởng bá linh mỉm cười cũng không như thế nào động dùng đem bạch ngọc vứt cho hạ ư ơ n g lộ ra rất đột nhiên hắn có cảm giác hạ ương đao thế còn chưa vô tận đao chiêu cũng không thay đổi hoàn toàn hóa nếu như thế hắn thua cũng không tính l à van hạ ương nhận lấy ngọc bội im lặng thắng một cái bị thương tưởng bá linh không có gì tốt vui vẻ huống hồ mặc dù hắn thắng nhưng cũng phát hiện như ý thiên ma một chút bí ẩn hơn ba vạt đao từng đao từng đao mở ra tới luyện Cùng từ một mực là hai việc khác nhau, việc hắn cho rằng tự luyện thành, đầu đến cuối cũng chỉ có một cái đinh bằng làm được người như vậy vốn là vì ma đao mà thành nhưng ta lấy hạ ương ngửa đầu nhìn xanh lam như tẩy thiên h u n g đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười bởi vì khó khăn cho nên mới chân quý nếu như có thể dễ dàng có thể đã luyện thành liền không đáng hắn như vậy siêng năng để cầu đi h ú hổ thần đao chẳng cũng chỉ là hắn trong lý tưởng đao đạo một cái cơ sở mà thôi sao có thể tùy tiện nản trí t r ư ơ n g năm trăm mười ba độ lượng vừa rồi ngươi nói bị một người điên bị thương là cự xa bang trước bang chủ thạch đường đi v õ công của hắn như thế nào thu liễm nỗi lòng hạ ương bỗng nhiên nghiêng mặt qua b ả n g hỏi trong mắt mang theo hứng thú v õ công của tưởng bá linh rất lợi hại nếu như không phải bị thương cụ thể thắng bại ném cũng chưa biết như ý thiên ma liên hoàn bắt thức quả thực vô cùng đáng sợ hơn ba v ậ t đao tưởng bá linh tuyệt không có khả năng đều tiếp nhận song hạ gương hắn cũng không thể nào từ đao thứ nhất một mực chặt tới hơn ba vạn đao đây cũng là vì sao vừa rồi hắn cho là mình còn chưa tu thành đao này nguyên nhân thể phách của hắn kỹ nghệ chân khí thao túng đối với cái này cửa đao pháp nhỏ xíu h i ể u được chờ một chút phương diện còn có quá nhiều có thể tăng cường địa phương rất mạnh rất mạnh hắn xuất thủ rất bình thường không có cái gì kinh thiên động địa cường đại chiêu số song mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng cộng thêm tu vi hắn vô cùng tình thâm ba mươi chiêu về sau ta bị hắn đánh ra nội thương trong mắt tưởng bá linh cũng lộ ra vẻ khác lạ không có sợ hãi ngược lại mang theo nhẹ nhẹ cuồng nhiệt hắn cũng không phải là loại đó lòng dạ nhỏ mọn dung không được mạnh hơn chính mình người ngược lại hắn sẽ từ người mạnh hơn trên người hấp thụ mình không có đặc c h ế t hơn nữa ta cảm giác được trong cơ thể hắn còn có một c ố lực lượng càng thêm cường đại nếu như thả ra một chiêu đủ để miễu sát ta ta hoài nghi hắn đã phá vỡ mà vào tiên tiên h hoặc là nói nửa bước tiên tiên h chỉ là bởi vì nguyên nhân gì cảnh giới cũng không viên mãn cho nên tinh thần xuất hiện vấn đề hạng ư n gật đầu cái này cùng hắn dự đoán thạch đường người này tuổi tác không nhỏ thiên tư cũng không phải người tầm thường sớm đã là trong hậu thiên đứng đầu tường bá linh bỗng nhiên lại nói trên khuôn mặt hảo sảng mang theo mỉm cười cùng tò mò hạ ư ơ n g ngươi sẽ như thế nào làm võ công không phải văn năng mạnh mẽ bắt l ấ y không thành có thể hợp tác chỉ cần hắn không phải điền quá lợi hại cần phải còn có nói chuyện liền giống ta ngươi giữa hơn nữa nếu quả như thật tập hợp đủ năm ai nguyệt nha bạch ngọc mở ra cường giả tiên thiên truyền thừa ta sẽ cho ngươi thác cấn một phần tính toán làm hôm nay ngươi thành t o à n ta đáp lễ tay trái cũng chỉ chậm rãi ma sát bích tỳ đ a o cảm thụ được đao phong s á t bén hạ ương khẽ mỉm cười nói trong lời nói nội dung thì khiến tưởng bá linh thất kinh mặt lộ không dám tin lập tức chừng to mắt hoài nghi nói tiên thiên vô đạo vô cùng chân quý bỏ vào trên giang hồ đơn giản có thể nhắc lên một trận đại thù giết ngươi bỏ được sao trên giang hồ phàm có chi ở võ đạo trên đường làm ra một phen thành tựu người đều đối với một môn cường đại võ học trong lòng mong mỏi thậm chí vì thế bán d a n h giới cuối cùng sát lục trùng điệp cũng không tiếc liên giống cửu âm c h â n kinh vừa xuất thế liền nhấc lên trùng điệp sóng cả cuối cùng do ngũ tuyệt ở hoa sơn chi đỉnh l u ậ n võ bên trong thần thông tài nghệ c h ấ n áp quần hùng đoạt được kinh n à y sách thậm chí về sau lại mấy chục năm hai mươi năm môn võ công này đưa tới phân tranh như cũ chưa từng đoạt tuyệt ngũ tuyệt một trong âu dương phong vì thế thậm chí điên có thể thấy được một môn cao thâm võ đạo chân quý cùng bị lực tường bá linh để tay lên ngực tự hỏi nếu như mình đạt được như vậy thần công truyền thừa tất nhiên sẽ nuốt một mình tuyệt đối không cho phép người khác nhung chẳng người nào đụng phải người nào liền phải chết đây mới phải trạng thái bình thường coi như bỏ vào hạ ương một thân sở học tiên thiên võ đạo cũng là vô cùng c h â n quý có thể xếp hạng hàng đầu cứ như vậy đưa ra ngoài đáng ra không hạ ương mỉm cười đối với hắn mà nói nguyên hoài nhất võ đạo mặc dù c h â n quý lại không phải độc nhất vô nhị huống hồ tưởng bá linh như vậy phối hợp đem nguyệt nha bạch ngọc đưa ra h ắ n có qua có lại cũng là thuận theo tâm ý tiến hành luôn có người đem võ công thần binh chờ một chút nhìn vô cùng trọng yếu cho rằng chỉ dựa vào một môn võ công hoặc là thần binh có thể xưng ơ vương xưng ơ bá kỳ thực sai lớn cầm hắn hiện tại học tập như ý thiên ma đao pháp mà nói lịch đại người tu hành không dứt được ít song chân chính luyện đến đỉnh phong lắc đắc không có mấy có thể đem hóa thành thần đao chạm càng con đinh bằng một người l i ê n giống câu nói kia nói có ít người cho dù thần đao nơi tay vẫn không có pháp trở thành trong đao thần đinh bằng cho dù cầm trong tay đao gỗ đao thần tên như cũ thực c h í danh quy võ công chưa hề chính là chết người mới là sống một môn võ công người khác nhau tu luyện tóm lại sẽ có khác biệt đi lực khác biệt biểu hiện võ công ban cho người lực lượng cường đại người ban cho võ công đặc biệt bản tính hắn đã từng gặp qua linh khê tông ngô tông minh cùng sư đệ sư mội của hắn tu luyện đồng dạng căn cơ võ học đồng dạng võ công cái trước võ công cao cường cái sau giang hồ tam lưu đây chính là rõ ràng nhất ví dụ nguyên hoài nhất võ đạo lợi hại thì lợi hại nhưng đối với hạ gương mà nói tham khảo tham khảo lớn hơn thay đổi địa vị tu luyện đã như vậy tính không được độc nhất vô nhị căn cơ võ học n h i ề u một hai người tìm hiểu thì thế nào mình nên có được vẫn là sẽ có được nếu như một vị ôm ta luyện không thành người khác cũng đừng hỏng đã luyện thành ý nghĩ hơn nữa bất luận tưởng bá linh thủy tặc thân phận vẹn vẹn lấy hôm nay tiếp xúc qua biểu hiện đến xem hạng ương rất nguyện ý cùng hắn kết một cái thiện duyên không có cái gì đáng không đáng nếu như tưởng gia chủ có thể từ môn võ đạo kia có thu hoạch thậm chí tu thành tiên thiên, thiên hạng mộ đem không thắng vui mừng bởi vì lại đem thêm một cái người trong đồng đạo huống hồ thần công cũng không phải là nhạy thụ nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tưởng gia chủ cầm trong tay một viên nguyệt nha bạch ngọc nên được vật mà thôi hạ ương trong nháy mắt đao m ì n h mặt mày dài nhỏ như núi xa nụ cười treo ở khoe miệng mặc dù vẫn là bộ dáng lúc trước nhưng ở trong mắt tưởng bá linh thân thể đã vô hạn cao lớn khiến người ta nhìn mà than thở trong nội tâm rung động có lẽ võ công của hạ ương còn xa đã không kịp thạch đường như vậy lợi hại song lòng dạ của hắn độ lượng còn hơn trẻ như vậy người trời sinh nên trở thành một cái rào động phong vân cái thế hào kiệt hắn cũng hiểu người của hạ ương sinh ra có lẽ có như vậy như vậy kỳ ngộ nhưng có thể có giờ này ngày này thành t ự u nguyên nhân căn bản nhất vẫn là hắn người này bởi vì khắp cả đếm hắn thấy qua nhiều cao thủ như vậy danh túc chưa bao giờ một cái như hạ hương như vậy mang cho hắn lớn như thế rung động nếu như ta thành t ự u tiên tiên h như vậy thì sẽ trở thành hắn người trong đồng đạo điều này nói rõ nội tâm của hắn vô cùng kiên định hắn tự tin có thể phá vỡ mà vào tiên tiên h quả thực lấy hắn biểu hiện bây giờ hắn đều không làm được đến thiên hạ sẽ không có người có thể làm được ha ha t ố t vậy xin đa tạ hạ huynh đệ hy vọng một ngày kia chúng ta còn có thể tai chiến bên trên một trận khiến ta xem một xem chương ú t t môn pháp kia cực hạn nên hình dáng đao kia ra sao. pháp cực ở n Linh lần đầu tiên xưng g bá hô hạ đầu ư là hạ n h đệ, m à không phải hạng bộ khoái. phải hạ như Nếu quả bộ t h như ậ vậy t có đánh một trận, cũng hẳn l mươi bốn phân biệt t ư ở n g ra trang viên ngoại tưởng bá linh mang theo mình một đám huynh đệ đưa mắt nhìn đám người hạ gương rời đi bầu không khí rất là trầm trọng kết quả của trận chiến này mặc dù không có nói ra nhưng tất cả mọi người có mắt xem được tưởng bá linh tan vỡ quần áo cùng ẩn hiện huyết tuyến c ộ n thêm hạ gương dễ dàng như thế rời khỏi ngọc bội hiển nhiên đã tới tay nếu không phải đại ca trước kia bị người điên kia đ ả t h ư ơ n g hạ ương tuyệt không có khả năng mang đi ngọc bội chúng ta muốn hay không p h ả i người chặn lại bọn họ có người đề nghị tưởng bá linh có thể nói là linh hồn của tưởng gia nhân vật cũng là tứ đại thủy tặc gia tộc trụ cột hắn bị thua tin tức nếu là chuyền ra ngoài trừ lần nữa tăng thêm hạ ương vi danh đối với bọn họ cũng là sự đ ả kích không nhỏ không cần người này chỉ có thể giao hảo không thể vì địch lao tứ cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu không nên ra tay với hắn đấy là đúng lời khuyên của ngươi tưởng bá linh mặc không chút thay đổi nói nếu hạng ương nguyện ý đem cái kia phần truyền thừa thác ấn một phần giao cho hắn như vậy giữa hai bên thuận lợi không có tính thực chất xung đột chỉ cần chậm đợi là đủ trên đường nhỏ thạch tiểu bảo vai hùng khuôn mặt hơi có vẻ ngốc trệ trong mắt vô thần còn rơi vào trong lúc khiếp sợ thật lâu khó mà tự kiềm chế hạng ương thế mà thật thắng thật là lợi hại người cái gì hoa bất đồng đậu ứng khoa triệu thanh phong hắn thấy đều chưa thấy qua không quan tâm hít hà bao nhiêu lợi hại thạch tiểu bảo trong nội tâm đều rất khó tạo thành một cái nhận biết rõ ràng song tưởng bá linh khác biệt nhân vật như vậy có thể cùng đại bá của hắn hắn cha ruột tranh phong bây giờ thế mà cũng thua ở còn nhỏ hắn mấy tuổi trên tay hạ ư ơ n g đánh sâu vào không thể bảo là không lớn thạch bảo bảo cần thiết hay không tưởng bá linh mặc dù lợi hại nhưng không phải cũng thua ở đại bá của ngươi trên tay hạ ương đánh bại một cái có thương tích trong người tưởng bá linh tính không được cái gì bằng vào ta đ o a n t r ư ở n g chưa tới năm năm ngươi cũng có thể làm đến bước này quách tuệ ngọc lam n h ạ t váy thanh xuân tịnh lệ ngũ quan tinh xảo như vẽ nắm lấy tiểu hát xích chó nhìn thạch tiểu bảo chế nhạo nói ngâm miệng nữ nhân đừng gọi ta thạch bảo bảo ngươi căn bản không rõ thạch tiểu bảo đầu tiên là giận g ữ lập tức đắng chắt lắc đầu như vậy hạ g ơ n g ba năm sau hắn có thể cùng đánh một trận không cần hiểu tâm ngơi ư loạn thật ra thì căn bản không có cần thiết ta mạnh không mạnh bản cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ nào ngươi vì thế phiền não chẳng qua là chưa khám phá mà thôi vị này phụ thân của quách cô nương là ung châu cường giả tiên thiên quách thái sơn ta từng cùng hắn gặp một lần nếu như giống như ngươi không cam l ò n g như vậy hiện tại sớm nên không gượng dậy nổi nguyên bản chìm túc hạ gương bỗng nhiên mở miệng dọc theo con đường này hắn biểu hiện cũng không như thế nào thoải mái mừng rỡ ngược lại mang theo nhàn nhạt ưu sâu khiến quách tuệ ngọc hết sức tò mò như vậy hạng hương quả thực hiếm thấy thạch tiểu bảo tâm tình bây giờ đại khái cùng kiếp trước học sinh mỗi lần cuộc thi thấy được người ta thi đặc biệt tốt liền sinh lòng ganh đua so sánh kế hoạch ta học tập thời gian dài bao lâu thời gian dài bao lâu mới có thể đuổi theo kịp kết quả phát hiện như c ũ không thể thế là bị đả kích lớn thật ra thì thi tốt xấu chẳng qua là chuyện của mình có ít người căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng giống như hạng hương ba năm sau thạch tiểu bảo có hay không tư cách hướng về phía hắn k ê u chiến căn bản không trọng yếu thạch tiểu bảo như có điều suy nghĩ x o n g những đạo lý này vốn không phải người khác nói với mình có thể nghĩ thông suốt t ố t đã đến nơi này đi chúng ta nên phân biệt nếu mà có được đại bá của ngươi tin tức có thể đi thần bộ môn tìm ta đến lúc đó có lẽ sẽ có một phần của ngươi cơ duyên cũng khó nói h ạ ương dừng bước lại trước mặt là đầu lối rẽ một đầu đi thông ngoại giới thế giới phồn hoa một đầu là t r ố n g vắng không người nào vùng bỏ hoang t ố t nếu mà có được đại bá ta tin tức ta nhất định sẽ đi tìm ngươi thạch t i ể u bảo nhìn chằm chằm h ạ ương ngược lại siết chặt trường thương trong tay lớn cất bước bước về phía đi thông thế giới phồn hoa thạch đường sau khi trở về hắn sẽ càng tăng thêm khắc khổ tu luyện bởi vì có một người đã cao cao đứng ở hắn còn đang khổ cực leo lên trên ngọn núi hắn không có thời gian lại đi đắm chìm trong người khác nhàm chán định h ó t và thanh sắc huyền mã bên trong ngươi đối đại hắn hình như đặc biệt kiên nhẫn lại còn có tâm tư thay hắn bài y ê u giải nạn cái này cũng không giống như tính cách của ngươi vậy ngươi cảm thấy ta cho phép ngươi ở bên cạnh ta thời gian dài như vậy là tính cách của ta ngươi có q u é t thái sơn bối cảnh điểm này dù ngươi có thừa nhận hay không đều là cố định sự thật hắn cũng giống vậy thạch đường người này võ công cao tuyệt coi như bằng vào ta võ công trước mắt cũng không phải là đối thủ của hắn nhất là tưởng bá linh lời nói hắn khả năng đã đánh sâu vào tiên thiên chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết cũng không viên mãn quách tuệ ngọc thủy linh dịch thấu con mắt trong nháy mắt chừng lớn lập tức mày nhăn lại vang lên quách thái sơn vô tình hay cố ý nhắc tới lời miệng gật đầu rất có thể ta nghe phụ thân nói qua tiên thiên là một rất huyền diệu cảnh giới chân khí nhục thân mặc dù đều tại tăng lên nhưng kém xa tinh thần cảnh giới tới quan trọng thạch đường điên rất có thể chính là tu vi tinh thần còn không viên mãn liền cường tự đánh sâu vào tiên thiên tạo thành cho nên muốn dùng vũ lực cùng thế lực bức bách thạch đường giao ra nguyệt nha bạch ngọc khả năng không lớn võ giả như vậy cũng không phải chỉ là thấp kém thủ đoạn có thể tính kế nếu như vậy không bằng khác nghĩ hắn đ ồ hắn cũng là người có người nhà nếu như thông qua thạch tiểu bạo quan hệ có thể đạt thành mục đích của chúng ta không phải càng tốt sao hạ ương mỉm cười ở chân trời tung xuống vàng rực dưới mang theo khác bị lực khiến quách tuệ ngọc xem cũng ngẩn ngơ khuôn mặt không tự k i ể m h á m được dâng lên một đỏ h ửng ưu a không nghĩ tới ngươi cái này mãng phu còn có chút tâm kế có chút ý tứ còn tưởng rằng ngươi chỉ có bắp t ị không có đầu ó c quách tuệ ngọc đã nhận ra sự khác thường của mình vội vàng hít sâu một hơi nôn mi nói vậy l ê n chỉ đem tóc mai ở giữa một sợi xốc xếp sợi tóc hợp quy tắc tốt lần nữa khôi phục nguyên mạo là có thể lấy lực lượng quét ngang cái gọi là đầu góc chính là bài trí mãn có thể thắng phí hết những tâm tư đó hoàn toàn tự tìm phiền thoái nhưng khi lực lượng không đủ để đạt thành mục đích cái gọi là đầu góc tâm kế mới có tác dụng võ chi điện hạ ương không có đã nhận ra biến hóa của quách tuệ ngọc túi người sờ một cái tiểu hắc đầu chó chậm g ã i độ vào một cỗ chất khí muốn dò xét thân thể tiểu hắc tình hình lại bị một cỗ tràn đầy huyết khí đá cho giải tán đây là khổ luyện không đúng là tinh k h í đã cường đại đến cảnh giới nhất định sinh ra phòng hộ chi lực trong lòng hạ ương bất thình lình nghĩ tới ma thể nhất mạch đủ loại võ học trừ tài ân bạch tượng huyền t h a i công hầu n g u lữ ngưu ma đại lực công viên bất khuất ma viên kim cương thân thậm chí đảm cương không hoàn toàn hát xà ma thể có chút vị bắt t r ư ớ c thiên địa người có thể từ thiên đ ị a bên trong ngộ ra được võ đạo t r í lý từ một chút kỳ dị thú loại trên thân theo dòi đến một chút võ đạo huyền bí biến thành một mạch võ công cũng không phải không thể nào trong trốn võ lâm tượng hình quân pháp đúng là điển hình nhất đại biểu những thú loại kia thật tồn tại vẫn là chẳng qua là một loại ngụ ý h ạ ương bỗng nhiên dâng lên một chút hiếu kỳ tốt thời gian sau đó ta còn muốn luyện công sẽ rất khô k h ă n ngươi về trước diên hy quận thành thay ta tra tìm thạch đường tin tức nếu mà có được thu hoạch liền đến nơi này tìm ta nhắc lại ngươi một câu không nên thử chạy trốn thần bộ môn ám bộ có bao nhiêu lợi hại ngươi rõ ràng nhất nếu như bị bắt trở về ta trực tiếp đưa ngươi đưa về quách ra nói h ạ ương trực tiếp nắm lấy tiểu hắc hướng đi thông vùng bỏ hoàng con đường nhỏ đi lưu lại quách tuệ ngọc một người cắn răng nghiến lợi mắng hôn đản liền sẽ uy hết ta chờ ta tìm được thạch đường gần đây trong quận chúng ta danh tiếng vang dội nhất danh tiếng nhất sức lực cao thủ trẻ tuổi thuộc về thần bộ môn nhân tài mới nổi hạ hương cùng xa văn học truyện internet hắn xuất đạo chẳng qua ba năm đã như lưu tinh chiếu khắp giang hồ trước trạm liệt hỏa láo tổ một mạch đệ nhị hòa thần lại giết hái hoa đạo tạc hoa bất đồng ma môn tặc tử triệu thanh phong tháng trước liền tưởng ra ra chủ tưởng bá linh b ự c này giang hồ lớn c i n ê u cũng tua vào tay h ắ n tương truyền người này lúc mới sinh ra lớn đ ở hoài linh chi khắp nơi trên đất hương thơm lượn quanh lương ba không tiêu tan cẳng có hơn ba mươi dặm tử khí quần quận có thể xưng thánh nhân chi tư hôm nay chúng ta liền nói nói hạ ương bảy tuổi lúc gặp được mình nhân sư một đời đạo gia truyền thuyết cao thủ người vô danh chẳng biết lúc nào danh tiếng của hạ ương đã lớn đến nói liên tục sách tiên sinh cũng cọ sát hắn độ trình độ thậm chí trong đêm soạn bàn thảo liên tiếp viện ra bảy t à n cái ai cũng thích tiểu cố sự cái này ở trong hạ ương ngẫu nhiên gặp đạo gia â n sư kiểu đoạn tối dẫn người vào thắng hấp dẫn số lượng không ít tâm tư cất ảo từ người hạ ương có thể từ một giới nông gia tử trở nên nổi bật tất cả mọi người là một cái và miệng hai con mắt bọn họ tại sao không thể trong người nghe sách một cái đầu đeo mũ rộng đành tài trung đẳng nam tử á o đen ngồi một mình ở một cái góc hồ đ ồ r u t r ú i y tay phải gắt gao nằm chảy đến rượu một tiếng răng rắc vỡ vụn đâm hư trên tay nước ra huyết dịch chảy ra cũng không thấy đau đớn hạ ư ơ n hạ ư ơ n hạ ư ơ n tại sao đi tới chỗ nào đều là người này ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn che giấu ở dưới mũ rộng vành chính là một tấm mặt mũi tràn đầy vết các khuôn mặt trên đó viết trái tim hẹp h ỏ i bốn chữ người này đúng là đã biến thành giang hồ chê cười thậm chí tứ tượng môn cũng đem hắn trừng phạt nghiêm khắc cuồng phong khoái kiếm phong vô nhai huynh đại ngươi chảy máu không cần băng bó một chút ta chỗ này có tốt nhất kim sang dược phong vô nhai đang lâm vào thật sâu phẫn nộ cùng oán hận bên trong cạnh đột nhiên ngồi xuống một cái cười h i ế p mắt người đàn ô n g tại không thế nào cao lớn lại tràn đầy bắt chân y phục phình lên lộ ra rất tinh anh lan nói thêm câu nào ta liền đem ngươi chương này miệm túi cho may phong vô nhai nơi nào có nhàn tâm đi mua thuốc thái độ vô cùng ác liệt chửi b ớ i nói sau một khắc sắc mặt hoảng sợ bởi vì bên cạnh bàn người này đã dùng cực nhanh thủ pháp phong bế hắn khí mạch xuất thủ nhanh chóng liền hắn cũng chưa từng kịp phản ứng hơn nữa thủ pháp này cực kỳ cao minh hồ đô khiếu phảng phất bị một tầng rét lạnh băng cứng cho bao lại coi như người khác xuất thủ cũng rất khó cho hắn giải phong p huynh o n g đệ sát khí quá nặng trong lòng nóng này là có thể để ngươi tỉnh táo một chút tại hạ cũng chỉ có thể ra hạ xét này hy vọng ngươi đừng thấy lạ tự giới thiệu mình một chút tại hạ chu hấu hẳng ở tưởng ra làm việc người giang hồ sĩ cử s ư n g hô một tiếng tưởng gia t ứ ca phong vô nhai đệ xuống trong lòng hồi hộp rất nhanh nghĩ tới người này phần tứ lại thủy phỉ trong gia tộc tưởng gia lão tứ cũng là tưởng gia thứ tư cao thủ danh tiếng mặc dù không hiện nhưng võ công cực kỳ lợi hại tứ tượng môn hắn một vị sư h u n h đã từng đi đến tưởng gia so tài luật võ sau trận chiến trở về tông môn phẩm bình tưởng gia đông đảo cao thủ trừ tưởng bá linh sâu cạn khó l ư ợ n g những người còn lại đều là nhất thời tuyển ai cũng có sở trường riêng khó trách giống như này lừng lây thanh thế như lão nhị thiện đao kinh nghiệm tay độc trầm ổn khí quyển đao thế như núi bá đạo sau khi không lỡ dịp thay đổi cũng là thiểm điện khoái đao so sánh cùng nhau ném lộ vẻ non nớt lao tam thiện kiếm xuất kiếm như truy phong trùng nguyện khoái kiếm còn thắng qua cồn phong kiếm đạo hơn nữa ở khí cơ trì biến hóa có chỗ độc đáo cũng là hậu thiên kiếm khách bên trong nhất lưu bên trong liên phẩm lao tứ thiện tán g thủ gia chiêu vô định chân khí rét căm căm xâm liệt như huyền băng tu vi chân k h í không tầm t h ư ờ n g nghĩ đến chính là tưởng gia lao tứ này hóa ra tưởng gia tư ca vừa rồi là phong mẫu người vô dáng thất lễ mời được ngài đại nhân đại lượng đừng nên trách chúng ta làm không vắng lai cũng không n n đoán gốc mắt không cần đậ phong vô nhai k h ỏ e miệng liệt ra vẻ tươi cười mặc dù cách mũ rộng vành không nhìn ra nhưng hồ đồ cơ lỏng đã hoàn toàn từ bỏ chống cự cho thấy thành ý của mình hắn nguyên bản cũng là một cái nhuệ khí khó chống chọi thiếu niên anh tài nhân sinh đắc ý khó tránh khỏi nạo khí có chủ tâm bỏ vào trôi qua là muôn vàn khó khăn nói ra như vậy phục n h ẫ n nói như vậy s o n g miên dương một lần không những bị hạ ương đả kích thương tích đ ờ i mình chính là tông môn đối với hắn cũng rất có phê bình kín áo thậm chí đã bắt đầu bắt đầu nuôi dưỡng đời kế tiếp của phong k h á i kiếm truyền nhân lòng dạ đã mất sạch trong nhân thế thống khổ nhất chuyện không phải ta chưa từng từng tới đ ỉ n h phong mà là từ đ ỉ n h phong bên trong rơi xuống bởi vì hưởng thụ qua cho nên cảm nhận được mất đi thống khổ hắn đã không phải trôi qua phong vô nhạy kia ha ha cái này tốt bao nhiêu phong huynh đệ yên tâm lao chu ta đối với ngươi không có ác ý chẳng qua là nghe nói ngươi ở m i ề n dương sự kiện kia đối với ngươi gặp phải rất không cam lòng chỉ là bình dân cùng tiện tay giết s ú c vật có gì khác hạ ương vì thế đối với phong huynh đệ hung ác xuống ra tay ác độc bây giờ không làm người tử hắn không thể ngay lúc đó lại ở hiện trường hung hăng chọc lấy phát nổ cậu tặc kia c ặ mắt khiến hắn h ả o h ả o phân biệt cái gì là thiện ác thị phi chu hấu hàng huyên thuyên nghe được phong vô nhai trong nội tâm lo lắng trên mặt cũng không dám có chút bất mãn dù sao lúc này khí mạch bị phong lại ta là cá người là dao tớt chẳng qua hắn cũng có chút phẩm qua tương lai người này lời trong lời n g o à i cực kỳ căm hận hạ ứng chẳng lẽ là muốn liên hợp ta đối phó người này là trước kia từ cự s a bang tin tức chuyên r a hạ ương bởi vì không biết nguyên nhân cùng tưởng r a tưởng bá linh từng có đánh một trận trận chiến này là hạ ư ơ n thắng hẳn không phải là g i ô tới gió tưởng g a mặc dù là thủy phỉ nhưng ở r i ê n hy quận cũng rất có uy danh thời k h ắ c này bị người hung hăng một cái m u ộ n côn quất vào trên mặt ha có thể không có phản ứng chẳng lẽ là suy nghĩ liên hợp ta cùng nhau đối phó hạ ương tự giác nghĩ thông suốt phong vô nhai cũng không thấy được nguy hiểm ngược lại trong nội tâm hỏa lấy hắn võ công cùng trạng thái bây giờ coi như luyện mười năm nữa hai mươi năm cũng không thể nào là đối thủ của hạ ơ n g như vậy như vậy khi nào có thể báo thủ rửa hận nếu có tưởng r a tương trợ vậy khác biệt tưởng bá linh tốt xấu không tốt cũng là nổi tiếng cao thủ thành danh hậu thiên tuyết đình nói không chừng thật có cơ hội phong vô nhai nghĩ như vậy nhìn trên mặt của chu hấu hàng nhiều chút ít cắt nguyên bản nghe phiền muộn vô cùng nhiều lời cũng hình như tràn đầy tâm h ý mắc câu tên phế vật này bản lanh không lớn cảnh giác không nhỏ dựa vào tứ tượng môn quái vật khổng lồ này thế mà bị người đạp ở trên mặt cũng không dám hoàn thủ liền cho ngươi thêm một mồi lửa hắc đại ca nhà ta vốn là cùng hạ ương kia không có dây dưa hắn lại mượn cự sa bang bôi đen tưởng ra ta có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ h ụ c cho nên chúng ta chuẩn bị tay đối phó hạ ương thời khắc này trừ ta cao thủ tưởng ra mời được động long tượng đầu đà tôn này đại cao thủ trấn giữ phong huynh đệ gia tứ tượng môn trở ngại môn quy sư trưởng không thể ra tay cũng nên có không trẻ mang quen sư huynh đệ giúp đỡ chúng ta cùng nhau hợp k ích đem hạ ư ơ n g ách sắt ở h o à n g d ạ phía trên chu hấu hàng lưới rực rỡ hoa sen đem trên đài giảng được nước miếng văng tung tóe thuyết thư tiên sinh đều hạ t h ấ p xuống song phong vôi nhai đúng là ăn cái này một tốt tự mình xuất thủ báo t h ủ là không cần suy nghĩ vây giết hắn cũng có thể chút c ơn giận nhất là lòng tượng đầu đà người này võ công gần như không ở sư phụ phía dưới có hắn gia nhập liên minh năm chắc lại lớn mấy phần trong sư huynh đệ ta cùng vương sư huynh giao tốt nhất hắn làm người lại tham lam nếu là dùng trên hạ gương k ỳ ngộ tạo hóa vì lý do nói không chừng có thể đánh động hắn giúp ta một tay phong vô nhai cùng chu hấu hằng có thể nói luyến ăn nhịp với nhau vô xuống một thỏi bạc liền rời đi quán rượu tìm cái ưu tính c h i địa thương nghị đối phó hạ gương phương pháp chương năm trăm mười sáu con đường phía trước sáng sớm xương trắng bám vào ở buông xuống cỏ hoang mang theo mở mị hồng mang mặt trời từ chân trời chậm rãi dâng lên lửa nóng mênh ngông thiêu đốt không khí hạ gương ngồi dựa vào một khối có khô lắt thành tảng đá lớn cạnh trong miệm gặm hơi có vẻ khô cứng thịt dê hành thải bánh là p ư ơ n g sa tản ra hộ nông ra tự chế lương khô. hương vị cũng không tốt lại có thể để cho hắn thu lấy đến đầy đủ năng lượng để duy trì tu luyện cùng sinh tồn cần thiết bên cạnh là thụ cắm trên mặt đất bích tì đao thân đao giống như quá khứ xanh biết trong suốt như thủy tinh lại dẫn sắc bén vô cùng cùng sắc khí ở một bên khác là một mình g ặ m một con máu thịt bé bét bé thỏ trắng tiêu hắc thân thể cùng khí cầu thổi thể trạng lại lớn không ít bắp thịt nổi lên lông tóc dầu thuận bên trong mang theo lạnh lùng cảm nhận cùng con nghé con chân trước c ấ n xuống thỏ thi thể trong miệng sẽ rách lấy tơi non thịt thỏ miệm máu thanh một đôi mắt tràn ngập cùng quá khứ khác biệt gia tính cái này nếu là dắt đến trên、đường. k song từ, từ ma luyện tinh thần tu hành võ học không ngừng mạnh lên cái góc độ này đến xem hạ ương lại có đại thu hoạch trên tinh thần vui vẻ thỏa mãn cực lớn vượt qua vật chất bên trên bần cùng cái này còn không chỉ tiểu hát trưởng thành cũng ở ngoài dự liệu của hắn nghĩ tới thanh giang phủ tương tỷ đề nghị nếu như sớm một chút dẫn hắn tới giã ngoại nói không chừng còn có thể mạnh hơn một chút trước mắt đến xem trước kia cùng tưởng bá linh đánh một trận thu hoạch cùng thể ngộ đã hoàn toàn tiêu hóa hết võ công có chút tiến bộ đ á n g t i ế c quách tuệ ngọc bên kia vẫn là một chút tin tức cũng không có h ạ ương đối với mình có một cái thanh tình nhận biết tạm thời đến xem thần bộ môn bên kia cũng không cưỡng chế yêu cầu hắn quay trở về thanh giang tiếp tục thi hành nhiệm vụ ngược lại nới l ò n g ước thúc khiến hắn tự mình tu luyện điểm này rất khá tu vi của hắn sắp đạt tới hậu thiên đỉnh cấp giai đoạn này thông qua thần bộ môn nhiệm vụ hàng ngày tới phát động thiên thư nhiệm vụ từ đó thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng lớn hơn đối với hắn đã không giá trị gì chỉ cần không phải quá đặc thù chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn có thể tu đến cảnh giới cực cao đây là hắn võ công đã đến nhất định tốc độ tương tự điểm thạch thành kim chỉ pháp cùng như ý thiên ma đào pháp loại hình võ công lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu cho nên hắn hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở ba chuyện chuyện thứ nhất luyện công mạnh lên cho dù không có thiên thư đây cũng là hắn không thể thả xuống hơn nữa hắn như cũ không có đụng chạm đến cái gọi là bình cảnh ở trên võ học vẫn có nhất định tiến bộ không gian đây cũng không phải là vô ích thời gian chuyện thứ hai hoàn thành s ưu tập nhiệm vụ cuối cùng một vòng đem trong tay thạch đường cái kia một viên nguyệt nha bạch ngọc đoạt tới tay bên trong trừ nguyên hoài nhất võ đạo truyền thừa càng trực tiếp càng trọng yếu hơn chính là ba năm thiên huyễn bí cảnh lịch luyện phần thưởng đây mới phải chân quý nhất chuyện thứ ba tìm hỏa vụ lệnh chân chính chủ nhân đây cũng là việc cấp bách hắn phải dùng thiên huyễn bí cảnh thời gian ba năm tới hoàn toàn hoàn thiện trước kia sáng lập thần công cái này ở trong n ắ t không thể thiếu một vòng chính là thiên tầm thần công hai tháng này hắn cũng không phải là cùng ngoại giới một vị n ă n cách ngược lại thông qua thần bộ môn thông qua trên giang hồ các loại tổ chức thám thính tin tức đi cha tìm thạch đường cùng đứa bé kia tin tức đáng tiếc cũng không có thu hoạch thạch đường tạm thời không đi nói người này võ công cao thâm khó lường có thể nói là nửa bước tiên thiên cường thủ nếu có chủ tâm ẩn giấu đi quả thực rất khó tìm đến quách tuệ ngọc tinh lực cường điệu thả trên người thạch đường liên lạc cự sa bang thông qua thần bộ môn đều không thu hoạch được gì có thể nói hy vọng mong manh mặt khác đứa bé kia liền lộ ra rất đặc biệt năm đó hắn cùng cái kia trung ngã từ khang châu đi tới ung châu ở bên ngoài kiểm q u ậ n gặp một nhóm lợi hại tập nhân một phen đại chiến cuối cùng lấy dâu quai nón mang theo hỏa vụ thiết lệnh chạy trốn là kết thúc h ạ n ương tính qua một năm kia phải là mười năm trước chuyện nói cách khác hai tử trưởng thành đến bây giờ cũng nên có hai mươi tuổi có thể hắn lấy công hân h ồ i đoái tin tức tuần tra phát hiện mười năm trước trận chiến kia thần bộ môn vậy mà không có bất kỳ cái gì ghi lại thậm chí bản thân cũng không có liên quan tới trận chiến kia hồ sơ vụ án có thể trên thực tế nếu quả như thật có đại chiến như vậy thần bộ môn tất nhiên sẽ có tương ứng hồ sơ ghi lại hoặc là quyền hạn của hắn còn chưa đủ lấy tiếp xúc hoặc là năm đó sau trận chiến ấy có người xóa đi đại chiến dấu vết thần bộ môn cũng không phát giác từng có đánh một trận hạ ương bây giờ là kim trương bộ k h o i c ô n g hơn đầy đủ thuộc về thần bộ môn trung thượng tầng thể hệ hắn đều khó mà tiếp xúc hồ sơ quả thực rất ít huống hồ cái kia trung nga cùng hài tử tái tạo thân phận không có khả nghi khả năng này rất nhỏ cho nên có người tại đại chiến về sau xóa đi dấu vết khả năng rất lớn thế nhưng là có thế lực gì có thể ở một trận chém giết về sau rất mau đem hiện trường quét dọn sạch sẽ một chút không l ọ t người rất khó làm được cho dù là cao thủ chính đạo khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nếu như bọn họ phát hiện không cần thiết quét sạch dấu vết không muốn khiến thần bộ môn nhúng tay hát đạo tà đạo khả năng lớn hơn đương nhiên có lẽ còn có một loại khả năng ma môn hòa vụ nhất mạch tính cả bái hòa giáo nguyên bản là từ ma môn ba mươi sáu mạch một trong hỏa ma nhất mạch chia ra đi đứa bé kia năm đó mười tuổi đã sớm tu hành qua võ học bị người phát hiện căn cơ võ học cùng ma môn có liên quan rất có thể đưa tới người khác hứng thú đương nhiên hết thể đó hết thể đều là suy đoán của hắn trong tay tin tức bây giờ quá ít cách thời gian lại quá lâu thiếu hụt chỉ đạo tính tin tức chỉ có một phen thủ đoạn cũng không cách nào phát huy kết quả kém nhất cũng chỉ chính là lấy tam phân quy nguyên khí làm căn cơ tấn thăng thiên thiên có thể theo đổi hòa mỹ nhưng không nên tạo thành chấp h nhiệm quá mức theo đuổi thường thường mong mà không được chỉ làm tốt ta có thể làm được là tốt hạ ương tâm thái vẫn là rất phẳng nhất định đương nhiên hắn cũng có một loại t r o n g coi ư u minh dự cảm từ ban đầu không phải hạn thời gian nhiệm vụ đến trước kêu hỏa vụ nhất mạch tin tức giới thiệu tương lai thiên thư nói không chừng sẽ còn cho hắn một chút gợi ý bản thân cái này nói đúng không hạn thời gian nhiệm vụ cũng có thể nói là một liên đội vòng nhiệm vụ cẩn thận thăm dò hoàn thành điểm cuối cùng phần t h ư ở n g chính là thiên tầm tấn công chẳng qua là khả năng cái này liên hoàn quá ngắn chút ít nói không chừng lần sau gợi ý có thể khiến hắn tìm được đầu mối Hoàn thành nhiệm vụ. hạ o à n ương theo i bản năng đứng dậy thuận tay rút ra bích tỷ nào vừa rồi tâm hắn thần đắm chìm trong đối với tương lai suy tư bên trong khó tránh khỏi có sơ hở cũng may có tiểu hắc ở một bên chó ngoan chó ngoan đây là dị chủng Đáng t i ế chứ chủ. d t t i ế nói g một b n n g g ư ờ từ phương xa bắn nhanh mà đến, toàn thân t phương nhanh khí bắn đến, xa mà ứ chuyện m i n ngông, như đoàn tựa một t h i ê đốt điều trong thần hót vật khuất hỏa hồ phục. h vang, diễm, nói mơ vạn có c u người này hạ ương còn nghe được mật tê bước chân từ tảng đá lớn phía sau văng lên lưu ly tâm kinh chiếu d ọ i thực tế cảm giác được khoảng chừng năm cái võ công không tầm thường cao thủ đem hắn nốt lại bên trong làm sao lại như vậy hành tung của ta lại bị người rõ ràng như vậy nắm giữ la quách tuệ ngọc nơi đó xảy ra vấn đề chương năm trăm mười bảy tình thế nguy hiểm hạ ư ơ n sắc mặt tâm trầm ánh mắt như nước sâu kín mà qua hắn là cùng quách tuệ ngọc liên hệ hành tung con một mình nàng biết đến hiện tại rơi vào hiểm cảnh nữ nhân này thoát không khỏi liên quan là cố ý gây nên hay là vô tình tiết lộ hạ ương cũng không rõ ràng song mặc kệ vô tình hay cố ý hiện tại tình cảnh của hắn đều là cực kỳ nguy hiểm bất lợi c h ỉ ít tạm thời đến xem là như vậy cùng quá khứ loại thực lực đó lớn hơn danh tiếng khác biệt hiện tại hắn thanh danh lan xa đứng ở hậu thiên đứng đầu một cấp bậc dám đến vây giết hắn tất nhiên không phải là hời hợt hạ người hơn nữa tất nhiên trải qua cẩn thận nhu đồ trước kia mở miệm tiếp hận tiểu hát nhật chủ là một t r ư ừ n g ba mươi tuổi hồng y như l ử a xấu xí nam nhân khỏe miệng phồng lên bọc mủ trên mí mắt cháy đen tóc tốp năm tốp ba là bị hủy qua cho dáng vẻ ký nhân khí tức như n ắ n gắt g c ù n g tướng mạo tạo thành cực lớn tư phản nhìn hồng y bên trên ẩn hiện chim đủ hạ ưng ơ nghĩ tới tứ tượng môn chu tức phần thiên quyết phải là môn thần công này mỗ cửa diễn sinh võ học truyền nhân cảnh giới mười phần cao thâm còn ở trên sở hạ cho dù hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể bắt lại phải phía sau một người đầu đội vòng sát hình như nguyện gia súc dưới cổ treo lớn chừng cái trứng gà phật trâu áo vải tăng bảo nhìn cùng hành giả võ t ò n ăn mặc tương tự. chẳng qua một thân gân cốt cực kỳ cao lớn hùng vĩ khí tức của người này ở đây bên trên cường đại nhất d ầ m chân giống như hoang cổ cự thú k hít thở thổ n ặ p g i ữ a có gió lốc gào thét mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi c h ỉ ít h ạ ương cũng làm không được điểm này h ạ ương dư quang lường qua người này một cái đã nhận ra thân phận của hắn diên h i quận trong hậu thiên đỉnh tiêm cao thủ long tượng đầu đà l u ậ n thanh danh của hắn mặc dù không bằng h ạ ư ơ n g nhưng tuyệt đối là tiền bối bên trong tiền bối so sánh người bị nội thương tưởng bá linh người này kinh khủng còn hơn trái phía sau chính là một người mặc lam nhạc cầm bạo cầm trong tay đen võ trường kiếm trung niên khí tức như c h â m ác liệt do người dâng lên sắc ý nhìn hạ gương mang theo cười lạnh cuối cùng hai cái lại là hắn quen biết cũ một cái là mặt mũi tràn đầy khắc chữ phong vô nhai một cái khác là hai lần lấy ngôn ngữ khiêu khích hạ gương chu h ấu hẳn g cũng là phải tưởng ra lao tứ tình thế nguy hiểm vẹn vẹn long tượng đầu đà một người thuận lợi đủ để cùng hạ gương một hồi sinh tử dành ngắn hiện tại trừ long tượng đầu đà còn có bốn cái cao thủ kém nhất cũng là phong vô nhai nhất lưu ba cái có thể trong chiến đấu lấy khí cơ đối với hắn thực hiện chèn ép giống như ngày đó ôn thị nghi chín người sau khi hoa bất đồng tay của hạ gương trái tim cũng không khỏi được diện ra một tầng mồ hôi dịt khắp cả đ ê m hắn thế này gặp qua nguy cơ giờ này khắp này được cho nguy hiểm nhất một khắp song hoang mang đối với hiện tại tình thế nguy hiểm không có bất kỳ cái gì trợ giúp hắn nhất định phải tỉnh táo mới được lạng yên không tiếng động vén lên bích tì đao trong tay tay phải rủ xuống một viên khéo léo phi đao cùng bề ngoài không tầm thường tính chất chân quý bích tì đao so sánh với phi đao này bây giờ keo kiện thợ rèn bình thường chế tạo giá trị chẳng qua một lượng bạc nhưng ở phi đao xuất hiện một khắp này bao gồm lòng tượng đầu đả ở bên trong năm n g i cùng một thời gian dừng lại ở chỗ cũ theo ô n g một trận chiến này truyền bá người hắn mang thai một thức phi đao sát t h i ê u tin tức cũng truyền khắp toàn quận lúc này đối mặt hạ gương phi đao mặc cho long tượng đầu đà cũng không dám tiến lên trước một bước liền có thể thấy một đao này lựa uy hiếp trước lấy phi đao nhất định phá giải địch nhân giải ý q u y ế tiểu g ế thế t tìm tình lại hội phá giải cái i cơ phá h nguy này m t i ể lý tham hoa phi đao thần thoại chứ hậu thế sắc thái truyền kỳ trong đương đại vẫn có lệ vô hư phát u y danh cho dù gần trăm mười người vây công lý t h ắ m hoa cũng muốn lòng mang cố kỵ phi đao thoáng qua một cái mệnh tang hoàng tuyển ai cũng không nghĩ mình trở thành thằng xui xẻo kia môn u phi đao này trừ thuần túy vi lực còn có lực uy hiếp bởi vì phi đao tuy chỉ có một viên nhưng mạng cũng chỉ có một đầu chứ không phải cầm sinh tử coi ra gì người phàm là lòng có sống sót chi niệm liền sẽ đối với cầm trong tay người phi đao trong lòng còn có kiến kỵ giống như trước mắt vây quanh hạ ư ơ n g năm người có lẽ hạ ư ơ n g giết hết một người sẽ bị bọn họ cùng nhau tiến lên giết chết song ai cũng không nghĩ hy sinh mình thành toàn cho hắn người bao gồm đối với hạ ư ơ n g hận ý sâu nhất phong vô nhai sống được vất vả là cực khổ một chút nhưng vẫn là phải sống không phải đã sớm nghe nói thần bộ môn hạ ư ơ n g phi đao thần kỹ kinh người danh s ư n g một kích tuyệt sát chẳng qua chúng ta nơi này có năm người ngươi cũng chỉ có một thanh phi đao phi đao xuất thủ ta không tin ngươi còn có đánh lại thực lực nói chuyện chính là hồng y nam nhân xâu xí thả xuống đặt ở hai bên hai tay che giấu ở tay áo bên trong chân khí bắn ra n h i ệ t lưu bốc hơi nhìn hạ gương phi đao trong tay lộ ra một tia tham lam đơn này tuyệt kỹ đủ để đáng giá hắn mạo hiểm đây là có thể tuyệt địa phản kích thần công luyện so với cắn thuốc còn muốn mãnh liệt thần công trừ xuất xứ không biết đơn giản chính là liệu m ệ n h lý tưởng nhất võ học ai không muốn muốn l i ê n giống giờ này k h ắ c này nếu như hạ gương không phải có tiểu lý phi đao uy hiếp năm người bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên sai năm người các ngươi trừ vị đại sư này đều không phải là đối thủ của ta chỉ cần tiên cơ một đao chém giết hắn coi như bốn người các ngươi hợp lực lại có thể làm gì được ta hạ ương nói không môn mở ra xoay người trực diện long tượng đầu đà nếu như không phải người này đơn phong vô nhai b ố n cái coi như vây công cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn nhằm vào điểm này hắn có tự tin tuyệt đối đại sư chắc hẳn chính là long tượng đầu đà cũng coi là người trong phật môn vì sao cùng mấy người kia đồng lưu hợp ô cùng nhau tới vây giết hạ n g mỗ chẳng lẽ không biết ta là người của thần bộ môn hạ ương đối với long tượng đầu đà khẽ khóc người xem như hành lễ phi đao trong tay một khắc chưa từng buông lỏng vô luận người nào dẫn đầu hướng hắn xuất thủ tất nhiên tránh không thoát một đao này hắn cũng quả thực rất hiếu kỳ long tượng đầu đà dù sao cũng là thành danh cường giả tự có phong phạm vẹn vẹn là trung khánh hình như còn không đến mức cùng đ á m người này cùng đi vây giết hắn nếu như hắn có thể lấy ngôn ngữ hóa giải người này s á c ý thiếu đi như thế một cái đại địch trên trận tình hình trong nháy mắt có thể người chuyển nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác trước kia ta thiếu người khác một ơn huệ lớn bằng trời không thể không trả đào lên những yếu tố này đối với ngươi như vậy một cái tuổi trẻ cường giả ai không muốn giao thủ ta chẳng qua trước lý hoằng một bước mà thôi long tượng đầu đà tiếng như hồng trung tâm ý như sát k hạ ô n nghịch chuyển. Trong lời nói tiết lộ nội dung g thể tiết lời lộ khiến、hạ、ương rất giật m ì nhìn c ư muốn giết hắn, chính thúc đẩy đ là, là, là, là duy nhất xa lạ cái kia lam nhạc cẩm báo trung niên võ công của hắn rất tốt lưu ly tâm kinh chiếu dọi bên trong cùng lánh hoành so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu có thể xưng trong hậu tiên cường thủ hắn cũng không thể lấy coi như không quan trọng không tệ hạ ương ngươi thật sự bày ra là một đời nhân kiệt tuổi con nhỏ lập tức có võ công như vậy cùng danh vọng thật sự hiếm thấy tiềm lực cũng là vô tận đáng tiếc cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi b ậ t dễ ngươi quá mức xuất sắc lại t r e o chọc vốn không nên t r e o chọc người hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trung niên trường kiếm trong tay tư lạp ra khỏi vỏ trong nháy mắt kiếm minh tranh nhưng kiếm khí bộc phát dưới chân cỏ hoang cùng nhau cắt đứt mặt cắt chân nhắn, kiếm khí sắc bén vô cùng. khoe miệng cười lạnh tiếp tục nói không cần hư trương thanh thế người phi đao uy lực mặc dù có một không hai hậu tiên nhưng một chiêu về sau m ệ t m ỏ i vô lực cùng nhất đao lưỡng đoạn từ an bách cũng không phân biệt lấy người võ công nếu không phải phát phi đao vẫn có ba phần chạy trốn nắm chắc nếu phi đao một phát cũng là thập tử vô sinh ngươi là người thông minh sẽ không đi tử lộ t r ư ơ n g năm trăm mười tám chỉ ra đao khí hạ ư ơ n g trong mắt lóe lên vẻ khác lạ sau một đao lại không dư lực ngươi làm ta một thân võ công này là người khác chạy xuôi qua đỉnh đầu sắc cơ lóe lên một cái biến mất tay phải a n bên trong hai ngón kẹp lấy tiểu lý phi đao trợt biến mất sau một khắc huy hoàng sán lạ loé sáng đao quang s ẹ t qua như đưa thân vào nhất là cực nóng nồng đậm dưới ánh mặt trời bám vào cùng c ỏ hoang bên trên xương trắng tầng tầng tăng ă giã biến thành hạ xương một chút gãy rơi xuống đất đao khí rào rạt đổ xuống mà ra một đao mà qua trong tay hạ ương lại xuất hiện một viên phi đao song trên trận năm người ở trong đã thiếu một cái giết triệu thanh phong loại kia sắp tấn thăng cường giả thiên, thiên ta tự nhiên muốn dốc sức ra đao song đối mặt các ngươi chưa chắc như vậy hạ ương dứt tiếng bao gồm lòng tượng đầu đà ở bên trong bốn người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lần này liên lạc mọi người muốn chém giết hạng hương chu hấu hằng chẳng biết lúc nào cổ họng của hắn chô đã đâm vào một thanh phi đao đáng sợ là hắn còn không phát giác gì chẳng qua là chậm rãi giơ hai tay lên phải bắt được cái gì lại phát hiện khí lực toàn thân tiêu thất vô tung cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất mấy người trong lòng phát lệnh nói chuyện chính là cái kia trung niên cầm kiếm ngươi đã giết chu hấu hằng là làm loại nào đây chính là phi đao tuyệt kỹ lại là có thể thả có thể thu làm sao có thể trước kia tràn đầy tự tin trung niên cầm kiếm sắc mặt đại biến tràn đầy không thể tin được như vậy h ạ hương bây giờ quá mức đáng sợ bọn họ chưa đ ộ n g thủ trực tiếp thiếu một cao thủ cùng chu hấu h à n g cách nhau gần nhất còn mang theo cười lạnh phong vô nhai cổ họng phát khô c á i c h á n mồ hơi như mưa quần quận mà xuống phù phù một tiếng ngã xuống đất vậy mà trực tiếp bị dọa tâm thần đều đ ứ t khó mà tự kiềm chế võ công so với hắn cao hơn ba lượng chủ chu hấu h à n g lâu chết như vậy nếu như vừa rồi hạ hương ra đau người là hắn hắn sẽ may mắn thoát khỏi ở khó khăn trong đầu của hắn hồi tưởng lại nổi lên ngày đó miên dương khách sạn từng màn trường kiếm bị đoạt đầy mặt vết máu từ như ờ i vậy sử dụng một cái phi đao hạ gương trực tiếp phế bỏ hai người trên trận tình thế cực lớn hóa giải chí ít không phải năm đối một đương nhiên dưới loại tình huống này hạ gương tinh khí thần cũng có chút tổn hao k hạng có có Hạ ương m phi đao hơi dâng lên thân thể nghiêng đi trừ long tượng đầu đà cùng đã hỏng mất phong vô nhai còn lại hai người đồng thời lui về phía sau một bước tứ tượng môn cái kia hồng y nam nhân xấu xí trong mắt tham lam giảm xuống lộ ra một kia kiếm kỵ h ạ ương vừa rồi ra đao bây giờ quá mức quỷ dị trước rõ ràng một khắc đao còn trong tay sau một khắc đã toàn c h u i chui vào chu h ấu hàng trong cổ có thể nói cô hồng m ị mờ từ nơi sâu xa một sợi khoảng cách bên trong da đao hắn vậy mà cũng không có niềm tin tuyệt đối tiếp nhận cái này hồng y nam nhân xấu xí thân phận cũng không đơn giản chính là tứ tượng môn đệ tử đích truyền v ư ơ n g luân võ công cực kỳ cao minh hắn trước kia tư chất phi phạm anh tuấn h ơ n người bị một đám sư môn trưởng bối nhìn kỹ ký thác kỳ vọng tu hành chu tước phần t i ê n quyết cái môn này nhắm thẳng vào tiên thiên thần công đáng tiếc trời không t ạ i lòng người chu tước phần t i ê n quyết quá mức tối nghĩa khó hiểu cho dù có tiền bối kinh nghiệm tu luyện cũng là như g i m trên băng mỏng hơi không chú ý liền bị công này nóng nảy chân khí gây thương tích tình hình này một mực kéo dài đến bốn năm trước hắn đang đả thông thứ mười đường kinh mạch không có thể chịu đựng qua chu tức phần thiên chân khí quá khẩu thân thể tự nhiên mặc dù cuối cùng đã cứu trở về nhưng người cũng bị hủy dung mạo về sau hắn chuyển tu chu tức phần thiên quyết diễn sinh công pháp hỏa vũ công mượn vốn có chu tức tu v i phần thiên quyết đem công này tu đến đại thành uy năng cực mạnh có thể nói vương luân chính là tứ tượng môn gần với đại tứ tượng truyền nhân đỉnh tiêm cao thủ cuốn phong k h á i kiếm thiệm điện k h á i đao trí lưu căn bản khó mà cùng hắn định nổi người như vậy cũng không chắc hạ h ư ơ n g một đ a o có thể thấy được lợi hại dựa theo công tử trong thư lời nói hạ h ư ơ n g ra đ a o cần hao phí tinh k h í thần vừa rồi một đ a o phía dưới tất có tồn hao đầu đà còn chưa đ ộ n g thủ vương luân kiên kỵ một cái khác trung niên cầm kiếm lại là hướng phía như kim cương hàng thế bình thường uy mánh long tượng đầu đà trợt q u á t lên cùng một thời gian trường kiếm trong tay ra hướng phía hạ h ư ơ n g đ â m tới hóa thành đầy trời phồn hoa làm cho người hoa mắt kiếm chiêu phức tạp ra chiêu mau lẹ đã đủ cùng lánh hoành phân cao thấp chẳng qua là nội công hỏa hầu hơi có vẻ không đủ một người dẫn đầu độc thủ vương luân cùng lòng tượng đầu đà cũng nghiêm túc một người phất tay lửa nóng cuộn trào khí kinh hóa thành mật tê mưa phùn trải đi mỗi một dọn đều có thể đốt mặc vào nham thạch tan rách ra đầu người xương trung niên đầu tiên xuất thủ vương luân theo sát phía sau hai người trong lúc xuất thủ cách không cao hơn một hơi thời gian dù cho hạ ương phi đao lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể đao giết một người nhất định chết ở một cái khác trên tay cũng may hạ ương một thân sở học cũng tuyệt không chỉ ở tiểu lý phi đao trong nháy mắt đao r a dùng là thủ pháp của đạn chỉ thần công phi đao này ở giữa không trung bỗng nhiên bắn nổ thành n ư ờ i máy mạnh vỡ lại là định châu hàng mà vô thượng thần công đối với chân khí điều khiển đao khí bắn nổ khí lưu xoay thành thuẫn vừa vặn ngăn ở phía sau vương luân t r ư ớ c hỏa vũ công phân tức không cho sau đó trên tay biến chiêu là điểm thạch thành kim chỉ pháp năm ngón tay như đao nhẹ nhàng vạch một cái trong nháy mắt bắn trụm ra vô song ác liệt đao khí hợp thành đao trận cắt đầy trời phun hoa có vừa có mềm có âm có dương còn có một đao quỷ dị đao gắt năm ngón tay chạy phát đao khí lại còn là hoàn toàn khác biệt thuộc tính chính là năm cửa hoàn toàn khác biệt đao pháp diễn hóa ấm vang minh âm, âm x ạ qua đinh một tiếng g ò n vang một đoạn kiếm gây rơi xuống đất. trung niên cầm kiếm lui về dưới chân kình phong bình định một mảnh cỏ hoang gương mặt phía bên phải chậm rãi d i ệ n ra một k i a tơ máu là còn sót lại đao khí gây thương tích nếu không phải là hắn cơ t r í trực tiếp chết ở hạ gương một chỉ này phía dưới nhìn trong tay kiếm gãy trung niên tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ đây cũng là công phu gì chỉ phát đao khí ác liệt đến tư có thể đoạn mất tiếp cận bảo b ì n h tùy thân bội kiếm võ công như thế rốt cuộc là từ chỗ nào có được sau một khắc trung niên cùng vương luân đồng thời nhìn về phía long tượng đầu đà người này mới là bọn họ có can đảm săn giết hạ gương dựa vào hắn không xuất thủ chỉ bằng vào hai người bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hạ ương vừa rồi long tượng đầu đà không xuất thủ khiến cho hai người vô công mà trở về hạ ương thậm chí suýt chút nữa đánh cái thời gian kém giết chết trung niên cầm kiếm bọn họ không thể không nhìn về phía cái này uy mánh đại hòa thượng hố cha đây đây là ta mặc dù bị người nhờ vả nhưng cũng là đường đường chính chính cùng các ngươi cùng nhau vây công lại là thiếu niên thiên tài thật sự võ giả x ỉ nhục hạ ương ngươi tinh khí thần tồn hao lại bị hai người cầm chế lúc này đã không đủ định phong sức chiến đấu tán thành ta có thể làm được cũng chỉ có thế nếu như ngươi có thể lấy như vậy trạng thái thất bại ta đó chính là mạng không đến t u y ệ t lộ cho dù ai cũng không nghĩ tới long tượng đầu đà lại nói lên như thế mấy câu nói vậy mà đối với hạ gương sinh ra tâm quý tải đầu đà ngươi trung nhiên cầm kiếm còn không chờ đợi nói xong liền bị long tượng đầu đà cặp mắt h ở hưng quét qua hung lệ bên trong mang theo uy nghiêm trong c h ư ớ c mắt cái cổ hình như bị người b ắ c lấy cũng không thể nói chuyện nữa hắn cùng long tượng đầu đà khác biệt đối phương chẳng qua là trở ngại quá khứ một cái hứa hẹn là bị người nhờ hắn lại là nghe người ta ra lệnh làm việc vốn cũng không phải là người một đường muốn khoảng long tượng đầu đà võ giả như vậy càng s i nhân vọng tưởng không có một bàn tay chụp chết hắn cần phải may mắn mới lạ chương năm trăm mười chín long tượng đầu đà thì ra là thế thật là người mâu thuẫn à cũng không muốn giết ta lại bởi vì nhận ủy thác của người không thể không động thủ chẳng qua vẫn là phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này hạ ư ơ n g trong nội tâm đã thoải mái nụ cười trên mặt rào rạt lập tức biến mất địch nhân đã cho hắn cơ hội như vậy nếu còn bắt không được vậy thật đáng chết từ lúc mới bắt đầu năm người này cũng không phải là một nhóm mỗi người có tâm tư riêng ai cũng có âm u cho nên mới cho hắn dần dần kích phá cơ hội cũng cho nên nói là t ử cục còn sớm một chút long tượng đại lực lấy hết thuộc về thân ta hạ ương tiếp ta một cái long tượng đại thủ ấn long tượng đầu đà v ù v ù một tiếng thân thể trợt lại dài một tước h toàn thân bành trướng hình như quái vật thở sâu một lần có mắt trần có thể thấy khí lãng phồng lên ra cũng may cả xa y phục rộng rãi không phải vậy lúc này đã phát nổ áo thành trần c h u ố i nam đối với long tượng đại thủ ấn hạ ương cũng từng ở trên người trung khánh kiến thức qua một lần song kẻ này vo khuê long tượng đầu đà so sánh với tranh lệch bây giờ quá lớn l hạng ương này đại trong h học. thám, ủ ấn dụng, bàn Đầu đà đỏ tay tất hiện, môn c nội đã đến hình thần n gồm tâm nở rộ màu cam lưu ly li quang huy xua tán đi che đậy dưới đáy lòng bóng ma sắc mặt trang nghiêm tay phải nắm tay đối với long tượng bàn tay lớn r ụ ra một q u y ề n giống như quả thật hư kình lực giả dích dùng mại không cạn không minh q u y ề n phi như kình đấu chuyển tinh di chờ một chút võ học dung hội ở một lò muốn cứ thế dông trí nhu quyền ứng đối trí cương trí manh trường pháp s ó i một tiếng giống như bọn khí bị chọc lấy nát quyền trưởng giao tiếp hạ ư ơ n g sắc mặt trong nháy mắt biến thành chu s a màu đỏ khí huyết trở phát đến cực hạng â n q u t cùng văng lên đôn đốt nốt rung động dưới chân trực tiếp ra một đầu thước sâu trời hố sau một khắc long tượng đầu đà cùng hạng ương giao thủ t r ư ợ n g bên trong phương viên hướng phía tứ phương phiên trào ra một tầng như là sóng lớn thổ lãng bắn nổ tiếng vang không dứt chất có dưới bùn đất đá rắn bị mãnh liệt được kình lực đánh nát phá vỡ đất đai hướng phía từng cái phương hướng bắn ra âu ngao hung cục đôi điên cùng chạy trốn vương luân cùng trung niên cầm kiếm lại là ánh mắt sáng lên thuận thế phi thân mà đến một người khiến hỏa vũ công một người dùng kiếm gãy biển lửa khí lãng khó phân khiếu hóa gắng sức tức giận đồng thời đánh tới h ạ n ương đệ xuống chấn động phụ tạng cùng gân xương ra thịt mượn lực bay ngược ở ba người kinh ngạc giữa tránh khỏi hai người vương luân sát giống như mũi đao nhảy múa chống ra năm ngón tay thì như bắn tỉ bà đinh đương thanh thúy giữa vô hình đao tức giận ầm ầm bạo phát phong mang trói mắt lấy vương luân cùng trung niên cầm kiếm người võ công ứng đôi vẫn m i ễ n c ư ỡ n g điểm thạch thành kim chỉ pháp phong mang chi thịnh không thẹn hạ ương đem cùng thần đao chạm đặt song song hạ ương vừa rồi lấy không minh trí nhu đối phó long tượng đầu đà kiên cường đại thủ lấn võ học đúng là cất phòng bị hai người vương luân tâm tư lúc này thoát thân ra dù chưa dùng trưởng kỳ thực lại là trong hàng lòng trưởng kháng long hữu hối võ đạo biết tiến thối tồn vong mà không mất đi đa người duy thánh nhân mặc dù không xuất trưởng, kỳ thực đã dùng đến võ đạo bên trong đến tinh tí chỗ hàng lòng không chỉ tại trường pháp mà là võ đạo đạo lý nói ha ha t ố t trời sinh tuy tài lại có người kiểu này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người người như vậy long tượng đầu đà tiếng c h ấ n vài dặm giảm, giảm thấp xuống cỏ hoang vô số trên mặt hiện ra b ả o quang u ố n gối vọt như hương giống đạp sông lấy hết không có ngọn mờn bình thản bên trong c à n g có vẻ nhẹ cùng tạo nghệ tinh thâm trước mắt truy đuổi hạ ư ơ n g mà tới bàn tay lớn lại đóng một chiêu này phảng phất ngày đó tưởng bá linh xuất thủ song kiên quyết khác biệt chính là tưởng bá linh lớn ở biên hóa cộng thêm bên trong có thương thế kém xa long tượng đầu đà cái này đắp một cái sự mạnh mẽ ngưng nhiên nhưng trời l ệ c đất chỉ ở một chừng giữa vô cùng bá đạo trường thế giới hạ ương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười bên hai gió táp lướt qua trong tay vô thanh vô tức hiện ra một thanh phi đao sau một k h ắ c cặp mắt nở rộ màu lưu ly phi đao vô thanh vô tức bắn ra đối mặt một đao này long tượng đầu đà bỗng nhiên trong mắt m g ô n g lung dạng này thiên tài là mình đêm ngày đuổi theo người a rất lâu trước kia long tượng đầu đà chẳng qua là chùa miếu giữa một cái tiểu sa di tư chất ở một đám sư huynh đệ ở giữa thuộc về hạ đẳng không triển vọng một loại kia vì thế hắn đã từng oán trách qua nản trí qua nhân sinh thiên địa vì sao hắn muốn kém một bậc vì sao tự luyện m ộ ư ơ i ngày q u y ề n pháp lại không bằng người bên ngoài một ngày tới huyền diệu tinh tâm h Xong, oán oán cho cho Cho trong nản trí, dũ, cũng không thể khiến cho hắn cường không hắn minh chân, cùng trên bị rơi xuống.、Cho、đến một ngày, hắn ân sư đem hắn rót trong phòng của mình, cùng hắn nói chuyện trắng đêm, muốn hắn mỗi ngày làm hai chuyện, giữ vững được một tháng, nhất định giữ trách, trách, các trí, tủ thể thể truy một rót một rũ, rãi rơi bước cuối học chậm của được hai để đại, đổi mỗi sư sư đệ đem đêm, làm bị ở võ dù sư h u y n h sư đệ luyện quyền pháp gì lại luyện đến cảnh giới gì cũng không cần đi xem không đi chú ý thứ hai mỗi ngày chỉ luyện hắn học được tốt nhất võ công một lần lại một lần mặc kệ hắn cảm thấy có tăng lên hay không một tháng sau hắn đánh bại thứ hạng ở mình trước kia một sư đệ giật mình hiểu rõ tìm đúng phương hướng không ngừng cố gắng cho dù là tư chất không chịu nổi cũng có thể có mình một phen thành t ự u mà lúc này hôm nay hắn tu hành lòng tượng bàn tay lớn huỳnh tới gần hai mươi năm từ đầu đến cuối như một ở am hiểu nhất võ đạo quán triệt sinh mệnh cùng ý、chí. cho dù là giống như hạ hương như vậy chiếu sáng g i a n g hồ thiên tài kỳ tài cũng tuyệt khó khăn động uống tâm thần tiếng long âm vang lên voi lớn âm rung động não hải xí đủ loại quá khứ quân bị một lưu quang che giấu phi đao xẹt qua bàn tay của hạ lớn hướng về lòng tượng đầu đà cổ họng vào tới hạ hương bám vào trên phi đao thần đã bị phá chỉ còn lại cất tinh khí hai uy lực như cũ người ngăn cản tan tác tơi bởi lại ở vương luân cùng trung niên cầm kiếm sinh lòng khớp ổn hạ hương tự giác năm chắc phần thắng vô kiên bất tội không có gì không phá xúc phi đao chợt bị một đạo hiện ra nhậm nhạt chất sửa lại quả đấm đánh thành quật lại hôn cong có hỏa tinh bắn tung vụn sắt bay tán loạn cả hai va chạm sinh ra kịch liệt chấn động vậy mà so sánh thiên lôi thanh âm đánh la v a n g lên chấn động hoang dã chim thú sau một khắc long tượng đầu đà đứng ở tại chỗ tay trái máu me đầm địa viết chỉ t r ợ t rơi xuống chìm t ú c trên mặt chẳng qua là mày nhân lại chút nào cũng không có loại đau nhức kia tận xương tùy cảm giác hắn đỡ được một kích tất sát phi đao thế nhưng cô đao khí bây giờ quá mạnh vậy mà đem ngón tay của hắn cắt đứt hạ ương cũng là trong lòng nhảy một cái nhìn trước long tượng đầu đà chỗ chưa hết lũ trịnh trọng lệ vô hư phát phi đao thất thủ song cái này tuyệt không phải hắn lưu thủ mà là người này võ công quả thực đáng kinh đáng sợ không phải lý thám hoa phát ra phi đao cuối cùng chẳng qua là một loại phi đao kỹ nghệ mà không phải xúc phi đao loại đó như đồng đạo sửa lại bình thường t h ầ n kỹ cho dù như vậy người này cũng là rất là khó được thiên hạ to lớn quả nhiên hào kiệt xuất hiện lớp lớp hạ ương không có nổi giận không có nản trí ngược lại mang theo nhẹ nhẹ chân thành tha thiết khâm phục như vậy võ đạo người như vậy không đáng hắn đi khâm phục kẻ yếu giữa tranh phong quyết ra cường giả như cũ chẳng qua là kẻ yếu chỉ có ở cường giả bên trong tranh hùng thắng được mới có thể đột hiện đ á n quý Cưỡng chế. đương ầ u đà, tay của n g i t r u nhiên hắn sẽ không cho là long tượng đầu đà là kém người mặc dù hắn cùng hạ ương giao thủ c h ẳ n g qua ngắn ngủi mấy chiêu nhưng giữa hai người động một tí phân sinh tử hung hiểm và phần điểm đặc sắc không dứt được thua kém hạ ương á c chiến hoa bất đồng một trận kia vừa rồi hạ ương một bao kia đổi hắn hoặc là vương luân mặc kệ là ai đều tuyệt không có khả năng chống đỡ được cái này h ố sáng tỏ lòng tượng đầu đà cường đại à đây chính là hạ gương phi đao thần kỹ quả nhiên lợi hại t r í n h chiều hoa xem ra đáp ứng chuyện của các ngươi ta là không xong được người này quá mức lợi hại liên tục tiêu ma tinh k h í thần vẫn có như thế sức chiến đấu thậm chí suýt chút nữa đem ta chèm giết lòng tượng đầu đà giơ lên tay trái nhìn chằm chằm hạ h ơ n g trận chiến này thật ra thì còn chưa phân thắng bại bất quá đối với hắn mà nói đã thua nhìn long tượng đầu đà nhặt lên mình viết chỉ xoay người rời đi chính chiều hoa cùng vương luân sắc mặt tối đen nhưng cũng đã nói không ra cái gì chẳng lẽ để người ta nỉ dạ đoạn mất chỉ thống khổ tiếp tục cùng hạ gương cừng rắn hắn lại không phải người ngu nhưng hận ta cũng không tin hạ gương bắn ra một đao kia còn có lưu d ư lực vương luân giết hắn tất cả tạo hóa lấy hết thuộc sở hữu của ngươi chúng ta liên thủ tóm lại có năm thành phần thắng vương luân mặt xấu xí lô co có c ắ p thi thể chu hấu hẳn g còn ở cái kia phong vô nhai tự lẩm bẩm bị điên căn bản không trông cậy được cho là định hải thần c h â m long tượng đầu đà đoạn mất chỉ đi đây quả thực là đánh bại thua thiệt quay đầu coi lại hạ gương tay trái cầm ngược bích t h đao ở sau lưng vóc người cao đại huyện như thiên thần kiên chinh ư đường ờ n trên con g mặt t cùng, nhìn h a g ư ờ i bọn ọ giống như chiêu ư ờ i mà k ô n g p h ả cười, khách chủ. c Trinh đây đào là muốn đào khách thành h hoa Tên hoa mặt hay, mũi tràn đầy kinh ngạc hung đây là ai sau một khắc nghe được hạ hương âm thanh hùng vui sướng lao nhanh lấy chạy tới trán lấy cọ sát lấy bắp đùi của hạ h ư n g lẹ lười âu âu ngao ngao núm nhịu hình như lại nói tiếp ta vừa rồi dọa sợ hạ ương cười sờ sờ đầu chó nhìn trịnh c h i ề u hoa khinh bị ra mặt một thân võ học lại biến thành người khác nô b ộ c còn có hận không thể cho người làm liếm lấy chó nô tính bắt hắn cùng hung đặt song song còn sĩ cử hắn ngươi hạ ương ngươi khinh người quá đáng nạp m ạ n g đi trịnh c h i ề u hoa thấy được hung sắc mặt trở nên xanh mét hạ ương đây là vũ nhục hắn nói hắn là chó phàm là lòng có huyết tính người tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ mặc dù hắn vì người làm việc nhưng công tử cũng muốn xưng hô một tiếng trịnh tiên sinh làm tôn xưng há lại cho người khác vũ n h lần này ô m hận xuất thủ kiếm gậy kiếm thế lại tăng vọt mấy phần kêu khó phân hóa thành mưa hoa đầy trời dương đổ mà xuống kiếm thuật tu vi quả thực không tầm thường có thể xương nhất lưu song hạ ương chẳng qua là cười lạnh một tiếng điểm ra một cái thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm mưa hoa đầy trời trung điệp mái trèo trận tan thành mây khói đây là vương chỉ điểm tướng lấy n u thắng cương chi đạo hh ắ c ắ chính c huynh trước ngăn cản này liêu vương m g đưa về cứu binh lập tức quay lại vương luân xem xét tình hình này trong lòng đã có ý định không cần nhiều cho dù hạ ương một thân chiến lương cất năm thành sợ cũng không phải hai người bọn họ cái có thể bắt lại vẫn là chạy trước vi diệu trước sớm hắn cũng không phải như vậy chính là bởi vì cường tự tu hành chu tức phần thiên quyết thảm gặp thất bại còn hủy dung mạo thuận lợi biết đến mọi thứ không thể cưỡng cầu thuận thế mà làm mới là trường thịnh bất suy chi đạo hắn dám đáp lại phong vô nhai mời đối phó hạ hương chín thành bởi vì có long tượng đầu đà vị này cường nhân nắm chắc rất lớn hiện tại long tượng đầu đà đã nghỉ cơm những người khác khó mà cùng hạ hương địch nổi nếu còn ngông cường ham cái gọi là thần công càng đều có thể hơn có thể là tống táng rơi mất chính mình điểm này hắn còn trẻ thệ ngộ không tới Tự tin thể thành, xuất một ít, rất thuận thay cái khi hiện, nhiều lợi đổi cũng nhưng không chuyện còn đưa hắn đón đầu một ích, rất nhiều ý nghĩ có được cách gì làm làm một đưa đầu ý vương ô vô chi vô giác thay đổi. Sự thật thắng giác đổi, biện, hùng g sắt đầu sự n ờ thường thường i chảy chạy khó khăn, ư đến đến dàng đâm đầu máu. bể Lúc dễ v luân tứ tượng môn chu tức nhất mạch tuyệt kỹ kinh người, hạng mồ không thắng hướng tới. người, hướng môn kinh hạng không mạch mồ Mời chu kỹ đang ư ợ c chỉ h giáo một i v ư ơ Luân đang muốn rút lui hạ hương lại cưỡng chế mà lên bích tì đao trong tay thoáng như một vòng trong đêm tối nở rộ trăng tròn trong vắt ánh đao màu xanh lục chém bổ xuống một sợi nhỏ xíu cách trước đao khí bắn ra một đao này gần như phong kín vương luân tất cả đường lui trên dưới trái phải tứ phương không gian không chỗ có thể trốn không chỗ tránh được đường ra duy nhất chính là đón đỡ một đao này vương luân mặt xấu ngưng trệ h ỏ a hồng dưới quần áo giải khai một đầu như dây lụa bình thường n g u y ê n kiếm quay tròn đâm về đằng trước kiếm như nhẹ nhàng vũ mang theo thiêu đốt một lặng lẽ thuần túy náo nhiệt trong mơ hồ hình như một con thao túng thiên địa linh hoạt thần điệu ở đầu kiếm nhảy múa nhẹ nhàng h ỏ a vũ đủ là vương luân nội công t ă n cơ trên thực tế hắn vẫn là một cái cao thủ dùng kiếm một kiếm này đơn thuần ngưu kỳ thực chưa chắc mạnh hơn trịnh chiều hoa nhưng phối hợp nhà mình hỏa vũ chất khí uy lực nhất thời khác biệt chính là tức giận tỉ ở định phòng một kiếm kiếm khí đao khí va chạm tựa như pháo hoa bình thường nở rộ nhuyễn kiếm rung động như trường xà cắt ngang trẻ dọc còn sót lại đao khí lúc này trừ khử không đợi t h ở phào dưới hạ gương một đao đã như bóng với hình mà đến một thuận ở giữa vương luân cả người đều giống bị một thanh xanh biết trường đao che mất vô cùng nhanh đao mang theo khiến người ta run dậy ma tính đinh một tiếng nhuyễn kiếm rên dỉ thân đao đủ miệm đứt gãy hạ ư ơ n g mặt không màu mắc tỉ đao thân đao đánh vào bụng phải của vương luân, trong nháy mắt đánh vào tam phân quy nguyên khí. đem k hai í tháng tu n trước s a hành đối với hạ ương là một cái cực lớn thôi hóa cùng tiến bộ trước kia hạ ương đã từng cùng tứ tượng môn thiện điện khoái đao nông trần luật võ t h i ể n điện khoái đao chính là theo đuổi cực hạt nhanh kỳ thực cũng là một cái tiết tấu vấn đề không cần so với tất cả mọi người nhanh chỉ cần so với địch nhân của ngươi nhanh ngươi liền thắng hơn phân nửa như ý thiên ma đao kỳ thực cũng có thể xem như trong thiên hạ khoái đao một cái khác đại biểu bởi vì chứ nhanh còn có nghiên cứu kỹ cực hạn đao c h i ề u biến hóa phối hợp đao pháp bên trong lần chứa ma tính vốn đã là đứng ở đ ỉ n h phong đao pháp hơn ba vạn chồng biến hóa chỉ cần cắt nhục m u ố n ứng đối địch nhân đao c h i ề u biến hóa để cho bản thân sử dụng nhằm vào người khác nhau có khác biệt đao c h i ề u mà không phải cứng nhắc nhất định phải từ c h i ề u thứ nhất bắt đầu ra đao như vậy đao pháp có lẽ tiêu chuẩn lại không có chút nào linh tính tựa tức giận quá nặng hạ ương ở đao pháp chưa hề cũng không phải là một cái tuần quy đạo của người thậm chí không chỉ đao pháp đối với bất luận võ công gì hắn đều có một phen mình hiểu được đương nhiên muốn làm đến một bước này tiền đề chính là đối với ba vạn một n g h n một trăm linh bốn chồng đao pháp biến hóa rõ ràng trong lòng cửa hải này đã ngăn cản đi thành tu luyện đao pháp này người có thể làm được bước này người đã coi như là đem như ý thiên ma đao luyện đến tiểu thành hơn nữa hạ ương mười phần vững tin mình đi ở chính xác con đường sớm muộn có một ngày hắn sẽ lĩnh ngộ ra cửa này đao pháp chi cao chi cảnh thần đào t r ạ n chương năm trăm hai mươi mốt phong vô nhai chết thấy được hạ ương lấy không phải trạng thái viên mãn cùng long tượng đầu đà sinh tử giao phong về sau lại còn có sức chiến đấu như thế ngắn ngủi vài đao thất bại vương luân bực này cường giả trịnh triều hoa lần đầu lâm vào tuyệt vọng võ công như vậy võ công như vậy mới mười tám tuổi khó trách công tử muốn giết hắn chưa tới mười năm chỉ sợ người cùng thế hệ liền cái bóng của hắn đều trông không đến trịnh triều hoa là cao thủ thanh quận rơi xuống hù khách ở mười năm trước đã đi danh vọng kiến thức qua cao thủ cũng vì đếm không ít hạ ư ơ n g tuyệt không phải mạnh nhất cái kia nhưng tuyệt đối là cường giả bên trong trẻ tuổi nhất cái kia tuổi trẻ chính là lớn nhất vô liếng tuổi trẻ lập tức có vô hạn khả năng càng đáng sợ chính là Người trường ẻ t u à y đã đ thế n tuyệt đại không giảm hạng Hạ ương nhẹ nhàng một kích cấn trên ngực trịnh chiều hoa như tình nhân khép vớt sau một khác trịnh chiều hoa cả người bay ngược ra ngoài mắt tối sầm lại trước chỉ nghe được đối phương trong miệng thốt ra hai chữ này tu vi trịnh triều hoa chẳng qua chín đầu đến mười đầu dáng vẻ đàng hoàng tu vi chân khí quả thực kiếm pháp mặc dù không tệ nhưng cũng xa không đủ để cùng hạ ương so sánh với thậm chí nếu như không phải có long tượng đầu đà hắn liền cùng hạ ương chính diện đánh một trận tư cách cũng không có như vậy lúc đến năm người trừ vứt bỏ một ngón tay rời đi long tượng đầu đà bốn người toàn bộ ngã trên mặt đất chu hấu hằng càng vĩnh viễn không có cơ hội đứng lên hạ ương không có gấp ống tay háo tinh tế lau một cái bích tì đao ngược lại cất bước đi về phía chu hấu hằng cùng phong vô nhai phương hướng khiến cho tinh thần hỏng mất phong vô nhai nước mắt chảy đầy run lên giống như run rẩy thật í a hạng ương cuốn u q y ra thì cái này hoàn toàn mất hết có một cái định luận bởi vì vẫn là một câu chuyện xưa giữa người và người là khác biệt có người ra hình cha tấn trào có thể viết xuống tự hoành đao hướng tiên tiêu ta đi ở can đảm hai côn luân như vậy phong khoáng thoải mái câu thơ tử vong tại bực này trước mặt người bây giờ tính không được cái gì bởi vì tinh thần của bọn hắn ý chí đã siêu việt sinh tử hạ ư ơ n g thật sâu kính nể loại người này u người n g giống như phong vô nhai như vậy sinh mệnh đăng quý cái gọi là tôn nghiêm tình yêu vinh dự thân tình thậm chí một lặng lẽ hết thảy cũng phải làm cho bước chuyện gì cũng có thể làm ra hạ ư ơ n g rất thất vọng phong vô nhai khiến hắn thấy được nhân tính xấu xí một mặt nếu dám đến giết hắn tại sao không phải đã sớm làm xong bỏ mình chuẩn bị yên tâm ta không giết ngươi Mặc k h n gương sắc mặt lạnh nhạn hắn đã cho phong vô nhai cơ hội sống sót đáng tiếc đối phương không phải chân quý lần này tuyệt không có khả năng buông tha hắn đương nhiên giết người cũng là có thể nói cứu phương thức phương pháp hắn đậu thủ khó tránh khỏi vẫn là sẽ chọc cho được tứ tượng môn không cao hứng nếu như do người của tứ tượng môn đậu thủ vậy không giống nhau h ắ n từ đầu tới đôi u có thể chẳng qua là xem cho vui không xuất thủ hạ gương ngươi phong vô nhai quỳ xuống trước, trước người hạ gương đông nhiên lần đầu vết sẹo bao trùm cả khuôn mặt bởi vì khí huyết dâng trào mơ hồ hiện ra màu đỏ như máu rủ xuống trên mặt đất hai tay gắt gao móc chân dê ớt thổ tính cả cỏ hoang ném hướng về phía hạ gương mình thì trong nháy mắt bạo phát chỗ ứu trần khí muốn chạy khỏi nơi này đáng tiếc ở trước mặt hạ gương những n à y huynh đoạn bây giờ không ra gì ngón tay cái cùng ngón trò đồng thời bắn nhanh ra ác liệt phong mang đao khí xuyên thủng cặp chân của phong vô nhai xé rách máu và thịt Kinh lạc, xương cốt, người ở giữa không rơi xuống, không không người giữa rơi người lại như thế nào chạy trốn. Hạ ương, như lời người nói phải giết người lại muốn chỉnh chiều hoa giết ta. Sau đó bản thân người lại giết sương trung xuống, chân, như nào trốn. ương, như nhưng phong muốn trịnh bản thân hắn thế chạy Hạ thế thật. hoa lạc, là cốt, có Sợ sư ta ta. ở Sau A. đó đệ, vương luân chẳng qua là khí mạch bị phong lại chịu chút ít vết thương nhẹ lúc này đứng người lên nhìn hạ ương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh giết người không dính nhân quả thật là thủ đoạn cao cường h ả o tâm nghĩ không thể không nói vương luân kỳ nhân đích thật là trí tuệ hơn người đoán được suy nghĩ trong lòng hạ ứ n liên đối trên mặt trịnh triều hoa cũng là trắng bệnh một mảnh tốt âm độc tâm tư tốt người thông minh quả nhiên là người thông minh tứ tượng môn xuất thân quả nhiên không giống bình thường nếu bị ngươi khám phá chắc là khó mà thực hiện như vậy đổi một loại giải thích giết phong vô nhai giao ra ngươi một thân sở học nhưng ta lấy tha cho ngươi một cái mạng điều kiện này như thế nào căn bản không cần suy tính vương luân trực tiếp nhặt lên trên đất nhuyễn kiếm thân kiếm đi đến bởi vì đau đớn mồ hôi lạnh lâm ly bên người phong vô nhai cái gì lời khách sáo nhiều lời cũng không có đón phong vô nhai cầu khẩn vẻ mặt mà xấu xí bên trên lộ ra một tia vô cùng dữ tợn một nét vẽ c ổ phong vô nhai bên trên phun tung tóe ra một cỗ suối máu không bao lâu hoàn toàn mất hết khí tức hai người ở trong tứ tượng môn giao tình luôn luôn không tệ nhất là phong vô nhai bị hạ ương hủy khuôn mặt về sau vương luân càng cảm động lây đối với hắn có nhiều chăm sóc song giao t ì n h t r ù n g quy chẳng qua là giao t ì n h không đến được sinh tử cùng nhau thoan trình độ ở cùng một chỗ chết vẫn là đối phương chết ta sống dương bên trong vương luân làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn ngoài ra sát hại đồng môn phản bội sư môn đem võ công giao ra nắm giữ hai cái này nhược điểm chỉ cần vương luân không phải ngu xuẩn sẽ không đi cùng hạ ương làm khó có thể đoán được hạ hương tâm tư người tuyệt đối không phải ngu xuẩn hạ hương lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười vỗ vô hơi có vẻ nếp vốn y phục đón vương luân ngồi xếp bằng lưng học thân thể ưu nhã bách t ỷ đao đặt nằm ngàng trên hai chân ra hiệu vương luân có thể bắt đầu kế tiếp giao dịch thấy được hạ hương như vậy vương luân học theo trong lòng cũng hơi khắc thưởng đối phương lúc này thay đổi trước tia hung mánh hoặc là xảo trá ngược lại mang theo một loại thuần t u y cùng nhiệt thành người mâu thuẫn chẳng qua lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc hắn cũng không dám chậm trễ mở miệng nói ta một thân sở học rất nhiều chẳng qua lấy cho u dù trọng thương như thế nghe được lời của vương luân c r í n h triều hoa cũng là không nhịn được băng lên lỗ thai tinh tế lắng nghe tứ tượng môn uy danh không nhỏ trong môn tuyệt kỹ tinh người mấy lời kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái cường giả thiên thiên h chương năm trăm hai mươi hai chu tước phần thiên vương luân là tứ tượng môn đệ tử đi chuyển sư phụ chính là hậu thiên đại viên mãn mấy chục năm tu vi tinh thuần vô cùng chém giết kinh nghiệm vương õ học t h luân vừa nói hạ ương một bên tại tâm bên trong diện hóa tam lưu nhị lưu võ công trong nháy mắt liền có thể lĩnh hội không hề khó khăn ba môn tiếu lâm tuyệt ký một cấp bậc võ công cũng chỉ là hơi suy tư liền có thể lĩnh hội không dời mười hơn nữa hạng ương phát hiện người này một thân võ công nhìn như phức tạp thật ra thì đều là lấy một môn tuyệt học làm hạnh tâm thống ngự môn võ công khác điều lý phía dưới giống như quân soái chỉ huy đại quân không những không phải xung đột ngược lại có dung hội một lò đầu mối môn võ công này dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh đại tứ tượng thần cùng một chu tức phần thiên quyết cùng nói là một môn võ công không bằng nói là một môn giảng thuật đạo lý kinh điển bảo điển thông tin không hơn vạn dư chữ song tinh tế phẩm vị lại có biến hóa vô tận cảm giác chữ cùng chữữa từ cùng từ giữa câu cùng câu giữa có thể giao thoa lĩnh hội một câu nói rơi xuống lại có thể giải đọc ra khác biệt ý tứ hơn nữa tựa hồ đều có thể được thấy được môn võ công này hạ ương lập tức nghĩ tới kim hệ võ học sĩ một đ o à n hiếm thấy thái huyền kinh có thể nói là hiệp khách hành thần công cuối cùng bị một đời treo bức c h u y ể n kỳ cầu ca lĩnh hội cũng học thành ở cầu ca trước kia thái huyền kinh này cũng là giống như chu tức phần thiên quyết bị khác biệt võ lâm nhân sĩ phá giải không thành được cùng chiêu số phát môn hơn nữa uy lực cũng đều không nhỏ khiến người ta như si như say cũng cho nên môn võ công này mới có thể diễn sinh ra được như là hỏa vũ công chu tước siêu hồn thủ loại hình võ học thật ra thì tứ tượng môn ta quá khứ đám tiền bối tu hành môn này thần dóc xương lóc thịt thành người không ít hơn mười vị song bọn họ tu hành thời điểm nhân sinh gặp gỡ thiên chất đều không cùng thậm chí tu thành công này uy lực cũng là t r ê n l ệ n h quá lớn cho nên mới cho người đến sau tạo thành cực lớn bối rối lúc trước ta cũng là một bên dựa theo mình h i ể u được tu hành một bên tham chiếu đám tiền bối kinh nghiệm tránh khỏi nguy hiểm có thể hạn cuối cùng thất bại trong c ă n g t ứ c vương luân nói đến đây cô ý mắt nhìn hà hướng thấy được hắn lâm vào trầm tư bộ dáng mỉm cười thần gạt người nhất là đối với hạ gương dạng này thiên tài hắn sẽ vứt bỏ đặt ở một bên hạ gương qua thai không bên trong lòng chậm rãi chạy sôi qua cái này hơn vạn chữ chu tức phần thiên quyết lấy hắn khả năng cũng chỉ hiểu thấu đáo ba bốn phần m ộ ư ơ i còn chưa hẳn là chính tông loại đó cho dù như vậy cũng là được ích lợi không nhỏ ngồi xếp bằng hạ gương trợt đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía dưới thân xóa đi một ác liệt đao khí gào thét ra đồng thời thế lửa h ạ o nhiên b ư ớ c hơi ra mang theo thật lớn dương cương hương vị vương luân con mắt trong nháy mắt thẳng mặt mũi tràn đầy không thể tin được phát nổ một tiếng nói tục một đao này trở phát đao khí nội công giống như hừng hực cháy mạnh đốt cháy hết thảy gần như cùng hắn quá khứ tu hành chu tức phần thiên quyết lúc không xê xích bao nhiêu cái này đã luyện thành đừng nói nữa hắn chính là trịnh chiều hoa cũng là phun ra một ngụ nhiệt huyết trong nội tâm tuyệt vọng dâng lên người như vậy hắn cũng dám tới trêu trọc công tử ngươi hại chết trịnh mẫu người hạ ương cũng là không có c ỡ nào vui mừng khiến cho ra lửa nóng dương cương chân khí không có nghĩa là hắn là ở nơi này trong thời gian ngắn tu thành chu tức phần t i ê n quyết thật sự là hắn từ đó trong tham lộ một môn chân khí phương pháp song cũng không phải như hỏa vũ công bình thường tích xúc chân khí chi đạo mà là tương tự hóa khí là băng thủ đoạn lấy không thuộc tính tam phân quy nguyên khí phân đi thập nhị chính kinh dương mạch đại u y ệ t hóa khí l i ề n diễm lại từ điểm thạch thành kim phương pháp sử dụng đao khí bản chất cùng chân khí đi dương mạch kích thích huyện đạo hóa thành quý hoa cấp tốc cũng không có khác biệt môn u vo công này lợi hại là lợi hại nhưng đại thành về s o huy lực nên cũng không thể so sánh toàn phiên bản tam phân quy nguyên khí mạnh chẳng qua là ngôn ngữ mơ hồ từ ngữ m ậ mờ có rất nhiều bấy g lúc này mới so với bình thường không duyên những thẳng tự võ công muốn có luyện phần lớn vo công một chính là một hai chính là hai ngươi chiếu vào luyện thành đi về phần có thể hay không đã luyện thành còn có đã luyện thành về sau uy lực lớn nhỏ liền cùng cá nhân tư chất nội tính có liên quan môn công pháp này khác biệt toàn thiên cũng là nói luyện cùng pháp song ở mức độ rất lớn là trình bày mình đối với võ đạo một loại h i ể u được cái này cùng kiếp trước nữ văn sĩ đọc h i ể u được không kém bao nhiêu đồ vật đặt ở chỗ đó mọi người cùng nhau nhìn kết hợp người đ o ạ t được đi tìm hiểu tác giả trong lòng về phần có đúng hay không vậy người nhân thấy nhân trí giả thấy trí đích thật là võ công giỏi chẳng qua vương luân ngươi cũng là tâm kê không cạn muốn dùng công này tính kê ta một thanh cho rằng ta sẽ chuyển tu công này bước ngươi theo gót hạ gương tinh thần rào rạt hai mắt lấp lánh nhìn vương luân ở đối diện sắc mặt khó coi cảm thụ được đối phương sợ hãi cùng nhịp tim đập loạn cào cào mỉm cười một môn v õ công mà thôi đội tứ tượng đều đủ còn tạm được nào có hạng bộ k h ó á i suy nghĩ nhiều ta chẳng qua là đem mình biết quân nói ra không có tâm tư khác hơn nữa võ công này chưa từng xen lẫn người lý niệm ngài cứ yên tâm đi vương luân cười ha ha trong nội tâm băng hàn người này đối với cái này công vậy mà không chút nào động tâm dáng vẻ là hắn thở dài k ỳ lập tức có võ công như thế bản thân truyền thừa nhất định phi phạm nói không chừng còn muốn thắng qua chu tức phần thiên quyết bỏ gốc lấy n g ọ n khả năng c ự c thấp hạ ương đứng dậy đao buông xuống tay phải một bên ngược lại đi tới trước người trịnh triều hoa mũi đ a o rừng ở trịnh triều hoa đúng còn trước nhìn vương luân cũng là hoa cúc x i ế t chặt hai chân đứng chập lại đáng thương hướng hoa huynh hạ ương ta khuyên ngươi vẫn là không nên biết thân phận của người kia hắn là ngươi không chọc nổi đang hoàng rời đi nơi này mai danh nhận tích lấy người v õ công là có thể an an ổn ổn qua tốt nửa đời sau t r í n h chiều hoa mặt như màu đất sĩ khả sắt bất khả n ụ c giữa đ u n g quần r é t lạnh một dù cho là làm bằng sắt ngạnh hán cũng kháng không được một chiêu này tốt âm đ ầ u thí thoại không chọc nổi trên đời này sẽ không có ta không chọc nổi người ngươi là nô tính khó trừ ta lại không phải có thế lực không bằng có thực lực chờ ta v õ công đại thành trong thiên hạ không gì không thể giết người lời nói của ngươi người kia thế lực mạnh hơn thân phận lại tôn quý chẳng lẽ còn có thể so sánh được đại tru hoàng đế hạ ương ngôn từ như lao ngươi h e đ ợ c v ư n luân cùng trịnh g c h ề u hoa mồ hôi mồ l ạ ngươi h như thật này n mưa, cái đ ú là dám nói, n g ờ i mới thiên, khoái, phải này không môn. n là là ma thật thật pháp sự vô vô bộ g ư ngươi, tốt vậy ta sẽ nói cho ngươi biết công tử là u n g thành cố gia đại công tử cố nam thiên hậu thiên đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua tiên thiên danh tiếng của cố gia ta không nói ngươi hẳn là cũng biết đến còn có ngươi chỗ dựa lớn nhất chẳng qua là thần bộ môn cùng quách gia quách gia đại nữ nhi quách tuệ tuyết lại là công tử vị hôn thê ngươi nói ngươi chọc nổi hắn hạ ư ơ n g mặt không thay đổi cố gia cố nam thiên Khó trách ba mươi、so、năm, năm trước chính là hồng lâu một giấc chiêm bao say xuân thu thời đại sau đó là bảy cái tiên thiên liên thành một mạch cố thần thông có thể sinh sinh từ bảy đại cường giả tiên thiên trong tay tranh đoạt ra sự vinh quang của bản thân chỗ đáng sợ không cần nói năng dừng giả cho đến ngày nay nguyên hoài nhất bảy đại tiên thiên bế quan không ra cũng đã lành lạnh nhưng cố thần thông lại là một mực sinh động đến nay làm cố gia định hải thần châm sừng sự ung châu về phần quách tuệ tuyết chính là t ỷ t ỷ của quách tuệ ngọc quách thái sơn đại nữ nhi nói cách khác cố nam thiên chính là quách thái sơn con rể quách tuệ ngọc tỷ phu hạ ương duy nhất không nghĩ ra chính là mình khi nào đắc tội người này chẳng lẽ bởi vì quách thái sơn đối với mình mắt khác đối đãi chẳng qua đây chỉ là thứ yếu hiện tại rất xác định là đúng mới ác ý trần đấy nếu như vậy liền không có gì đáng nói trịnh c h i ề u hoa trong nội tâm dâng lên một tia hy vọng còn chuẩn bị mở miệng tiếp tục thuyết phục hà h ư ơ n g trước mắt thoảng qua một đạo đao quang xanh biếc đầu người rơi xuống đất bình bình đạm đạm chết cái cao thủ nhất lưu cùng chết một cái ven đường tên ăn mày cũng không có cái gì khác biệt có do sớm thổi qua cuốn rất đầy địa huyết tinh chi khí vương luôn im lặng nếu như làm sai lầm dương hắn cần phải còn chết ở trịnh c h i ề u hoa trước kia d i ê n hy quân thành đông p ư ơ n g một gian độc đống tạ bên trong quách tuệ ngọc mặc màu xanh nhạt váy á o ngồi ở bàn vương một bên lông mày nhữ lên tâm sự nặng n ề trên bàn là lít nha lít nhít hồ sơ đơn án cứu những năm này hành tung của thạch đường tài liệu một trận gió nhẹ thổi qua khiến thời gian dài mắt không chấp k h ỏ e mắt nàng chua sót nhắm mắt lao sạch nhẹ nhẹ chờ nhắm mắt ngẩng đầu nhìn lên tường viện phía trên chẳng biết lúc nào đã ngồi sổn một cái đen như mực hình người sinh vật quách tuệ ngọc sợ hết hồn thân thể cảnh giác đứng lên lập tức nhìn thấu là hạ gương nhẹ nhàng thở ra trận nhìn hạ gương một cái ta nói ngươi người này tiến vào nhà khắc không phải gõ cửa sao còn có có thể hay không tạm biệt thẳng như vậy ngoắc, ngoắc nhìn ta ưỡn lên làm người ta sợ hãi nói một câu t hạ ấ y được h ương nhìn k ô n nhúc nhích dáng nghi g biểu lộ hoặc, quách tuệ ngọc nhất cử nhất động không có chút nào làm ra vẻ dấu vết hết thảy liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra gật đầu nếu như đây là diễn kịch hắn tâm phục khẩu phục từ trên tường nhẹ xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất trước kia cong ở bích thì đao phía sau lại là trực tiếp giữ tại trong tay trái toàn thân áo đen lộ ra rất hút hàng thân thể khôi ngô lộ ra rất có cảm giác áp bách mấy bước ở giữa đưa vào trước quách tuệ ngọc lại có loại hô hấp khó khăn cảm giác nhất là thấy được đối phương không có chút tình cảm nào đôi mắt trong lòng chính là phát lệnh nổi ra gà nổi lên một thân quách tuệ ngọc sắc mặt biến hóa biết đến đối phương là nổi lên sắc tâm hai người ở chung được mấy tháng c h ú t này khởi nàng vẫn l à ưu chẳng qua là không biết rốt cuộc là vì cái gì hai ngày trước ta ở trên vùng hoang dã bị năm người vây giết long tượng đầu đà tứ tượng môn vương luân tưởng r a lao tứ phong vô nhai còn có một cái gọi trịnh chiều hoa ngươi biết không hạ ư ơ n g âm thanh phong thả đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mỗi nói ra một cái tên sắc mặt của quách tuệ ngọc liền trợn nhìn một phần cuối cùng càng một mặt không dám tin trong nháy mắt hiểu hạ hương hôm nay ý đổi đến vấn trách hoặc là nói hỏi tội hành tung của hắn chỉ có mình biết mỗi lần liên hệ cũng là nàng tự mình đi như vậy còn bị người bắt đốt phun rất rõ ràng là có người thiết lập văn cục nhưng nàng tuyệt không có bán qua đối phương bằng không thì cũng sẽ không nhọc nhằn khổ sở cho hắn tìm tung tích của thạch đường rốt cuộc chỗ đó có vấn đề biểu lộ phản ứng nhỏ xíu tứ chi động tác những này rơi vào trong mắt hạ hương vẫn không có sơ hở khoe miệng n i t lên tiếp tục nói ta hỏi qua trình chiều hoa kia chỉ điểm hắn cùng tỉnh h động long tượng đầu đà chính là cố gia cố nam thiên cũng là phải ngươi chuẩn tỷ phu chuyện này ngươi lại có biết không nghe được cố nam thiên cái tên này quách tuệ ngọc sắc mặt trong nháy mắt do tái n h ợ t biến thành trắng bệnh một tia huyết sắc cũng không nguyên bản đấy đà mê người bờ môi run r u dậy phảng phất chứa một vũng nước sạch đôi mắt co lại thành một đầu hẻ may hai tay càng không tự chủ nắm thật chặt quyền là hắn như thế nào là hắn không có lý do ta chẳng qua là cùng hắn ở trong thư nói qua chuyện của ngươi hy vọng hắn có thể giúp chúng ta tìm được thạch đường rơi xuống ngươi biết cố ra thế lực rất lớn ta chỉ là muốn giút cho ngươi quách tuệ ngọc tự lẩm b ầ m trong mắt có phản bội về sau thống khổ đương nhiên hạng ương cảm thấy càng nhiều vẫn là một loại phức tạp xoắn suýt tình cảm cái kia không dứt được nên đối với mình tỷ phu nên đ u chỉ ít hạng ương dụ bên trong quách tuệ ngọc còn chưa hề đối với người nào từng có ánh mắt ấy vô hạn chờ mong chờ đợi mang đến vô tận thống khổ tình nhân sao a tử đối với tỷ phu của mình tiểu phong động tâm cũng may cái kia đã là a chu sau khi chết chuyện cho nên cũng không có cái gọi là sẽ bước đại chiến cộng thêm tiểu phong anh hùng cái thế từ một mực không có bao nhiêu chó má xối quẻ chuyện trước ử tử lăng liêm động tâm, bởi vậy đã dẫn phát liên là lăng làm là mình động dẫn Càng tăng chính bình vẫn còn, làm chính là nghiêng đối đã với bởi tiếp bi tái vậy tỷ tâm, phát thêm tỷ tỷ t phu chứ kịch. khổ của bức của ờ i lệ đất. t r mắt hạ ương xem như h i ể u tại sao quách tuệ ngọc chết đều không nghĩ về nhà bởi vì trong nhà tỷ tỷ nàng cùng tỷ phu suốt ngày ô u hiếm nhớn nhớt nhòm mó nàng làm sao khả năng không thống khổ làm sao có thể không khó qua hợp lấy làm nửa n g à y đây cũng là một gia đình luân lý tình cảm đại kịch duy nhất ngoài ý muốn hẳn là hắn lại liên tưởng đến trịnh triều hoa lợi nói mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc chỉ hẳn là quách tuệ ngọc nói cách khác có lẽ cô nam thiên này đối với quách tuệ ngọc cũng không phải không có biện pháp muốn tỉ mọi tận diện lợi hại nam thiên của ta ca ca về phần hắn trong khoảng thời gian này cùng quách tuệ ngọc một mực chờ đợi ở cùng một chỗ mặc dù tấm lòng rộng mở trong sạch nhưng người ngoài cũng không nhất định nghĩ như vậy nhất là có ý nghĩ đặc biệt nam nhân còn có quách tuệ ngọc cùng mình tình ca ca viết thư lời trong lời ngoài là muốn mời hắn giúp hạ gương một tay bất kỳ người đàn ông nào đều phải tức nổ t u n g thủ đoạn kịch liệt một chút cũng không phải không thể hiểu được tương tự phòng di ái loại đó rộng lượng nam nhân chúng quy là số ít phần lớn người vẫn là ích kỷ tràn đầy lòng ham chiếm hữu mà lấy thân phận của cố nam tiên h địa vị nhân sinh lịch duyệt chưa hề chỉ có hắn n ạ y ra người khác góc tưởng nào có người khác đ à o nơi ở của hắn không có gì không thể nào chuyện đã xảy ra ta bây giờ có thể đứng ở trước mặt ngươi đó là hắn đánh giá t h ấ p ta giữa các ngươi chuyện ta mặc kệ cũng không muốn quản hiện tại giải quyết chính là ta ngươi chuyện giữa q u á c h cô nương ngươi phụ lòng tín nhiệm của ta mặc kệ vô tình hay cố ý ta muốn giữa chúng ta hợp tác có thể dừng ở đây mặt khác nguyễn nha bạch ngọc một chuyện ngươi xuất lực không nhỏ hạng mỗ làm việc tự có nguyên tắc môn phi tiên kinh này xem như ta tạ lễ còn lại cũng không nhọc đến ngươi quan tâm hạng ương quyết tuyệt thái độ đối với quách tuệ ngọc lần nữa tạo thành trọng kích lã trá trước khóc đầy bụng bị khuất nghĩ không thông hết t h ạ thế nào đột nhiên biến thành dáng vẻ này rời nhà trong khoảng thời gian này cùng hạng ương thành bằng hữu nàng trôi qua rất vui vẻ hiện tại liền bằng hữu cũng làm không thành sao hạng ương cũng là thở dài bằng hữu của hắn tuyệt đối không nhiều lắm nếu như không có cái này gõ chuyện quách tuệ ngọc cũng nhất định sẽ là một cái trong đó nhưng bây giờ rốt cuộc không thể giữa hắn và cố nam thiên đã kết đại thủ đối phương chịu bông tay hắn cũng không chịu như vậy như vậy nếu như tiếp tục cùng quách tuệ ngọc liên lụy không rõ không những ở hạ i nàng cũng là đang hạ i chính mình có chút thua lỗ ăn một lần liền đủ nếu như bằng h ư u cùng người yêu giữa muốn dương một cái chín thành chín người đều sẽ dương người yêu xuống một lần vô tình bán có lẽ liền sẽ biến thành cố ý phản bội hắn không hy vọng có một ngày đem đao phong nhắm ngay quách tuệ ngọc hạ ương ngươi tin tưởng ta ta thật không có bán đứng ngươi ta sẽ đi tìm cố nam thiên hỏi thăm rõ ràng quách tuệ ngọc không phải tiểu cô nương có thể lẽ loi một mình rời nhà ở sông sáu giang hồ chương năm trăm hai mươi bốn diên hy thần bộ môn diên hy quận thần bộ môn trung ương rộng rãi trong đại điện mở tối di tản lấy mấy phần du hoàng sắc thái làm bằng đồng vách tường minh khắc đủ loại tẩu thú phi cầm câu uy nghiêm chi khí một tấm màu đỏ nhạt thủy tinh bên bàn tròn Kim trương bộ hầu hiển tứ a y đ tượng môn bên kia ngươi đi nói chuyện nếu hạng ương đã bung tha vương luân vậy không phải lấp tính mạng khiến hắn tự phế võ công nếu như tứ tượng môn có dị nghị kêu bọn họ trực tiếp tìm ta có vấn đề trong miệng h ề hiền trương hầu ước chừng khoảng bốn mươi tuổi ánh mắt sắc bén như ứng mũi mượt mà nhìn đã thật thà lại tinh minh trên tay mang theo một lớp bụi màu trắng kỳ tơ thủ sáo lão đại yên tâm chờ một lúc liền đi dùng không có vấn đề lớn dù sao lần này là bọn họ ra tay với hạ ương ở phía trước giết vẫn là chúng ta hồng y mà móng không cho điểm màu sắc nhìn một chút thật sự cho rằng chúng ta là bùn nạn hệ hiền đắt đầu trương hầu tính tình kiên cường phái hắn đi chính là muốn làm vi phong tứ tượng môn lần này xem như chạm đến ranh giới cuối cùng thần bộ môn nhất định phải cấp cho cảnh cáo tiểu đao long t ư ợ n g thượng nhân nơi đó phiền thoái một chút ngươi tự mình theo vào người này bị hạ gương lột một cây viết chỉ nhưng vẫn cũ không thể hạnh nguyên bản ta là suy nghĩ trực tiếp bắt lại người này chẳng qua hạ gương có lời nếu không phải hắn cố ý tương n h ư ợ n g ngượng chỉ sợ tình huống lúc đó càng tăng thêm nguy cấp lần này coi như xong nhưng cũng muốn trọng điểm giám sát tiểu đao là một lông mi như phong khuôn mặt đường con kiên cường ba mươi tuổi người đàn ông ngồi tư thế ở trong mười mấy người riêng một mặt cờ bắp đùi cùng phần eo hoàn mỹ hiện ra góc chín mươi độ cái mông khoảng cách cái ghế còn có năm cm mới tiếp xúc ma sát nói cách khác hắn là ngồi tại không khí đây cũng là một loại rèn luyện phương thức của mình hiểu chẳng qua ta đối với hạ ương càng cảm thấy hứng thú hơn đối mặt năm người này giáp công còn có thể nhất nhất thất bại liền ngón tay của long tượng đầu đà cũng bị hắn cắt đứt lợi hại hai chữ không đủ để hình dung hắn lão đại ta lần nữa xin cùng hạ ương tỉ thí một phen trừ phi đao đao pháp của hắn cũng là nhất n g ư ờ ta tiểu đao không tên không họ khi còn bé là một đại gia tộc cái nào đó phu nhân nuôi dưỡng nhận hết lăng n h ụ hành hạ sau đó gia tộc kia phạm vào đại tội bị t h ầ n bộ môn xét nhà tiểu đao bởi vậy được cứu trốn ra địa ngục bình thường sinh hoạt lại sau đó tiểu đao tự nguyện trở thành thần bộ môn nuôi dưỡng dòng chính thành viên mầm móng trải qua cực kỳ gian khổ huấn luyện cùng nghiêm khắc tuyển chọn cuối cùng trở thành thần bộ môn bộ khoái xem như đang ngồi đám người nền tảng nhất đang một cái tổng số cơ hội chuyện này ngươi không nên gấp cũng không cần tự mình đi tìm hắn không phải vậy rất dễ dàng tạo thành hiệu lầm hệ hiên đối với tiểu đao hiểu rất rõ một thân đao thuật thiên truy bất luyện gọn gàng đối với đồng dạng là cao thủ đao đạo hạ gương đương nhiên tốt kỳ vô cùng b ấ t qua dưới mắt h ạ n ương vừa rồi gặp phải ám sát nội tâm nhạy cảm cả người đều thoan tình trạng báo động nếu tùy tiện trôi qua t ì võ hai người bất kỳ một cái nào bị tổn thương đều không phải là hề hiền muốn xem đến cuối cùng nên nói một chút lần này sự kiện sau lưng liên lạc người vị thứ nhất chu hấu hằng tưởng r a lao tứ bị h ạ n ương một đao chèm giết không có lời nhắn lưu lại tưởng bá linh nơi đó là nói như thế nào không có cái gì tưởng bá linh đáp lại người này là tự tiện hành động không phải vậy ngày đó cũng sẽ không chỉ có hắn một cái đi vây giết h ạ n ương dùng là thật tình chẳng qua ta hoài nghi người này cùng ma môn có liên quan tư liệu của hắn cũng không hoàn chỉnh rất nhiều đều là tưởng bá linh bọn họ cung cấp trên thực tế tưởng bá linh cũng sơn có hoài nghi chẳng qua là một mực không có chứng cớ đáp lời chính là cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi khuôn mặt n u hỏa ngũ quan thanh tú thân thể hơi có vẻ nhu nhược nhìn có chút mẹ mà ở ngồi lại không một người có can đảm hơn hắn người này cũng là thần bộ môn một cái hồng y mà móng đoạn liên nhi là như vậy tiếp tục tra xét bất kể như thế nào người này bước lên phản bội tưởng bá linh đắc tội thần bộ môn Thậm chí người i thứ m hai cố nam thiên cố gia đương đại kiệt xuất nhất hậu bối long tượng đầu đà đáp ứng lời mời vây giết hạc ứng đều là người này dốc hết sức thúc đẩy nguyên nhân là năm đó long tượng đầu đà nhận qua cố gia ân huệ không thể không báo một người khác chỉnh chiều hoa lại là thủ hạ của cố nam thiên lâu dài vì hắn bút đầu thuộc về môn khách một loại các ngươi có suy nghĩ gì nói ta cảm thấy vẫn là nên thận trọng suy tính một chút cố ra mạnh hơn cũng không bị thần bộ môn để ở trong mắt nhưng hắn vẫn là quách đại nhân sắp là con rể thân phận này chúng ta không thể không suy tính một hai không tệ quách thái sơn ở miên dương chiến dịch chém giết băng ma nhất mạch cường giả tiên tiên h uy phong không giảm năm đó thậm chí còn hơn hắn vẫn là bản môn hồng y danh bộ địa vị không nhẹ dùng suy tính một chút phản ứng của hắn trong lúc nhất thời có hai cái kim y cao thủ ném ra quan điểm của mình đều là bảo thủ khuynh ư ớ n g cố ra mạnh hơn bọn họ cũng chưa chắc để ở trong mắt cố thần thông lợi hại hơn nữa ở thần bộ môn đại thế phía dưới cũng muốn cúi đầu nhưng quách thái sơn lại trở thành để ngang trước người bọn họ một toàn đùi lớn không thể không kiên kỵ ta lại cảm thấy không cần thiết quách thái sơn cũng là người của thần bộ môn chúng ta chuyện này cũng là cố nam thiên phá hư q u ý củ quách thái sơn lợi hại hơn nữa cũng không thể áp đảo trên thần bộ môn chúng ta dùng suy tính là như thế nào cho hạ ương đòi một cái công đạo chuyện này hữu kinh vô hiểm không phải cố nam thiên thủ hạ bọn hắn lưu t ì n h mà là hạ ương tự thân đủ mạnh biến thành người khác chỉ sợ đã sớm thân tử hồ tiêu không tệ chúng ta đã canh chừng Theo lý thuyết trừ h lý ắ các đạo hoặc có là ma môn, dùng ít có người d ít ó đồ vị hạ gương. tại tứ tượng môn cùng cố ra làm như thế, rõ ràng đã không đem chúng ra ta đã hôm nay là hạc ương ngày mai liền có thể là ta ngươi thần bộ môn là mọi người thần bộ môn mặt mũi của nó cần nhờ chúng ta tới tranh giành nhất là ở triều đình các vị công đối với chúng ta càng ngày càng bất mãn vừa lui lại lui sớm muộn cũng sẽ không đường có thể lui nói chuyện vị này là thần bộ môn lão tư cách so với hề h i ể n còn muốn lớn hơn một vòng lời của hắn phân lượng cực nặng có hắn dẫn đầu lại có mấy cái có khuynh hướng cao thủ hạ hương mở miệng trong lúc nhất thời mười cái cao thủ chia làm hai nhóm các nói các bảo tốt đừng lại tranh giành đã các ngươi mấy cái cố kỵ quách thái sơn vậy trực tiếp đem chuyện này giao cho chỗ hắn sửa lại nếu như người này làm việc thiên tư vậy ta sẽ trực tiếp thượng trình ung thành tổng bộ đầu thần bộ môn chi huy nghiêm tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích hề hiền phép bản mười mấy người yên tĩnh xuống cũng là nhẹ nhàng thở ra tính như vậy là cực tốt phương pháp giải quyết chỉ có điều quách thái sơn ngươi sẽ như thế nào làm có thể hay không đã dẫn phát giữa hắn củng cố thần thông đại chiến có chút mong đợi a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm uống trà diên hy còn thành từ an bách trong nhà hạ ương khó được nhàn nhã người mặc một bộ trắng thuần sắc rộng rãi trương bảo cùng từ an bách ở đối diện ngồi đối diện thưởng thức trà đoạn tuyệt với quách tuệ ngọc về sau hạ ương không nghĩ tới lấy mình tiếp tục nạnh kháng cố ra áp lực trực tiếp lên báo thần bộ môn kết quả thật rào động một trận mưa gió lớn quách thái sơn người này đích thật là đại công vô tư nhận được hề hiển tin về sau đối với cố nam thiên trong bóng tối phái người vây giết hạ hương chuyện rất bất mãn tự mình đến cố ra hỏi tội thậm chí muốn hủy bỏ hai nhà h ư ơ n ư ớ c cuối cùng vẫn là cố ra cố thần thông ra mặt đem cố nam thiên một trưởng đã bị đánh bị thương nặng c h ỉ ít một năm khó khôi phục nguyên khí lúc này mới vắn h g ồ i chẳng qua hai nhà cũng là huyên n á o rất không vui nghe đồn quách gia nữ nhi vì thế đều cùng quách thái sơn sinh ra h i ể m khích khiến hạ hương toàn thân thư thản lỗ chân lông mở lớn cùng dập đầu tiên lên dược không phải đối với quách gia mà là đối với cố nam thiên người này người này tự kiềm chế thân phận thiết kế vây giết hắn kết quả hắn chẳng qua là chịu chút ít vết thương nhẹ đối phương lại bị đánh thành bị thương nặng tính thế nào tới đều là hắn kiếm lời vì thế hắn từ hề hiền nơi đó nhận được tin tức về sau lập tức cùng giao tình không tệ từ an bách tới trận thưởng thức trà chúc mừng cũng mới có hiện tại lần này tình cảnh chẳng qua từ an bách sẽ không có hắn như vậy thoải mái thoải mái thân lấy khuôn mặt vô ý thức lắc lư chén trà trong tay thổi đoạn mất lượn lờ dâng lên x ư ơ n g trắng mở miệng nói chuyện này qua đi cố gia chỉ sợ sẽ đem ngươi hận đến trong xương cốt không chỉ cố nam thiên là cả cố già bọn họ sẽ không công khai đối phó ngươi nhưng vụn trộm đuồng h ị c h thủ đoạn lại là nhất định ngươi vẫn là không nên vui vẻ quá sớm đây là lão luyện thành thục nói như vậy có chút thù hận không phải thật đơn giản người khác bảo đảm tắc đổi có thể hóa giải chí ít khi trải qua cùng quách ra một dãy chuyện về sau cố nam thiên chỉ sợ sẽ đem hắn coi như tử địch không cần nghi vấn không cần xác nhận vẹn vẹn bởi vì hạ hương và quách tuệ ngọc đi tới gần một chút liền sinh lòng s á c ý cũng biến thành hành động lòng dạ của người nọ tuyệt đối không tính là rộng lớn ta biết thế nhưng lại như thế nào đối mặt ta bọn họ lại có thể thế nào nếu như cố ra có thể chi phối thần bộ môn Ta một có lẽ sẽ còn cố lẽ sẽ kị hạng a ương bây giờ cũng không phải một cái mặc người nắm tiểu nhân vật muốn lại ám sát hắn cố ra đảm đường không nổi thất bại hậu quả thần bộ môn sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai còn có lần sau c ố thần thông cũng không giữ được bọn họ ngoài ra bọn họ coi như là một chút tổn âm đức thủ đoạn đối mặt lúc này võ công sức chiến đấu ở hậu thiên cũng coi như đứng đầu hạ ư ơ n g rất nhiều tình huống xuống đều là tự dứt lấy n ụ nói cách khác hạ ư ơ n g thực lực đầy đủ ứng đối cố ra trừ phi cố thần thông tự mình xuất thủ vậy là tốt trong lòng chính ngươi không nên buông lỏng cảnh giác người trong gia tộc rất nhiều thủ đoạn đều là khó lòng phòng bị đúng còn có ngươi cùng quách cô nương chuyện giữa ta cảm thấy nàng hẳn không phải là cô ý quách đại nhân lần này làm cũng ân chứng điểm này vậy ngươi hay sao làm sẽ có hay không có chút ít quá quá khích từ an bách đổi đề tài liên lụy đến trên người quách t u ệ ngọc giọng nói tràn đầy đáng tiếc trong mắt cũng có được k h u y c h nhủ hạ ương và quách t u ệ ngọc trong mắt hắn nhưng nói là trai tài gái sắc cho dù không có phương diện này khuynh ê ư ớ n g lấy tính tình của quách t u ệ ngọc đơn thuần làm bằng hữu tới ở chung được cũng là cực tốt cứ như vậy đoạn giao hình như quá lô mãng chút ít hạ ương lắc đầu đặt c h é n trà xuống quay đầu nhìn về phía trong viện đang cùng tiểu hát chọc cười tiểu nữ hải nói khẽ không phải ta quá kích mà là chuyện như vậy thật sự không thể tha thứ phải biết kém một chút ta liền chết sinh mệnh có thể chỉ có một lần không có làm lại cơ hội về phần có phải là cố ý hay không nàng hành động đều đem ta đẩy hướng nguy hiểm điểm này ta ngươi vô cùng rõ ràng còn có ta củng cố ra đã thế như nước với lửa ngươi cảm thấy tương lai chúng ta phát sinh xung đột sự tồn tại của nàng sẽ là một cái giảm sốc điểm vẫn là mâu thuẫn bạo phát điểm từ lâu đến cuối ta đều rất tỉnh tạo chỉ cần quách ra củng cố nam thiên có quan hệ một ngày bằng h ữ u của chúng ta quan hệ đều dừng ở đoạn giao một khắc này nguyên bản hạng ương thế nhưng là hy vọng thông qua quách tuệ ngọc tăng cường cùng quách g i a quan hệ tiến tới đạt được quách thái sơn chỉ điểm hiện tại cứ như vậy chết từ trong trứng nước hắn cũng cảm thấy b u ồ n b ự c còn có quách tuệ ngọc quả thực một cái bằng hưu không tệ bối cảnh cương đại bản nhân cũng có được rất mạnh nhân cách vị lực trợ giúp hắn không ít những này đều là ưu điểm thế nhưng là ở đoán được quách tuệ ngọc và cố nam thiên khả năng có tư tình một khắp này lại đáng tiếc cũng muốn r ứ t bỏ nữ nhân vì tình yêu nhưng mà cái gì đều làm ra được chuyện của các ngươi ta cũng không có tư cách họ tới chẳng qua là chuyện của thạch đường lại muốn làm sao bây giờ trước kia ngươi có phải đem hết t h ể đều giao phó cho quách cô nương từ an bách và hạ ương mặc dù quen biết không bao dài thời gian nhưng biết đến đối phương ý chí kiên định một khi hạ quyết tâm rất khó thay đổi liền không q u ê n nữa ngược lại hỏi tới thạch đường tình hình nói tới chỗ này hạ ương cũng có chút nhức đầu quách tuệ ngọc giỏi về sửa sang lại phân tích hắn lại không năng lực này trong thời gian ngắn cũng không có tin tức mới chỉ có thể ngồi chờ chờ đợi không biết cự xa ba nơi đó nếu mà có được tin tức thạch tiểu bảo sẽ đến cho ta biết về phần cụ thể tìm người ta liền không quá am hiểu xem thiên ý đi xem thiên ý điều này thật không phải hạ ư ơ n g nên nói ra mà nói vậy mà lúc này thời khắc này hắn lại không phải không thừa nhận điều này nên làm đ ề u làm thần bộ môn trên giang hồ mua bán tin tức thế lực hắn đều tiếp xúc qua không thu hoạch được gì cũng không thể mò kim đáy biển có một dạng đi mù quáng tìm đi cùng đem trọng tâm đặt ở không có bảo đảm chuyện không bằng tiếp tục kiên định đi mình cố định lộ tuyến luyện võ mạnh lên mới là vị thứ nhất thứ hai mới là tìm được thạch đường s i ê u tập nguyệt nha bạch ngọc lỡ như ba năm cũng không tìm tới đối phương hắn còn cùng đối phương dính lên hay sao có chút thời gian đã triệt tiêu thiên huyễn bí cảnh ba năm phần thưởng thật ra thì ngươi ta không có hứng thú nản trí ngươi suy nghĩ một chút thạch đường sẽ tìm tới ta bởi vì nhất đao lưỡng đoạn uy lực cực lớn hắn lại tìm tới tưởng bá linh còn đem hắn đả thương chỉ sợ cũng là bởi vì võ công của đối phương cực kỳ lợi hại ngươi hạ gương bây giờ võ công danh tiếng còn ở trên tưởng bá linh phi đao tuyệt k ỹ chém giết triệu thanh phòng càng có một không hai diên hy võ lâm mọi người đều biết nếu là hắn nhận được tin tức thật muốn tìm cao thủ so chiều tìm tới ngươi cũng là chuyện sớm hay mượn mấy câu nói của từ an bách có lẽ là an ủi lại khiến cho hạ ương giật mình một hiểu cũng không phải không có khả năng này đương nhiên đây cũng chỉ là đoán cao thủ riêng hy quận nhiều như vậy thạch đường cũng chưa chắc đều tìm tới bọn họ ta nói những này chẳng qua là cho ngươi đầy một cái tỉnh nếu như hắn thật tìm tới ngươi bản thân ngươi phải cẩn thận lỡ như bị thương ở một người điên trên tay coi như không đăng giá từ an bách vừa dứt lời một hình bóng từ bên ngoài chui vào sân nhỏ quần áo tạ tơi toàn thân hôi thối tóc dài nửa trắng nửa đen khắp cả là chăn dầu che cản ở trước mặt thấy không rõ mặt chẳng qua rơi xuống ở trong mắt hạ ứng chương á i n à năm trăm hai mươi sáu thạch đường hạ ương thấy qua hậu thiên cường giả đỉnh cao không nói nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít bao gồm triệu thanh phong loại kia đánh sâu vào cường giả thiên thiên ở bên trong t ư ở n g bá linh long tượng đầu đ á các loại đều có phong độ khí c h ấ t cũng có thể xem như người bên trong tuấn kiệt mà ở lưu ly tâm kinh chiếu g ọ i chưa hề có một người giống như cái này lao ăn mày mang theo vô cùng vô tận áp lực phảng phất một mảnh mênh mông hải dương duy nhất thiếu hụt chính là vùng biển này bị người từ đó lột một nửa hơn nữa không có chút rung động nào p h á n phất b i ệ n chết người có thể áp đảo hắn h ạ ư ơ n g thấy chỉ có q u é t thái sơn một cái thạch đường quả nhiên đã đánh sâu vào thiên thiên chỉ là bởi vì nguyên nhân không biết gây ra rủi ro bởi vậy khó mà viên mãn không trên không dưới nửa bước tiên thiên h ạ ư ơ n g đối với người này cảm thấy hứng thú thậm chí vượt qua đối với nguyệt nha bạch ngọc khát vọng nửa bên hậu thiên nửa bên tiên tiên cao thủ như vậy thế nhưng là hiếm thấy vô cùng có cực lớn tham khảo giá trị nghiên cứu thạc đường hạng n h đệ người này chính là năm đó muốn ta c h ẳ m hắn một đau người hơn nữa khi tức hình như càng cường đại hơn làm sao bây giờ từ an bách cũng không nghĩ tới mình thuận miệng nói một chút mà nói thành thật thạch đ ư ờ n g liền hắn tiếng nói đều không lọt liền nhảy ra ngoài vị này hạ n g huynh đệ khí v ậ n đơn giản kinh người tâm tưởng sự thành a không nên vọng động người này v õ công quá mức cao thâm xem trước một chút lại nói nhìn hắn dáng vẻ hình như điên cũng không phải lợi hại như vậy cái này lao ăn mày nhảy vào trong viện mấy bước bước vào gian phòng cùng một cái khỉ lớn đồng dạng nhảy tới một cái trên bàn thân thể cuộn tròn đến cùng nhau hai tay vén lên che đại diện mục tóc dài lộ ra một tấm bẩn t ự mặt sau một khắc người này con mắt đục ngầu trở nên thanh minh trong suốt phản phất mây đen đầy trời bị cuốn phong thổi tan quét mắt mắt từ an bách nhìn như không thấy cuối cùng nhìn về phía hạ hương mắt không chấp loại đó trong lúc nhất thời hạ hương như có gai ở sau lưng so với ngày đó bị lòng tượng đầu đà cầm đầu ngũ đại cao thủ vây g i ế t còn nguy hiểm hơn cảm giác dâng lên sau lưng không tự kiếm hãm được diện ra một tầng mùa hôi lạnh làm ướt quần áo trong đan điển tam phân quy nguyên khí càng trực tiếp bị kích thích tự phát vận hành hóa giải đối phương mang đến áp lực dưới tiên thiên còn có bực này cơn giả thạch đường quả thực không tầm thường chẳng qua nếu cùng trang ai so sánh v ớ i sợ cũng khó mà so sánh hạ ương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái gọi là nửa bước tiên thiên cũng chỉ là hậu tiên chẳng qua là siêu việt bình thường cao thủ cảnh giới hậu thiên viên mãn đối phương lần nữa vì hắn đã chứng minh hậu tiên vô hạn khả năng cùng tiên thiên về sau vô song nội tình lấy cỡ nào mạnh hậu thiên tấn thăng tiên thiên liền sẽ có lớn bực nào lợi nhuận nói thực ra lấy hắn hiện tại hiệu xem ra coi như lúc trước triệu thanh phong gia lực tấn thăng tiên thiên sợ cũng là trong tiên thiên yếu nhất một loại kia người là h ạ n ương bảo bảo nói qua ngươi rất lợi hại người trẻ tuổi ngươi nghị muốn mai nguyệt nha bạch ngọc này lúc này lao a n mày lao phong tử đồng dạng thạch đường thần trí thanh tỉnh từ ngực bắt được một viên tơ hồng treo nguyệt nha bạch ngọc cùng bẩn thịu đen thùi lùi tay tạo thành một cái t r ê n lệch rõ ràng h ạ n ương trong nội tâm khẽ động bảo bảo hẳn là thạch tiểu bảo xem ra thạch đường tiếp xúc qua đối phương ngày đó chỉ điểm tiểu tử này cử động quả nhiên có thu hoạch không phải hưởng phí tâm cơ không phải vậy lao ra hỏa này chỉ sợ không phải dễ nói chuyện không tệ tiền bối cũng biết cái này lai lịch của nguyệt nha bạch ngọc lại có hay không biết đến nó quan hệ cái gì cũng không biết thạch đường là bao lâu không có dọn dẹp qua cá nhân vệ sinh trên người tản ra lại thiệu vừa thối hương vị hạ ương cố nén khó chịu khóe môi nết lên mỉm cười trầm giọng nói ha ha ta này đương nhiên biết đến nguyên hoài nhất b ê quan không ra trước đã từng lưu lại mình suốt đời võ đạo truyền thừa nguyệt nha bạch ngọc này bản thân hợp đến cùng nhau là một món trận nhìn khay ngọc chìa khóa cũng là mở ra truyền thừa này mấu chốt nghe đồn nguyên hoài nhất này thờ phụng mệnh số một đạo tin tưởng vững chắc có thể tập hợp đủ trận nhìn khay ngọc chính là có thể đem hắn một thân võ đạo phát dương quang đại tốt nhất truyền nhân cũng t r ò nên n mới có nguyệt nha bạch ngọc này tồn tại nói đến đây trong mắt thạch đường lóe lên một tia tinh quang từ nút đỏ lên trên ghế nhảy xuống đi tới hạ ương phụ cận dùng một loại nghi hoặc mà khẳng định khẩu khí nói chẳng qua ta nhìn n g ư ơ i lông mi cứng cỏi lòng có giá vọng chân khí trong cơ thể căn cơ đã định hơn nữa cực kỳ không tầm t h ư ờ n g chưa chắc thuận lợi kém nguyên hoài nhất võ học ngươi sẽ là hắn tiên định truyền nhân khả năng không cao hơn một thành thạch đường tung hoành giang hồ mấy chục năm thấy qua cường giả nhiều vô số kể một cái nhìn thấu hạ ương là bực nào dạng nhân vật đó là có g i tâm lớn muốn khai sáng mình võ đạo cường nhân có lời nói học được ta người sinh ra giống như ta người v ò n g hoặc là hóa ta người sinh ra phá ta người tiến vào giống như ta người chết đều là một cái đạo lý nguyên hoài nhất muốn là sẽ tiếp nhận hắn huy hoàng kéo dài hắn võ đạo người tiến vào cánh cửa kia vĩnh viễn cũng không ra được cuối cùng đỉnh thiên cũng chỉ là một cái khác nguyên hoài nhất hạ ương là loại đó dù đi vào cái nào một cánh cửa cuối cùng đều sẽ phá cửa ra một loại kia nguyên hoài nhất cường đại hắn sẽ mạnh hơn nguyên hoài nhất loại này thẳng tiến không lùi nhuệ n khí cùng dã vọng không thể gạt được thạch đường bởi vì bọn họ vốn là một loại người hạng ương cũng không nghĩ tới thạch đường sẽ nói ra như thế mấy câu nói càng không liệu đến nguyên hoài nhất đường đường một cái cường giả thiên thiên tung hoành một châu phong thái thế mà lại tin tưởng mệnh số những thứ này lại một cái hùng bá tiền bối nói đùa thiên định truyền nhân chẳng qua nói đùa trên đời này nào có cái gì thiên định c h u y ệ n nếu là như vậy mọi người vận mệnh chú định dứt khoát cái gì cũng không làm nên có được không giống nhau có thể được đến v ề phần mai nguyệt nha bạch ngọc này đích thật là ta cần thiết vật nếu tiền bối chịu dứt bỏ chờ vào tay nguyên hoài nhất truyền thựa hạng mộ sẽ thác ấn một phần giao cho cự sa bang ngài thấy thế nào hạ gương mũi thở co rúm ngừng thở bảo trì lại nụ cười trên mặt không thay đổi kỳ thực chân khí trong cơ thể đều đã nhấc lên nếu đối phương có hành động hắn cũng sẽ không yếu thế cho dù là thạch đường loại cao thủ này cho ngươi ngươi nghĩ làm liền đi làm tiểu bảo thiên tư mặc dù không tệ nhưng đời này cũng là phải như vậy không có tư chất của tiên thiên cùng khả năng nguyên hoài nhất võ đạo nói không chừng có thể giúp hắn một đao liền dùng ngươi đã giết chết triệu thanh phong một đao kia tới c h ẳ n ta thạch đường giống như là ném đi rác rưởi đồng dạng đem nguyệt nha bạch ngọc ném cho hạ gương như vậy tập hợp đủ nhiệm vụ hoàn thành thu được cuối cùng một viên nguyệt nha bạch ngọc cả quá trình chẳng qua là nói chuyện mấy câu còn bị đối phương yêu cầu bắn hắn một đao cùng lấy lại cũng không có gì khác biệt h ạ n ương lại là trong lòng nghiêm nghị trôi qua thạch đường xem nguyệt nha bạch ngọc là thiếp thân vật chân quý bây giờ lại là bỏ như giày rách ở mức độ rất lớn bởi vì hắn tự tin cường đại võ lực hoặc là tương lai cường đại võ lực mang đến tự tin nguyên hoài nhất tuy mạnh hắn cũng chưa chắc yếu đi hơn nữa hắn hoài nghi thạch đường này hẳn là nguyên hoài nhất tuyển định truyền nhân một trong năm đó cái kia bảy cái tung hoành lung châu cách nhập vô địch thạch đường vẫn là mới ra đời người trẻ tuổi nhưng cũng đã hiện lộ không tầm thường cùng một thời gian rất lâu không có động tính vô tự thiên thư lần nữa nở rộ quen thuộc ánh sáng từ đáy mắt chóc ra hai phần trắng như tuyết t r ă n giấy g hướng về phía hắn truyền thâu một cái đặc biệt nhiệm vụ thư nhiệm vụ lấy tiểu lý phi đao phá thạch đường nguyên thủy hộ thân cương khí đao phá ba phần nhiệm vụ phần thưởng hai năm nội công tu vi đao pha sáu phần nhiệm vụ phần thưởng tùy ý một môn võ công mười năm tiến độ tu luyện đao pha chín phần nhiệm vụ phần thưởng mạnh phi dương đ ầ mối nhiệm vụ cao nhất đánh giá Cũng chỉ đối a o với hắn mà nói tập hợp đủ nhiệm vụ hoàn thành gần đây khẩn yếu nhất chính là đạt được thiên tầm thần công cái này liên quan đến hắn sáng tạo công pháp căng cơ cùng huyền huyễn tiên hiệp bên trong thành đạo cơ duyên một cái tính chất chương năm trăm hai mươi bảy phi đao t á i phát hạng ương nhìn trước mặt cái này bẩn t h i u thạch đường hận không thể trực tiếp ôm vào đi hôn hắn một ngụm thạch đại gia ngươi thật đúng là hạng mẫu người phúc tinh à. tốt liền phát một đao chẳng qua một đao này uy lực ta cũng không cách nào đem khống tiền bối vẫn l à n l ê n trái tim một chút trong lòng thạch đường có chút mao mao luôn cảm thấy đối diện cái này hạnh nhìn mình ánh mắt có chút không đúng chẳng qua cũng không nghĩ nhiều ngược lại có chút h ư n g phấn lột nổi lên đã vỡ vụn không còn hình dáng ống tay á o lộ ra gầy còm cánh tay tuyệt đối đừng lưu、thủ. n h ấ t đ ị n h phải đ ề u t o a n g h t đến ai, ngày thấp đó mình h cho rằng vô kiên s bất hại thần nhân chẳng qua nghĩ đến ngày đó mình cho rằng vô kiên bất tội không có gì không phải chạm nhất đao lưu hai đoạn bị người này lấy hai tay dễ dàng tiếp nhận cũng sẽ không có càng nhiều ý nghĩ tiền bối ta muốn ra đao hạ gương nhìn thạch đường lui về phía sau mấy bước trên mặt hiện ra cởi yếu ớt chẳng biết lúc nào rộng rãi tay hao xuống tay phải đã kẹp chặt một thanh tinh phi đao toàn thân bình thường tinh t h i ế t chế dài ba tốc bảy phần bình thường không thể phổ thông hơn nữa nhìn một đao nơi tay hạ gương thạch đường nguyên bản nông rộng tư thái trong nháy mắt trở nên căng thẳng bình tĩnh không lay động trong lòng cũng chợt dâng lên một cấu nguy cơ nếu như khinh thị người trẻ tuổi này sẽ chết song loại này thân thể tự động sinh ra cảm giác nguy cơ nhưng lại không có khiến thạch đường đăng ngược lại rất là vui mừng chỉ cần ở dưới thiên, thiên vo công là càng mạnh càng tốt nếu như không có giết chết thực lực của hắn một lặng lẽ xuất thủ hòa luận v õ đối với hắn đều không có chút ý nghĩa nào thật sâu hít thở thổ nạn hạ ương tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trong phi đao hai mắt nhìn chăm chú thạch đường một khác không rời hoàn mỹ phi đao tất nhiên là dung hội tinh khí thần ở một lò phi đao cái này cũng có thể không phải tuyệt thế không võ công cũng tuyệt đối là thần thoại t r u y ề n kỳ bình thường võ công trừ bản thân uy lực bắt tư địch người sơ hở cũng là phi đao có thể lệ vô hư phát nguyên nhân một trong ở lý thám hoa thời đại bắt hiệu sinh lấy binh khí quá mức đệ nhất thiên cơ lão nhân đệ nhị thượng quan kim hồng thứ ba mới là xúc phi đao song xếp số một thiên cơ lão nhân bị đệ nhị thượng quan kim hồng giết thượng quan kim hồng lại bị xúc thám hoa giết đây cũng không phải là bách hiểu sinh lấy làm có sai mà là võ công thường thường cũng không phải quyết thắng mấu chốt thuần dùng võ công mà nói binh khí quá mức thứ hạng cũng không bất công sai lệch chỗ thiên cơ lão nhân võ công cao nhất cảnh giới cũng là cao nhất nhưng tuổi tác đã lớn nhuệ khí tinh khí huyết khô cạn cộng thêm trong nội tâm lưng bèo thiên hạ đệ nhất nhân cái này nặng nề gánh chịu trong lòng xuất hiện vấn đề rất lớn sức chiến đấu kịch liệt trượt bị thượng quan kim hồng xử lý đúng là bình thường thượng quan kim hồng thuần dùng võ công mà nói cũng là cao hơn lý tầm hoan thậm chí hai người lúc giao thủ hắn mấy lần có cơ hội giết chết lý tầm hoan cũng bức đối phương không có ra đào cơ hội cuối cùng là tự mình tìm đường chết là thử một lần phi đao phong mang cho lý tầm hoan cơ hội xuất thủ cuối cùng đưa đến bại vòng một đường lúc này hạ hương lại ở ý đồ tìm ra thạch đường sơ hở lấy phi đao quyền thuật sơ hở giống như bảo đồng châu chính là đối với võ công cảnh giới nhã lực trạng thái các loại nhiều cái phương diện khảo nghiệm sau ước chừng qua mười hơi công phu hạ h ư ơ n như cũng không tìm được thạch đường sơ hở đối phương tuyệt không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết chỉ có thể nói lấy hắn trước mắt cảnh giới tu vi còn khó có thể thăm dò đối phương không đủ dao đ a mười hơi trôi qua thạch đường khoảng cách hạ ư ơ n g xa hai trượng thấy hắn vẫn không có động tác hiểu cái gì cố ý mở miệng tiết khí chủ động lộ ra sơ hở để cầu khiến sức uy lực của phi đao đạt đến lớn nhất đây không thể nghi ngờ là một lần nữa tìm đường chết tiết tấu nhưng cùng lúc hiện lộ cũng là đối với mình tự tin vô cùng đội long tượng đầu đà tưởng bá linh trí lưu tuyệt đối không dám làm ra bước này liền ở thạch đường mở miệng trong nháy mắt híp lại thành một đường thẳng c o như người quang lấp lẽ màu càm u Nếu y tay mất thấy. xí phi đao cũng đã biến mất không h biến đao đã cũng n quá ác khứ hạ ương phi、đao、chính là trí cương trí manh, ương cương liệt đao trí trí là vậy ô song, đao quang t h m chí có thể cùng thể thái h trên trời、thái、dương quang u sen lẫn n hiện a u thấp thoáng. Như h vậy hiện tại phi đao chính là vô thanh vô tức mịt m ờ c h ố n g rỗng lấy không thể tưởng tượng nổi thời cơ khó có thể tưởng tượng giữa khe hở góc độ xuất thủ nhanh tựa như một vệ ánh sáng trước mắt một phần mười ở giữa s ỏ xuyên qua hư không bắt giữ cái kia chợt lóe lên sơ hở đao khí như cũ ác liệt khó chống chọi tốc độ cùng thời cơ càng phù hợp thiên thời thành ở người cùng Lực càng tăng thêm không thể tưởng tượng làm phi tức đau đau là n g dù như vậy so sánh hạ gương phi đao cũng là khó mà so sánh hoảng sợ ở giữa hiểu vì sao trên thải vân phong chỉ có hạ gương một người có thể bắn rết làm cho mọi người thúc thủ vô sách triệu thanh phong lại mở mắt ra ở giữa l i ê n gặp được thạch đường hai tay giống như lễ phật chắp tay trước ngực máu me đầm địa nửa người trên quần áo bị một cỗ mánh liệt khí kình xe rách lộ ra gầy còm lại điêu luyện lên nửa người sau một khắc thạch đường kẹp lấy phi đao bởi vì tiếp nhận quá mạnh lực lượng chất liệu không chịu nổi gánh nặng lại khó mà cất hiện ra thế ầm ầm bắn nổ mà ở tứ tán trong nháy mắt lại bị một đạo ngưng thật chân khí áp chế gắt đao cuối cùng hóa thành một đoàn thiết cầu rơi xuống đất trong c ổ thạch đường cũng chậm rãi d i ệ ra một tiên diễm màu máu phi đao thân đao mặc dù bị hắn kẹp lấy nhưng đao khí, lại phá vỡ hắn hộ thể cương khí. trực tiếp hoạch xuất ra một cái nhỏ chấm tròn màu đỏ tiếp theo thấm m ở đúng vậy phi đao ác liệt không chỉ phá vỡ chín phần cơ ư n g khí mà là hoàn toàn phá vỡ nhưng cũng lực từ đây thạch đường thường thế cũng không n ặ n g hạ ư ơ n g khôi nô cao lớn thân thể hơi trao đảo một cái lộ ra một cỗ phủ phiếm còn sót lại mấy sợi tam phân quy nguyên khí vận hành kinh mạch khôi phục nhanh chóng trạng thái một đao này đã làm được hắn có thể làm được định phong luận uy lực kỳ thực còn ở thải vân phong chiến dịch phía trên dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải h ư n g phí song thạch đường thần lai nhất giáp này phong thái siêu nhiên hoàn toàn có thể địch nổi bốn đầu lông mày lục hú linh tê nhất chỉ, quả thật tài năng xuất chúng phi đao bị phá ở người trong dự liệu thậm chí nếu như không phải thạch đường cố ý lộ ra sơ hở hạ ương liền xuất thủ thời cơ tốt cũng không tìm tới tiền bối ta hạ ương dậm chân tiến lên còn muốn nói tiếp cái gì liền gặp được thạch đường nguyên bản cơ trí ánh mắt sáng ngời trở nên đục ngầu phảng phất bị cái gì kích thích lạo đạo nghiêng ngã hướng phía ngoài phòng chạy tới vừa chạy bên hò hét cái gì cái này hạ ư ơ n cùng hai người từ an bách liếc nhau lộ ra nghi hoặc trước t i ế không phải còn rất tốt thế nào tiếp hạ ư ơ n một cái phi đao lập tức trở nên điên đi lên chẳng lẽ là bị phi đao bị thương kỳ nhân quái nhân xem ra vừa rồi là trong phi đao ta tích chứa tinh thần công kích khiến cho hắn lần nữa lâm vào thần trí điên cuồng hoàn cảnh lại hoặc là hắn cố ý gây nên không tiếp tục quản thạch đường người này coi như điên cũng là ít có người có thể thương tổn hắn hạ ương quan tâm là thiên thư nhiệm vụ ban thưởng mạnh phi dương đầu mối sẽ là năm đó đứa bé kia t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám đầu mối thanh giang phủ thành hạ ương trong nhà tả cùng trường học độc tử mạnh như nhau tăng lên hung dùng sức hướng trên nông của âu vân đạm tuyết tiếp cận thỉnh thoảng bị liệu xuống đá hậu mùi vị chua sướng sau đó tiếp tục không biết liêm sỉ đ ụ n g lên đi lẹ lươi không có hảo ý mặc dù một đoạn thời gian không thấy nhưng mạch hương hương các loại thần bộ môn bằng hữu c ũ sẽ không thời cơ đến giúp hắn nuôi nâng cái này con tuấn mã là lấy thể trọn g không giảm trái lại còn tăng lông tóc bóng loáng sáng loáng t i n h khí cũng theo thể trọn g đồng dạng dâng đi lên đối mặt hú bạn thân mật rất ngạo kiều trong sân hạ h ư ơ n mặc vào một món nhà ở rộng dãi áo trắng lồng ngực bắp thịt như ẩn như hiện ngồi ở ghế nằm biên giới bên cạnh cầm một cái dính đầy dầu hiếu tử tinh tế lao lao bích tí đao gió nhẹ lướt qua tạo nên tóc mai trước tóc dài khuôn mặt ônu n biểu lộ chuyên chú thành kính phảng phất đang triều thánh chẳng biết lúc nào c h u n g ngựa lều chống đỡ đứng một cái thanh niên cầm kiếm nhìn như vậy trạng thái dưới hạc hướng mang theo vô cùng thất lạc cùng phiền muộn nhảy xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất so với tiếng hít thở còn muốn không thể nghe thấy khinh thân phương pháp cực kỳ cao minh mỗi lần tới thấy ngươi đều muốn bị ngươi đả kích một lần có lúc thật hoài nghi ngươi là cái gì võ đạo thánh giả người đến kim y dày bạc ngọc đái cho eo mặc dù tướng mạo bình thường nhưng theo tu vi t ă n g tiến tính nết bị đánh m ả i thời gian dần trôi qua có một loại ôn nhuận khí c h ấ t trường kiếm ở thân tăng thêm anh tư là thanh giang p h ụ kim trương bộ khoái vương lăng lần trước tới gặp hạ ương h ắ n võ công tiến rất xa cùng hạ ương lòng tin tràn đầy thử tay nghề kết quả phát hiện hai người t r ê n lệch lần nữa gia tăng đã bị đà kích không nghĩ tới về sau hạ ương một đường q u ó thời đã thành vang danh diên hy quận phủ xuống một đám cao thủ trẻ tuổi cầm thủ cùng giống như nằm mơ võ công như vậy có lẽ là hắn năm năm thậm chí m ộ ư ơ i năm sau mới có thể với tới cảnh giới nhưng khi vừa rồi thấy được hạ ư ơ n g trà sát đao nhập thần trong nội tâm càng dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường nội lực chân khí tranh lệnh có đủ loại thủ đoạn đền bù nhưng loại này đối với võ đạo thành tính trên đao đạo cảnh giới lại như thế nào rút ngắn khoảng cách võ công của ta ném tính không được cao minh thế giới rộng rãi lấy mười chín châu thật lớn địa vực cùng tuổi bên trong tháng qua ta nhất định cũng lớn có người ở vương lăng ngươi cùng nhau hạ ư ơ n g thụ đao ở trước ngực ngón cái hơi trà sát cọ sát đao phòng đau nói cảm giác không r ư ớ khe gật đầu quả nhiên hào đao lấy hắn trong khoảng thời gian này dày đặc đại chiến mấy lần cùng mạnh mẽ cao thủ giao p h ò n g nếu dùng chiếc sớm nhạn linh đao nhất định thân đao vỡ nát b í c h tì đao liền cái khe cũng không có có thể thấy được lợi khí kiên còn nếu đạt được thần binh lại tả chắc hẳn càng không hướng không thắng ngươi lần này tới thế nhưng là tương tỷ bên kia có tin tức như thế nào hạ ương thu đao và o vỏ ngược lại đứng dậy đi tới trước người vương lang hỏi hai mắt thần quang trầm tĩnh rất mong đợi lấy xúc phi đao chạm phá thạch đường nguyên thủy hộ thân cương khí tại hoàn thành sưu tập nhiệm vụ về sau lại lấy được liên quan tới hỏa vụ nhất mạch hậu nhân tin tức mạnh phi dương kia quả nhiên chính là năm đó đứa bé kia dĩa đường cùng trung ngã gặp phải tặc phỉ vây công người bị thương nặng cuối cùng đem cứu đi không phải là ma môn cũng không phải cái gì hắc đạo thế lực mà là ngay lúc đó còn chưa bị tiêu diệt bái h ỏ a giáo dựa theo vô tự thiên thư tiết lộ tin tức năm đó đứa bé kia là bị bái h ỏ a giáo một đại nhân vật cứu đi về sau không tới một năm thành quận kim trương bộ đầu cá bay huyền là bái h ỏ a giáo hộ pháp chuyện chuyện xảy ra bởi vậy gặp phải lớn đại chu tiêu chử đứa bé kia hẳn là cũng chạy trốn ẩn núp rơi xuống năm đó cứu đi mạnh phi dương chính là bái hỏa giáo phó giáo chủ người này bị đánh chết về sau mạnh phi dương khả năng nhất theo trừ cá bay huyền ở ngoài lục đại hộ pháp một cái nào đó hoặc là hai mươi bốn thánh sứ xí ba năm cái đây đều là phó giáo chủ năm đó người thân cận nhất h ạ ương xin nhờ tương tỷ cha chính là khả năng cùng mạnh phi dương có liên quan tin tức chí ít năm đó đại chu lôi đ ì n h một kích nắm giữ bái hỏa giáo rất nhiều bí ẩn tin tức coi như số người gặp may quả thực có mạnh phi dương người này năm đó là bái hỏa giáo phó giáo chủ nâng kiếm mang theo rất không đáng chú ý giống như hắn còn có tám cái danh xưng chín diễm đồng、tử. sau đó phó giáo chủ bị thần bộ môn ta hồng y danh bộ chém giết còn lại tám người cũng đều bị giết chỉ có người này chạy trốn ngay lúc đó dẫn hắn rời khỏi chính là hai mươi bốn làm cho thủ long sứ người này tưởng thật được ở trung điệp bao vây dưới tiêu thần bộ môn ta m ộ ư ơ i hai kim trương bộ khoái ngân trương đồng trương càng đến không hết võ công ở trong hậu thiên đã đăng phong tạo cực nói đến long sứ này trong mắt vương lăng lộ ra một tia sợ hai than võ công như vậy đơn giản quỷ thần khó l ư ợ n g không phải tiên thiên có thể có sức chiến đấu như thế càng khoa trương hơn chính là người này chạy trốn chiến triều quanh thân không một thương t í c h đơn giản một kỳ tích nói xong từ trong ngực móc ra một cái q u y ề n t r ụ phía trên là có liên quan mạnh phi dương cùng l o n g sứ tin tức tương quan khiến hạ ư ơ n g trong nội tâm đại hỷ chờ hắn quét mắt l o n g sứ này hung hãn g chiến tích về sau cũng là trong nội tâm phát lệnh theo lý thuyết thần bộ môn bao vây cấp thiếu đi sẽ có một cái hậu thiên đại viên mãn tồn tại trần lấn dữ l o n g sứ này có thể làm được bước này một lần nữa đổi mới hắn đối với hậu thiên sức chiến đấu nhận biết thạch đương cái tiêm ộ t cấp bậc không đúng thạch đương trạng thái đặc thù chính là nửa bước tiên thiên, thiên. lòng sứ này cần phải chẳng qua là hậu thiên đại viên mãn tương tự trang ai loại đó có thể đột phá tiên thiên lại đau khổ áp chế. khi cầu sâu hơn nội t ì n h căn cơ c ứ n g giả căn cơ những thứ này tùy từng người mà khác nhau đều có khác biệt đánh cái so sánh u người hậu tiên cực hạn chính là một bát nước lại thế nào áp chế liền như vậy còn không bằng thật sớm đột phá tiên tiên h u người là thùng nước cái này lại mạnh một tầng nếu như hắn ở chỉ chứa một bát nước dưới tình huống đã đột phá tiên tiên h h i ệ n nhiên cực lớn lãng phí thiên tư của mình có rất ít người sẽ làm như vậy lấy một bát nước tư chất căn cơ đột phá tiên tiên h cùng nhất nhất thùng nước tư chất căn cơ đột phá tiên tiên về sau tiềm lực cùng thực lực trên l ệ sẽ vô cùng to lớn hồ h t r ê n lệch không chỉ chén cùng dũng long sứ này hẳn là thiên tư nội tình cực mạnh loại này c ư ờ n giả g dù sao biểu hiện còn tại đó không phục cũng không được dựa theo thần bộ môn tin tức ghi lại ngay lúc đó long sứ mang theo mạnh phi dương rời khỏi cuối cùng biến mất hơn là ở kiểm quận nói không chừng hiện tại như cũ cũng ở kiểm quận ẩn giấu đi chẳng qua là ám bộ một mực không có t r a được hành tung của hắn hạ ương bất thình lình nghĩ tới mình ban đầu đi tới thần bộ môn chấp trái tim một nhiệm vụ ngay lúc đó là chặn giết bái hỏa giáo một trường lão vì thế còn gây ra bái hỏa giáo cao thủ vũ bộ đối với hắn tiến hành một loạt tấm sát ta nhớ không lầm ngay lúc đó đám người kia hẳn là muốn mượn đường diên hy chuyển đi kiềm quận đây không phải t r ù n g hợp kiềm quận ung châu bảy quận một trong cảnh nội nhiều núi lấy các huyện là chính không xây cất phủ là một gập gành bế tắt tiêu đơn thuần nhân khẩu nhiều ít kinh tế hương suy cùng võ đạo không khí ở ung châu bảy quận là hạng chót một cái chỗ như vậy quả thực rất thích hợp thần giấu đi lấy long xứ loại võ công đó nếu thật là hướng một cái xó x ì n h n g ẩ n ngơ lại có mặt nạ ra người loại hình trang điểm một chút trừ phi thảm thức tìm tòi không phải vậy rất khó tìm đến người bình thường coi như trong lúc vô tình phát hiện hành tung của hắn cái ũ n căn bản không g có c kia t h â này thủ cùng đi tin Cá khó g tức con đường n không, không, không quan g đứng trong ư ờ i hệ nhiều lắm liền giống thần bộ môn cùng nhiều cái thế lực giang hồ liền thạch đường kinh đều sờ không tới đối phương thế nhưng là cao thủ trong cao thủ có lẽ nên đi tìm ở thanh giang phủ cắm rễ vũ bộ vũ sư cũng là bái hỏa giáo cao tầng không nói được đi có thể mượn hắn tìm được mạnh phi dương lại hoặc là bọn họ không tín nhiệm ta có thể đem hỏa vụ thiết lệnh do vũ sư chuyển giao cho mạnh phi dương mục đích của ta vẹn vẹn hoàn thành cái kia không phải hạn thời gian nhiệm vụ hạ ư ơ n g trước mắt chỉ muốn muốn nhờ thiên huyễn bí cảnh ba năm lịch luyện thời gian đem mình sáng lập môn kia thần công hoàn thiện ở trong đó lại không thể rời đi thiên tầm thần công cho nên nhiệm vụ kéo không được về phần mạnh phi dương bản thân đối với hạ ư ơ n g mà nói cùng người qua đường giáp đất không khác biệt gì hắn muốn làm không phải giết chết đối phương mà là tặng quà vật quy nguyên chủ cái này đã lớn giảm nhiều độ khó thấp đi qua đi lại hạ ương cẩn thận nhớ lại ngay lúc đó vũ sư bộ nữ sát thủ kia đến tìm mình lúc cảnh tượng bởi vì ngay lúc đó còn có hai người khác ở đây cho nên đối phương là đem trước đó viết x o n g tin giao cho hắn nội dung bên trong còn có một cái liên lạc bái hỏa giáo địa điểm cùng tín hiệu cũng không biết ta cự tuyệt hắn nhóm về sau có thể hay không trực tiếp từ bỏ cứ điểm kia được đi trước nhìn kỹ h ă n g nói bên ngoài thanh giang phủ thành hướng đông nam đất vàng quan đạo lối rẽ đi thông gần nhất thị trấn trên đường nhỏ một cái khách sạn đang khí thế ngất trời c h i ề u đãi vãng lai khách nhân có áp tiêu tiêu sư có chửa phụ đao kiếm khách g i a n g hồ có mặt mũi tràn đầy ôn h ò a vào nam ra bắc hành hương bên cạnh bàn ngồi đầy người trên bàn là tươi non ngon miệng thực phẩm chín cùng m ù i thơm nước m u ố i rượu ở ngoài thành có thể có như thế một cái chỗ đặt chân đối với đi đường mệt nhọc người mà nói quả thực một loại may mắn tiểu trịnh bàn số bảy khách nhân điểm một phần hạnh hoa rượu còn có say gà n g ư ờ i đi bưng lên đi nhớ kỹ mỉm cười mỉm cười tuyệt đối đừng lại hủ chạy khách nhân không phải vậy đêm nay không có cơm ăn bếp sau ở giữa một cái phiêu phì thể trắng tên béo bực lên màu trắng tập dề trong tay cái nổi p h o n g khoáng tự do trương đại phú trạng thái miệng hướng phía một cái sắc mặt lê ngô khí chất lạnh leo thanh niên nói thanh niên này bình thường gã sai và tan mặc trên vai còn treo một đầu khăn trắng màu xám trắng y phục sấn ra cực kỳ tráng kiện thân thể sống lưng đứng thẳng lên không giống như là tiểu nhị ngược lại giống như là giang hồ thiếu hiệp tướng mạo của hắn bình thường khí chất bình thường hai mắt không ánh sáng ngẫu nhiên s ẹ t qua sáng lên xác lại có chồng đâm người tâm hồn phong duệ đương nhiên đây là thoáng qua giữa biến hóa người bình thường rất khó phát hiện nhất làm cho người hâm mộ chính là hắn có một đôi phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hai tay mười ngón nộn như cà rốt bạch tịnh con d à i cũng là một chút nữ nhân cũng khó có thể cùng cái này một đôi tay so sánh với hiểu mỉm cười là tốt nhất nguy trang tiểu t r ị n h này nguyên bản thật thà đột nhiên hóa thành l ị n h mọn khoe miệng n ế t lên đường cong đứng thẳng lên như tùng bách lưng cũng còn xuống đi lên tuổi thanh xuân lại có một loại không tên cảm giác tàng thương phảng phất sinh hoạt trọng áp sở trí thấy được thanh niên này biến hóa tên béo miệng toét ra thì đô đô to béo bàn tay vô vô bả vai của đối phương là một hạt giống tốt nếu muốn ở thế giới này sinh tồn ngụy trang là át không thể thiếu thanh niên này là kiềm quận tới cao thủ trong giáo nhân tài mới nổi trải qua long sứ dạy dỗ về sau v õ công cực kỳ cường hãn có lẽ cảnh giới không cao nhưng kiếm thuật quả thực kinh diễm chưa tới mấy năm nếu thánh giáo phục lên tối thiểu nhất cũng có thể mò được cái thánh sứ làm một lần kéo lấy bàn ăn họ c h ỉ n h thanh niên thận trọng n h ấ t lên màu trắng mặt liêm đi vào khách sạn một tầng đại s ả n h không người eo túi đầu tìm đúng phương hướng đi tới cạnh góc bên cạnh bản đem rượu thịt đũa để trên bản nguyên bản thật thà trên mặt ở ngẩng đầu trong nháy mắt đã phủ lên một tia giả ý hèn mọn mỉm cười sau một khắc chờ thấy được bản này khách nhân về sau trái tim bất tranh khí nhảy lên một chút hơn hai năm trước hắn thấy qua gương mặt này ngay lúc đó chủ nhân của gương mặt này rất trẻ trung rất non nớt anh tuấn hình như chúng thần tướng hết thể mỹ hảo đều bóp nhẹ ở trên khuôn mặt vậy mà hôm nay tạm biệt người này biến hóa gần như sắp khiến hắn không nhận ra được khôi nô cao lớn rất nhiều kiên cường mặc dù mặt không còn quá khứ nhu hòa cùng anh tuấn nhưng càng tăng thêm một loại khác bị lực hạ ương chính bình nguyên giới đáy lòng yên lặng phun ra hai chữ một cái cả ngày lẫn đêm chiếm cứ hắn mộng cảnh người còn không phải một nữ nhân hơn hai năm trước chưa hề bị thua hắn thua ở người này trên tay cái này bại một lần liền vứt bỏ hắn kính trọng nhất trưởng giả tính mạng hắn từng đã thể nhất định phải tự tay chém xuống đầu của hạ hương đến tổ vạn xuân trước mộ phần tế điện song thế sự di chuyển giờ này ngày này hạ hương đã trở thành danh mãn một quận đại cao thủ từ bang phái tông môn c h i chủ bỏ vào tam giáo cựu lưu có thể xưng không ai không biết không người không hay liền giống một bàn bên cạnh ba cái võ công thường thường người võ lâm chính kích tỉnh mênh mông chỉ điểm giang hồ song bất luận nói thế nào đều không thể rời đi hạ gương dù sao đây là ở đao bại tưởng bá linh về sau lại cắt đứt long tượng đầu đà một cây ngó nút cường già trẻ tuổi đúng vậy mặc dù vây g i ế t một chuyện chưa từng lộ ra nhưng long tượng đầu đà bại trên tay hạ gương tin tức lại là lan truyền nhanh chóng cộng thêm hắn chưa từng bác bỏ tin đồn khiến người ta không thể không cảm thán hạ gương võ công cường hãn lần nữa ấn chứng cái gì gọi là danh bất hư truyền ở chỗ này có thể động thủ không thể hắn toàn thân hòa hợp như một bằng vào ta thị lực cùng tu vi khó mà nhìn thấy sơ hở của hắn thậm chí cả người mơ hồ cùng trong tay trường đao đã luyện thành một t u ế n nếu như ta xuất kiếm chín thành có thể sẽ trong nháy mắt chết ở trên tay hắn huống hồ bên tay ta cũng không có kiếm t r í n h b ì n h n g u y ê n g i ữ vững mỉm cười không thay đổi trong lòng suy tư có thể hay không đậu thủ lập tức bác bỏ lập tức bên trên khả năng đậu thủ v õ công của đối phương so sánh hai năm trước tăng lên đâu chỉ gấp mười 10 gấp trăm lần lại có vấn đề thực tế nhất một cái kiếm khách ở chưa từng đạt đến quên kiếm vung tha kiếm cảnh giới trong tay không có kiếm chính là sức chiến đấu yếu nhất thời điểm lấy cái gì đối phó h ạ g ương có lẽ có thể đến bếp sau báo cho cho phép mập m ạ n hắn võ công cao thâm khó lường cùng lòng sứ chính là quen biết cũ nếu là có thể thỉnh động hắn xuất thủ nam chắc nhất định tăng nhiều t r í n h bình nguyên trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều thực tế lại là ngắn ngủi trong n h y mắt hướng phía đối phương nói một tiếng liền muốn rời khỏi bất thình lình nghe được hạ gương âm thanh trong trèo cố nhân gặp nhau tiểu trình huynh đệ cứ đi như thế không nghĩ tới năm đó cái kia hăng hái kiếm như hàn tinh thiếu niên kiếm khách hôm nay vậy mà làm người thúc đẩy làm khách sạn g ã sai vặt khiến người ta hí hư hạ gương đem trên bàn móc ngược chén rượu l ậ ê n g ơ lên bầu rượu rầm rầm đổ đầy đầy hấp một cái răng môi lưu hương tâm tình cực kỳ tốt xem ra hắn đã tìm đúng địa phương nơi này vẫn là bái hỏa giáo cứ điểm có như thế x á t thực tin tức hắn sao có thể không tào hứng không thoải mái so sánh với hạc ương sắc mặt của trịnh bình nguyên chính là đại biến đối phương nhận ra hắn muốn xuất thủ nếu như xuất thủ khả năng trực tiếp làm dối loạn rất nhiều kế hoạch tốt chuyện t xong giờ này ngày này so sánh trước kia thực lực của hai người đảo ngược lại tranh lệch bây giờ quá lớn trịnh bình nguyên có thể ở không tới thời gian ba năm bên trong trưởng thành là hậu thiên nhất lưu kiếm thủ đã là cực hạng làm sao có thể là hạ ư ơ n g tay địch khách quan nói đùa nhỏ nhưng khi ghê gớm huynh đệ danh sừng càng sẽ không kiếm pháp gì ngài có phải hay không nhận l ầ m người trịnh bình nguyên mỉm cười không thay đổi cặp mắt vô thần lại trở nên sắc bén sáng tinh khí thần lộ ra ngoài phong mang đại thịnh lấy hạ ương xem ra kiếm thuật tạo nghệ nhất định viễn siêu ba năm trước hạ ương hiểu hai người quá khứ có qua một trận sinh tử đại chiến bản thân hắn lại là cao thủ thần bộ môn thân phận quá nhạy cảm trịnh bình nguyên cẩn thận như vậy mới là trạng thái bình thường không có nhận sai tiềm lực của ngươi mặc dù không tệ nhưng thân phận địa vị còn chưa đủ t ì hợp tác h thần bộ môn không phải một mực gọi rầm rĩ lấy muốn đem bái hỏa giáo bọn họ chém tận giết tuyệt hạ ư ơ n g là sự thật nghĩ như vậy vẫn là lòng mang ý đồ xấu muốn thả dây dài câu cả lớn ông rất nghi hoặc t r ị n h bình nguyên về tới bếp sau thấy được tên béo đầu bếp mổ hơi như dầu huy vũ có lực cánh tay sôi trào cái nồi đè xuống hoang đường cảm giác cuối cùng vẫn là đem chuyện này nói cho hắn bếp sau trừ tên béo còn có một cái trợ thủ r ử a r a u hái được thức ăn giống như sinh ra tám cái cánh tay làm việc hiệu suất cực cao ự c c chẳng qua mắt trái con ngươi sắc cú ám đục đ ầ u h i ệ n nhiên m ù cũng là người của bái hòa giáo nghe được trịnh bình nguyên lời nói tên béo m ặ t không đổi sắc như cũ vất vả cần cù lật ra xào ngẫu nhiên ở đáy nổi bạo phát ra một cô nóng rực ngọn lửa phản phất hạ gương đến cùng lời nói cùng hắn không hề quan hệ cái kêu mắt trái mù người đàn ông lại là ngừng tay bên trên động tác quăng nước xách châu mắt nhìn tên béo thấy hắn không phản ứng chút nào thở dài hướng phía trịnh bình nguyên nói n g ư ờ i tiếp tục làm việc người kia giao cho ta ứng phó nhớ kỹ hiện tại ngươi chỉ là chúng ta khách sạn ga sai vạt không nên đi làm một chút vô vị n h à n sự trịnh bình nguyên ứng hòa một tiếng hắn ở long xứ chỗ tu luyện huấn luyện không tới ba năm trước mắt mặc dù xuất sư nhưng cùng một chút bái hỏa giáo có tư lịch so sánh với còn có rất nhiều không đủ nghe nhiều nhìn nhiều bất làm mới là đúng lý khách sạn đại đường ở ồ nào náo động náo nhiệt dưới hoàn cảnh hạ ương chậm rãi lấy điểm thạch thành kim phương pháp đao khí đem chọn xe gà cát ra tiếng lóng chân nhăn như mặt nước gắp lên một khối thưởng thức chất thịt tươi non chực không ngán m ặ n phai nhạt cảm giác vừa đúng còn có hoa tiêu hương vị nước mũi hào thủ nghệ hạ ương đang chìm tầm ở thức ăn ngon bên trong trước bàn đột nhiên nhiều một thân ảnh hoàng y lão nông ăn mặc mắt trái hình như có bệnh hiểm nghèo nhìn rất làm người ta sợ hãi khách quan ngài muốn gian phòng đã thu thập xong mời được cùng ta đến lầu hai khách sạn này bố cục rất bình thường lâu một l à m quán rượu tiệm cơm làm ăn bếp sau ở phía đông trong viện lầu hai là rừng chân chi đ i ệ tiếp đại vãng lai khách nhân cung cấp nghỉ tạm chi điệm hạ ương không có trả lời chẳng qua là nghiêm túc đem chọn con say gà tiêu diệt sạch sẽ cuối cùng đè ép một ngụm thuận tiểu trong lòng đắc ý đằng trước dẫn đường tiến vào một gian bố trí coi như sạch sẽ gọn gàng trong phòng người đàn ông mặc áo vàng đem khóa cửa nguyên bản như lão nông bình thường khí chất biến hóa phảng phất r ắ n hóa giao long khí tức trợn thả ra hạ ương gần nhất ngươi có phải van g dội trên giới diên hy không biết bao nhiêu người muốn thấy ngươi một mặt không thể được hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới chúng ta nơi này còn nói gì hợp tác không phải là gặp phiến t h i hoàng y nam nhân phảng phất đối với hạ ư ơ n rất quen thuộc vệ thành g á n vẻ vừa nói chuyện một bên đi tới bàn vương bên ngồi xuống cầm lên ấm trà tự rót tự uống chút nào cũng không lo lắng hạ ương đối với hắn đột một hạ sát thủ ta muốn tìm một người b á i hỏa giáo bên trong một cái gọi người của mạnh phi dương các ngươi nếu như biết đến hành t u n g của hắn làm ơn tất nói cho ta biết việc quan hệ hắn tiền trình đối với các ngươi tuyệt đối có lợi mà vô hại hạ ương gọn gàng dứt khoát những này cũng không cần che che lấp lấp sớm muộn muốn nói ra tới chuyện che giấu ngược lại sẽ sâu hơn đối phương hoài nghi hoàng y nam nhân tay bưng chén trà đột nhiên n h o á một cái làm bắn ra mấy giọt nước trà biến sắc lông mày chất đống ở cùng một chỗ suy nghĩ kỹ một hồi lúc nãy mở miệng hỏi ngươi là lấy thân phận gì hỏi thăm bộ khoái của thần bộ môn còn có thể cùng bái hỏa giáo chúng ta hợp tác hạ gương đổi một cái bộ khoái nam tử á o vàng chim cũng sẽ không chìm hắn song hạ gương khác biệt giữa bọn họ là từng có hợp tác cơ sở lúc trước lâm gia lục quên chính là hạ gương mượn bái hỏa giáo vũ sư bộ sát thủ xử lý vì thế còn bỏ ra cái giá không nhỏ một người như vậy mang theo thành ý mà đến cho nên mới có ngồi xuống nói chuyện cơ sở vũ sư bộ từng phái nữ sát thủ tiếp xúc hạ gương cũng là cảm thấy người này cũng không phải là cố chấp người là có thể lôi kéo được thậm chí s u ố i r ụ c đối tượng mặc dù cuối cùng vô công mà trở về nhưng đối phương cũng không có tiến hơn một bước động tác đây chính là trên thái độ lôi kéo đương nhiên có thể hợp tác hạ ương các ngươi yên tâm nếu quả như thật có ác ý lần này tới liền không chỉ ta một cái nói đến ta cũng là nhận ủy thác của người như vậy đi nếu như ngươi có con đường liền nói với mạnh phi dương hỏa vũ t h í c h lệnh vật quy nguyên chủ nếu như hắn có lòng nhất định sẽ tới tìm ta hạ ương suy nghĩ một chút bái hỏa giáo cũng chưa hẳn là bền chắc như thép đại thế lực giữa cho má xối khỏe chuyện cũng có rất nhiều nếu đơn thuần đem hỏa vụ thiết lệnh giao cho người bên ngoài chuyển giao xảy ra sự cố khả năng rất lớn lỡ như người nào đó lòng tham tư t à n g làm sao bây giờ hắn không phải lấy giỏ trúc mà m ú c nước công g i ã tràng thiên tầm thần công dung không được chút nào sai lầm cùng mình nọc h nhằn khổ sở cho người đưa trang bị đưa chỗ tốt không bằng đổi bị động là chủ động mười tuổi t u ổ i tác tất nhiên đã ghi chép mạnh phi dương nhất định biết đến hỏa vụ thiết lệnh ý vị như thế nào cho nên nếu quả như thật nhận được tin tức đối phương nhất định trở về tìm hắn đến lúc đó mình ngồi chờ nhiệm vụ hoàn thành cũng không phải không thể nào lại có hắn chưa từng thấy mạnh phi dương nếu như đối phương phái tới một cái giả mạo hàng chỉ cần thiết lệnh đến trong tay đối phương nhiệm vụ còn chưa hoàn thành hắn có thể phân biệt thật giả cũng có thể tại chỗ đoạt lại lệnh bài mà không phải như trước k i ế t như vậy bị động hòa vụ thiết lệnh vật quy nguyên chủ tốt ta nhớ kỹ chẳng qua mạnh phi dương bây giờ là ta t h a n h giáo tam thánh tử c h i một chưa chắc sẽ đáp lại n g ư ờ i bản thân ngươi phải có chuẩn bị tâm tư chẳng qua là truyền một lời nam tử áo vàng biểu thị ra căn bản không thành vấn đề chẳng qua là hắn lời truyền đến đối phương chưa h ẳ n có thể làm ra đáp lại h ạ n ương giật mình bái hỏa giáo có chính phó thánh giáo chủ ba ngũ thánh tử thánh nữ thất đại hộ pháp thập nhị trưởng lão hai mươi bốn thánh sứ hộ pháp trưởng lão thánh sứ thật ra thì chính là một loại danh hiệu đến long sứ cái kia cấp một trừ chính phó giáo chủ ai cũng hiệu lệnh không được hắn về phần thánh tử thánh nữ địa vị sở di cao bởi vì đ ờ i tiếp theo chính phó giáo chủ là ở nơi này trong tám người sinh ra nói cách khác cái này tám cái đồng đẳng với hoàng t r i ề u bên trong hoàng tử công chúa mạnh phi dương lăn lộn có thể à quả nhiên có chút khí số chương năm trăm ba mươi mốt hoài nghi t r ạ n văn tối h tên g giã béo nguyên o à i có vẹt đều, danh hứa triệt đã từng là bái hỏa giáo thất đại hộ pháp một trong võ công cao thâm khó lường cùng lòng sứ tương giao tâm đầu ý hợp trịnh bình nguyên cũng chính bởi vì l o n g sứ quan hệ mới chính ó t ể lưu l ạ h bính này. nguyên hơi có trần trở nói thời gian hai năm cùng người bên cạnh không nói câu nào trừ ngốc tử đồ đần có rất ít người có thể làm được điều này mà quá khứ hắn lâm vào tổ vạn xuân bị giết trong cựu hận vừa vặn chính là như vậy tiểu trình bất thiện giao thế có thể lý giải lao hứa c h u y ệ người này hẳn n là h k ô cái nghi. cần nghi, thiết phải phi gì khả hỏa lệnh mạnh vốn vụ là d ơ ương n không cũng sẽ không nói ra vật quy nguyên chủ câu nói này. n g g vật, vậy vật phải hạ chủ quy ư câu sẽ ra đàn ông áo bảo màu vàng thân phận cũng không thấp chính là hai mươi bốn thánh sứ một trong tiện cầm luân chín năm trước trận đại chiến kia khiến cho hắn vĩnh cửu mất đi một con mắt nói là như vậy chẳng qua hạ ương tài liệu chúng ta cũng góp nhặt qua cùng mạnh phi dương tuyệt không có khả năng sinh ra liên quan hắn là từ chỗ nào đạt được mạnh phi dương ở chúng ta thành giáo bên trong còn có hỏa vụ lệnh kia giáo ta có bái hỏa lệnh hai cái này lệnh bài giữa phải chăng có liên quan gì chúng ta không thể không cha xét ta tay phải hứa triệt khẽ vuốt mình tràn đầy dầu chân phần bụng cách trường bảo xúc càng có chút kém chẳng qua như cũ có thể thấy được mật mà tên béo một từ cũng không phải trận nhìn xưng hô cùng nhìn thật thà thân thể động tác so sánh v ớ i hứa triệt mặt béo lại là hiện ra một tầng hạ à quang viên cổn trong mắt tinh khí mười phần nhìn rất tinh minh trong bái h ỏ a giáo thánh tử thánh nữ chính là có thể tranh đấu vị trí giáo chủ tuổi trẻ m ầ móng m nhất định bảo đảm thân phận trung thành võ công năng lực các loại nhất là bái hòa giáo bị đại chu tiêu diệt cần thiết phục hưng càng dùng không được chút nào sai lầm mạnh phi dương người này trước tiên là phó giáo chủ nâng kiếm đồng tử chi một thiên tư cơ cao về sau b á i hỏa giáo gặp đại biến hắn lại khoác long sứ thuỷ lớn có thể nói nhiều lần mưa gió cũng là đứng xứng xử còn một đường bỏ tới thánh tử vị trí này hứa triệt cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi kia khả năng thậm chí không chút nào khoa trương mạnh phi dương đã được đến trong giáo tư tán cao tầng phổ biến nhận đồng cái k h á c thánh tử thánh nữ vô luận võ công kiến thức năng lực đều khó mà so sánh với hắn gần như dự định là đời tiếp theo giáo chủ người lựa chọn tốt nhất người như vậy nếu mà có được vấn đề ví dụ như là thần bộ môn nội ứng Gian tế, đối với bọn tế, hạng ọ vừa hỏa rồi khôi bái giáo nói, diệt khí phục chút hủy tính ít nguyên khí bái hỏa giáo mà nói, sẽ là sẽ đ ư ơ mạnh một Mạnh hơn, cũng chỉ giết một số cao thủ,、mạnh、Phi cao giết số d ương nếu là xét ả cả phải y hủy này tuyệt không phải nói chuyện ra hỏa vấn chính không nói ân. ương đề, Hạ diệt bái giáo, cái giật là x đến cùng vẫn là người của thần bộ môn nếu như mạnh phi dương cũng là người của thần bộ môn nếu như hỏa vụ lệnh này là một loại ám hiệu nói không chừng chính là ghim ta thánh giáo một cái đại âm mưu hứa triệt lời nói khiến tiện cầm luân sắc mặt đại biến không thể phủ nhận quả thực có khả năng này không phải vậy khó mà giải thích hạ ư ơ n g là như thế nào biết được chuyện của mạnh phi dương trịnh bình nguyên hai tay liên lặng đặt ở trên đầu gối thật thà trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nghi ngờ nói có thể hay không quá nhạy cảm mạnh thánh tử là long sứ một tay điều giao ra trong mười năm cũng vì thánh giáo lập hạ không ít công lao ta cảm thấy khả năng này rất thấp không tệ trịnh bình nguyên mặc dù cùng mạnh phi dương không có trao đổi nhưng thật sâu biết đến long sứ là như thế nào coi trọng người thanh niên kia hắn tin tưởng chính là long sứ mà không phải mạnh phi dương nhạy cảm hứ triệt cùng tiện cầm luân lướt nhau gặp đại chu tiêu trừ đã nhiều năm như vậy trốn trôn t r á n h tránh mấy lần hiểm tử hoàn sinh nếu như không có phần cảnh giác này phần này cẩn thận hoặc là chết ở vô danh hoang dã hoặc là bị người lấy được thần bộ môn trong địa lao việc quan hệ thánh giáo hưng suy việc quan hệ ta ngươi sinh tử vượt qua cẩn thận càng tốt chúng ta cũng chỉ là hoài nghi mà không phải có chứng cơ xác thực nếu như có thể đã chứng minh hắn là trung thành không hai vậy thì càng tốt hơn tiện cầm luân nhìn trịnh bình nguyên ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói đây cũng là một cái hạt giống tốt có lẽ không bằng mạnh phi dương như vậy kỳ tài n g ố trời cũng không bằng hạ ương bây giờ chiếu sáng một quận ít có người địch nhưng n u ô i dưỡng tốt sẽ là đời kế tiếp t h à n h giáo lực lượng trung kiên tốt chuyện này tới trước nơi này tiểu t r ị n h ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi cụ thể ta sẽ thương lượng với kim luân chờ đến trịnh bình nguyên rời khỏi hứa triệt đến giữa bên trong b à n đọc sách một bên bày giấy mại mực bút t ẩ u long xả không bao lâu viết xong một phong thư giao cho trong tay tiện cầm luân phong thư này ngươi khiến vũ sư phái người chuyển giao cho long sứ mạnh phi dương là hắn một tay bồi dưỡng ra ta muốn rõ ràng rõ ràng biết đến lai lịch của người này năm đó phó giáo chủ bên người tám cái tiểu đồng đều là từ ba tuổi liền dẫn tới trong giáo dạy dỗ chỉ có người này là nửa đường mà đến phó giáo chủ ánh mắt đ ộ ợ c gắt nhưng chưa chắc sẽ không bị người che đậy còn có ngươi tự mình nói với vũ sư hạ ư ơ n g đã ép không được sau này tốt nhất cách xa người này quá nguy hiểm tiện cầm luôn yên lặng đem phong thư nhét vào trong ngực đối với hạ ư ơ n g hắn tiếp xúc gần gối qua bởi vậy biết rõ người này đáng sợ đó là đủ để nguy cơ trí mạng rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi này là như thế nào luyện thành võ công cường đại như vậy ba năm trước hắn cũng chỉ cùng trịnh bình nguyên sấp xỉ như nhau mà thôi vũ sư nơi đó ta sẽ đi lời nhắn đủ song long sứ bên kia có phải hay không lại thận trọng suy tính một chút ta đã biết ngươi cùng giao tình của hắn nhưng năm đó sự kiện kia bây giờ khiến người ta khó hiểu khi đó hắn đã có đủ thực lực cùng nội tình đánh sâu vào thiên thiên nếu như chịu đột phá tính cả chính phó giáo chủ nói không chừng chúng ta còn có phần thắng nhưng bây giờ hết thể đều xong chúng ta nói là phục hưng thánh giáo nhưng đại chu nằm ở nơi nào thế nào phục hưng như thế nào phục hưng trong m i ệ n g tiện cầm luân mang theo không còn che giấu hoài nghi long sứ có lẽ không phải phản đồ nhưng chưa chắc không phải lòng có hắn muốn cấp một ta đã biết ngươi đang suy nghĩ gì Thậm chí h k ô ngươi ít n g ờ i đại coi đều đó đột là nghĩ như vậy, nhưng thế như vậy, coi như hắn năm n g thế phá, ư vậy, vậy, cho rằng có thể đỡ nổi thần bộ môn. Những rằng nổi môn. năm n đỡ bộ à yên ta cũng đi thấy tăng qua cũng công ngoại công đều còn có hắn lần, nội ngoại đi đều mấy l kiếm pháp tâm a đã đ xem không hiểu, y nguyên chính còn có hắn không phải đột phá nguyên nhân, bởi vì hắn còn có thể là bởi đột vì ạ n hơn. Ngươi yên h tâm, chỉ cần hắn đột phá thiên thiên nhất định có thể một tiếng h ó t kinh người trở thành bái hỏa giáo ta chỗ dựa lớn nhất tương lai có thể hay không phục hưng ơ thành giáo cái kia càng không thể nghi ngờ trước bất luận thần bộ môn đã không bị đại chu tín nhiệm vẹn vẹn ở chúng ta trước kia còn có ma môn đưa ngươi lại sợ cái gì sức lực trước mắt chỉ cần làm xong chúng ta nên làm các loại đến thời cơ thích hợp thánh giáo nhất định có thể lại sang trước kia huy hoàng tiện cầm luân nhìn hứa triệt bình thản tự thuật không có một tia quá khứ cùng nhật trầm mặc không nói biết sao có lẽ đi trải qua bái hỏa giáo thịnh vượng thời điểm lại so sánh hiện tại cái này có đầu rút cổ huệ vải dáng vẻ có cái niệm tưởng cũng khá t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai mạnh phi dương trong rừng lá trúc bay tán loạn mặt trời lặn dư huy khoác ở h ạ n ương hùng vũ trên thân thể mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt phảng phất thế gian nhất là khôi vĩ bất bại chiến thần chậm rãi thu hồi tay phải trong nháy mắt băng tán giữa ngón tay giò máu túi e o đem hỏa vụ thiết lệnh từ một cái tuổi trẻ vai hùng trên tay nam tử lấy đi bất đắc di thở dài mười ngày này tới có mười cái tuổi trẻ tài cao thanh niên tự s ư n g mạnh phi dương lấy một loại đương nhiên tư thái tới tìm hắn cầm hỏa vụ thiết lệnh mười người này hoặc là anh tuấn phi phạm a n h nắng h ì n h nam hoặc là khuôn mặt thanh tú bơ tiểu sinh hoặc là hình thái khôi ngô làm dáng ba đạo kiêu khách đều có mị lực không giống võ công cũng là nhị lưu các bước có một môn võ học có thể chịu được xưng đạo cao thủ đáng tiếc bọn họ đều là tên giả mạo Đối mặt muốn mặt m n lừa ì hạ hỏa vụ lệnh vụ tên giảm o hoạch muốn mình tầm thu ngăn thiên thần công cản chở đá cả đ ương xuất thủ không dung thủ tình chút không chỗ nào, ở mười i tâm của bọn hắn l u l ngày nay ngươi đã giết ta thành giáo mười cái cao thủ trẻ tuổi mỗi một đều là trong trăm có một tuấn kiệt ta bây giờ không nghĩ ra ngươi là như thế nào biết đến bọn họ cũng không phải là mạnh phi dương nếu như trước đó nhìn thấu bọn họ ngụy trang vì sao lại phải đem viên kế hoạ vụ thiết lệnh giao cho trên tay bọn họ gió lốc quấn tản mắt lá một cái môi anh đào má đào hồng y mỹ nhân đạp dày tê ơ khoản lấy eo nhỏ khoan thai làm bước mà đến một bước dừng lại tư thái h uyển chuyển trên người càng tản ra bừng tỉnh ngực lan như hoa say lòng người mùi thấm ác ta tự có nhận ra thủ đoạn chẳng qua là ta cũng có không h i ể u chỗ mười người này mặc dù không tính là tư chất n g ú t trời nhưng cũng có thể tính toán nhân tài được b á i hỏa giáo ngươi gia nghiệp lớn hơn nữa tổn thất mười người này chỉ sợ cũng sẽ đau lòng vô cùng đi đối với cái này xuất hiện nữ t ử áo đỏ hạ ương cũng không xa lạ mười ngày tới đây nữ một mực đang tùy thời tìm sơ hở của hắn đáng tiếc đối phương cho dù thuật giết người được đối mặt l ệ n h trời bình thường thực lực sai biệt căn bản nhất không đọc được nếu như bọn họ thật sự có khả năng cũng sẽ không bị hạng bộ khoái c h é m giết huống hồ nếu như có thể được hạng bộ khoái trợ giúp coi như chết lại hai mươi cái cũng là đáng trong lòng dạ h oanh d ì máu mặt ngoài vẫn là lộ ra thoải mái hào phóng bộ dáng phía trên g i a lệnh nàng chỉ có thi hành phần không có nghi ngờ tư cách mười người này có mấy cái đều là nàng quen thuộc vũ sư bộ cao thủ mấy cái khác cũng là trong giáo kiệt xuất nhân tài hiện tại đều bị hạng ương chấm g i t nàng đều không dám tưởng tượng ai có thể gánh chịu xuống cái trách nhiệm này sự chịu đựng của ta là có hạn nếu như còn có lần sau giữa chúng ta chuyện rừng ở đây coi như thật mạnh phi dương tìm tới muốn cầm lại ta hỏa vụ lệnh trong tay cũng là không thể nào hạ ương mỹ mắt túi đem hỏa vụ lệnh thu về trong ngực cũng không quay đầu lại lân cất bước hướng phía ngoài rừng trút đi vừa đi vừa nói lần lượt kỳ vọng lần lượt thất vọng đã đem sự chịu đựng của hắn tiêu ma không sai bịt lắm bái hỏa giáo hết lần này đến lần khác thử cũng khiến hắn không sợ người khác làm phiền bây giờ không được liền trực tiếp hướng kiểm quận một nhóm hồng ý dạ o a n n g ẩn h nhìn bóng lưng của hạ hương thời gian dần trôi qua biến mất trong lòng có chút bực bội tiểu thái bộ tại chỗ đạp mấy lần tràn đầy xoắn suýt mạnh phi dương là thánh tử nếu quả như thật làm trễ mài đại sự của hắn mình có thể đảm đương n ổ i sao đây là trong giáo cao tầng đánh cờ nàng tuy tiện n ú n g vào đến bên trong nếu như thu được về tính sổ sợ là sẽ không có kết quả tử tế đang do dự phải t r ă n g phải hướng vũ sư trần thuật một cái đại thủ vô thanh vô tức nhẹ nhàng ấn ở dạ hoành trên vai thơm ấm áp có lực lại làm cho nàng lông tơ nổ lên gần như hít thở không thông con người r ụ đến t ự c h ạ lại có người có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tinh thông ám sát gần lúc nàng đơn giản không thể tưởng tượng nổi cho dù h ạ ương võ công c h ắ c tuyệt cũng làm không được bước này nhưng bây giờ có người làm được ra như mỡ đông thanh lệ vô song vũ sư bộ sát thủ tướng mạo thật được chẳng qua các ngươi cùng hứa triệt suýt chút nữa hỏng đại sự của ta món nợ này không thể không tính toán liền theo ngươi bắt đầu đi ra oanh chậm rãi quay đầu lại thấy được một cái khỏe miệng c ư ờ i yếu ớt bình thường nam nhân đang dùng một đôi sán lạn như tinh hà đồng dạng con mắt nhìn chăm chú nàng trong lòng nhảy một cái rất xa lạ chưa từng thấy qua mặt nhưng từ trầm thấp trong giọng nói có thể đoán được thân phận b á i hỏa giáo tam thánh tử chi một mạnh phi dương một cái tương lai khả năng chúa tể b á i hỏa giáo tồn tại luận tướng mạo mạnh phi dương bây giờ tính không được anh tuấn ngũ quan bình thường vóc người trung đẳng thậm chí liền nhan sắc giảm lớn hạ gương cũng không bằng bỏ vào trong đám người tuyệt đối không nhận ra được nhưng một người tướng mạo chẳng qua là bên ngoài bên trong hạch tâm mới là mấu chốt bên ngoài mạnh phi dương biểu bình thường nhưng bất kỳ người liết hắn một cái nhưng tuyệt đối sẽ không không để mắt đến hắn cặp mắt kia lộ ra ánh sáng cùng cả người từ bên trong ra ngoài tán phát khí chết như chân trời mây tụ giải tán vô định muốn t h ă m cứu lại không thể nào bắt đầu không nghĩ tới hắn thật tới h ậ t t bốc lên khả năng bị thần bộ môn thiết kế nguy hiểm mà đến trong vòng mười ngày từ kiểm quận một đường chạy tới riêng hy thanh gian phủ phong trần mệt mỏi đó có thể thấy được viên những kia hỏa vụ thiết lệnh đối với tầm quan trọng của hắn đỏ như lửa mây quần áo trong nháy mắt bị chân khí x é rách ở hàn ý nồng đậm hoàng hôn lộ ra ngạo nhân lên vây quanh ra oanh mắt như quyến rũ tơ một bộ n h â m quân thả hiện bộ dáng trước mắt mạnh phi dương giọng nói bất thiện hiển nhiên muốn thanh toán một phen ra oanh rất nhanh làm ra lựa chọn của mình bảo vệ tính mạng quan trọng sát thủ không phải t ử sĩ một cái ưu tú sát thủ tất nhiên có thể tại nhiệm vụ bắt đầu trước đã coi là tốt đường lui của mình nữ nhân tốt nhất vũ khí xưa nay không là võ công mà là gia hoanh có thể từ một đám sát thủ bên trong lan truyền ra hơn người tướng mạo cùng vóc người chiếm một nửa nhân tố đang giết người cùng bảo vệ tính mạng có mình đặc biệt ưu thế đối mặt lần này cảnh tượng hơn phân nửa nam nhân chỉ sợ đều là cầm giữ không được háo sắc là nam nhân bệnh trùng cũng là giống được bản năng không có nam nhân không ái nữ người trừ phi trong lòng hoặc sinh lý có vấn đề song mạnh phi dương không phải người bình thường hắn cũng thích nữ nhân nhưng vô cùng ý c h í lực có thể để cho hắn đ ệ xuống tất cả dục hỏa cùng không liên hệ nhau tạp n i ệ m khoe miệng đường cong d ữ v ẫ n không thay đổi trong mắt lại là trợt dâng lên một đoàn liệt diễm nên tiếp dạ oanh có h ả o ý không phải d u tẩu toàn thân vớt ve mà là thuốc dục xương người thịt buốc hơi nhiệt k ì n h bạo liệt khó chống chọi chân khí rót vào trong cơ thể dạ oanh trong nháy mắt phá vỡ nàng một thân tu vi kinh mạch tắt đứt đan đ i ề n bị phá đây chỉ là bắt đầu theo thời gian trôi qua dạ oanh trên mặt tiểu diễm trở nên bóp méo con người phóng đại nguyên bản như sữa bỏ đồng dạng nước ra phẳng phất đun sôi tôm bự đồng dạ cả người cũng tản ra một cỗ mùi hương chẳng qua không còn là hoa lan mùi hương mà là mùi thịt mùi thơm của thịt nướng vũ sư hứa triệt chuyện của chúng ta vẫn chưa xong chẳng qua sau đó phải làm vẫn là cầm lại hỏa vụ lệnh mười năm dòng d ã mười năm rốt cuộc muốn vật quy nguyên chủ sao hạ ương ngươi lại là thần thánh phương nào đầu ngón tay mạnh phi dương điểm nhẹ thi thể dạ oanh trực tiếp bị một cô ác liệt kỉnh phong kéo theo bay hướng phía sau một cây cây trúc nhọn phẳng phất đồ nướng thăm trúc chơi t h ị bình thường sen kẽ mà qua sau một khắc mạnh phi dương biến mất ở chỗ cũ hắn hiện tại muốn hỏa vụ lệnh Trưng cửa u ố n vọng, c ra vào rừng trúc hạ ương bỗng nhiên ngừng chân không tiến thêm hai lô thai hơi run một chút động nhìn quanh hai bên bốn phía tam phân quy nguyên khí trong cơ thể róc rách mà chạy ngón tay cũng là hơi run r u dày đ i ể m thạch thành kim chỉ tùy thời xuất thủ cùng hồng y dạ oanh kia phân biệt đi không quá nửa bên trong khoảng cách một đường không sóng không gió ngay tại lúc muốn ra rừng trúc trong nháy mắt trong nội tâm một câu nghiêm nghị cảm giác nguy cơ khiến hắn ngừng lại lại có người có thể ở ta tu vi lưu ly li tâm kinh cùng cảm ứng xuống ẩn nặng thật sự cao minh vô cùng không những tiềm ẩn công phu viễn siêu vũ sư bộ sát thủ chỉ sợ võ công cũng là không phải chuyện đùa sẽ là ai vũ sư bộ sát thủ vẫn là cố gia xuất thủ hạ gương tâm ý như điện quang loại lên trong thanh giang phủ cao thủ không ít nhưng có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp như vậy thật đúng là phượng m a u lân r á c trừ phi bên trong lẩn vào thành phố cao thủ hậu thiên tuyệt đ ỉ n h sau một khắc một lửa nóng chân khí dâng trào từ đỉnh đầu hạ gương phủ xuống tựa như trên trời rơi xuống bệnh trùng tơ tinh thần rơi xuống đ mang theo lật út hết thảy hủy diệt hết thảy lực lượng thân như huyễn ảnh dưới chân bay ngược trong nháy mắt h ạ n ương lui rời vừa rồi đứng thẳng phương vị xa ba trượng song cái kia nói phảng phất liệt diễm đồng dạng chân khí lại như bóng với hình đuổi theo hắn giải tán thành gió nóng nương bốn phía thúy trúc đều trở thành cháy đen s á c thật là bá đạo chân khí thật là lợi hại thao túng thủ đoạn h ạ n ương n h g mày vương chỉ điểm tướng ngón cái tay phải kích phát ra một đạo rét lạnh khốc liệt đao khí h à n ý sâu nặng cùng mênh mông nóng d ự n chân khí giao kích đao khí hạch tâm chính là cách không tương tự tư đao chân khí chính là do hóa khí là băng thủ đoạn hành động sau một khắc đao khí cùng chân khí cùng nhau chỗ mùi dung chuyển khí lưu c u ố n ra một tầng hơi nước treo ở cháy đen trúc trên người hiện ra vừa rồi đối kích cũng không phải là hư hảo chân khí này chính là thuần túy h ỏ a diễm c ù n g xích diễm khốc liệt hoặc là chu tức phần thiên bá đạo hoàn toàn khác biệt tương truyền bái hỏa giáo vô thượng l ý hỏa tâm quyết uy lực vô song tiên thiên về sau như hỏa thần phụ thân chẳng lẽ chính là môn võ công này mạnh phi dương